Eo, nàng quả nhiên không nên buông ra chính mình trái tim, đương chính mình lâm vào đến càng ngày càng thâm khi, hắn lại bước ra mà đi. nàng hít sâu một hơi, tự hỏi muốn hay không thừa dịp chính mình lý trí thượng tồn, đưa ra chia tay, từ đây nam cưới nữ gả hai không liên quan. dù sao cũng mới đính hôn, không phải kết hôn, chính là quang như vậy tưởng tượng, tô tô liền cảm giác trái tim nơi đó khó chịu không được, nếu lúc này xứng với một đầu cải thỉa trong đất hoàng quả thực hoàn mỹ, Liên ở nàng càng nghĩ càng khó chịu thời điểm. cửa liền truyền đến mở cửa thanh tô tô hô hấp cứng lại trần trơ xuống giường ra cửa liền thấy một thân chính trang cố tử diễn từ bên ngoài tiến vào trên tay còn ôm một tá văn kiện hắn thấy tô, tô lập tức nết miệng lộ ra một cái sán lạn tươi cười mắt phượng sáng lấp lánh cầu khích lệ tô, tô ta hoàn toàn tẩy trắng a tô, tô mở mịt lên tiếng cố tử diễn đối nàng vây tay đem trong tay văn kiện đặt ở trên bàn trà chờ nàng chậm rãi lại đây liền tùy tay lôi kéo đem người ôm vào trong lòng ngực một đám văn kiện mở ra cùng nàng giảng giải, giảng giải xong rồi lại nói, này trận ta không phải rất bận sao? đều là ở vội về tẩy trắng sự tình, tuy rằng ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng lập nghiệp vẫn là có chút không trong sạch, này trận chính là ở giải quyết này đó, tẩy trắng sau kiếm được thiếu một chút, bất quá hoàn toàn an toàn. tô tô bị hắn ôm vào trong ngực, bên hai là hắn ôn nhu tinh tế tiếng nói, kia lòng tràn đầy ủy khuất rồi lại biến mất không thấy. a, nữ nhân, quả nhiên không chịu nổi viên đạn bọc đường. giảng giải xong rồi, cố tử diễn ôm nàng, đầu gác ở nàng bả vai, nhẹ giọng nói, phía trước là ta không tốt, vì nhanh lên thành công, làm ngươi vẫn luôn lo lắng hãi hùng, hiện tại không cần, tô, tô chúng ta kết hôn đi. tô tô có cảm giác được một trận chua sót, nàng đã sớm tiếp nhận rồi cố tử diễn, tự nhiên cũng bao gồm hắn làm sự tình, hiện tại xem hắn như vậy, ngược lại có chút không dễ chịu, nàng dùng sức ôm hắn eo, nhỏ giọng nói, ngươi gần nhất như vậy vội chính là ở làm này đó nha. cố tử diễn thực tự nhiên gật đầu. Cánh môi chậm dài ở nàng sau cổ ra cọ sát, mang theo chút ái muội ám chỉ, thanh âm cũng thoáng khẳng khàn. Đúng rồi, Tô Tô. Lập tức tháng sáu phân, ta tưởng trước đó cho ngươi một cái sạch sẽ tương lai. Nga! Tô Tô lúc này thật sự không nhịn xuống, chốc mùi đau sót, liền trực tiếp khóc ra tới. Nước mắt bạch bạch rơi xuống, nàng tùy tay xoa xoa, ở cố tử diễn kinh hoàng trong thần sắc, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chia tay, làm ngươi giải thoát. Hồ nháo. Cố tử diễn mặt đen, một bên cho nàng sắt nước mắt, một bên nói, về sau không chuẩn miên man suy nghĩ, cũng đừng nghĩ để chia tay. Tô, tô cắn cánh môi, dùng sức gật đầu, hốc mắt còn hồng hồng, tiểu bộ dáng phi thường trêu chọc đau, xem cố tử diễn đem người kéo qua tới hôn một hồi lâu, mới nói, đừng loạn tưởng, tô, tô ta thu hồi lần trước nói không có biện pháp bảo đảm cả đời ái ngươi nói, ta có thể thực xác định, ta không rời đi ngươi, cho nên nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi ta. hắn mắt phượng đen bóng đã sớm không có phía trước nàng sợ hai âm trầm đồng tử ảnh ngược nàng bộ dáng ánh mắt như cú ôn lu tô, tô nhìn nhìn chậm dai thò lại gần cánh môi nhẹ nhàng đụng vào hắn môi lại thực nhanh chóng lui lại tươi cười mở rộng ân Toto tô, tô đối chính mình không có cảm giác gan toàn sự tình cố tử diễn vẫn luôn đều biết hắn bên người đủ loại kiểu dáng đào hoa phía trước sắc thật rất nhiều bất qua ở đính hôn sau vẫn là thiếu rất nhiều rốt cuộc có liêm sỉ người cũng rất nhiều nhưng ở tháng sáu phân hắn sinh nhật cùng ngày Cố tử diễn liền lôi kéo Tô Tô đi đăng ký. Ngày hôm qua cố tử diễn liền lại một lần đem chính mình sở hữu tài sản đều rửa sạch một lần, có thể cho Tô Tô liền cho nàng, không thể cấp, liền làm phu thê tài sản, hơn nữa ký kết hiệp nghị, nếu là xuất quỹ hoặc là ngày sau hai người ly hôn, hắn mình không rời nhà, hôm nay liền mang nàng lại đây kết hôn. Kết hôn chuyện này, hai người đã chuẩn bị thật lâu, cũng đạt thành chung nhận thức, bởi vậy đăng ký đến phi thường thuận lợi. Tiểu sách vợ bắt được sau đã bị cố tử diễn để vào nhà bọn họ kết sắt còn nhét vào giường phía dưới liền trước mắt thoạt nhìn còn là phi thường bảo hiểm nhìn như vậy cao lớn nam nhân ghé vào dưới giường nỗ lực đem kết sắt tàng tốt bộ dáng tô tô ở một bên cười đến không kềm chế được nàng nhìn mắt to cong thành nửa tháng hảo không ai sẽ đối một cái trống rông không đáng giá tiền kết sắt cảm thấy hứng thú cố tử diễn như mày biện giải nói cái này thực đáng giá tô tô không nói chỉ là cười tủng tỉm nhìn hắn trong mắt mang theo lý giải khoan dung Tuy rằng không rõ này xui xẻo hài tử giá trị quan, đến nào nàng vẫn là nguyện ý tôn trọng cá nhân tư tưởng, nàng thật là một cái thiện giải nhân ý tiểu tiên nữ. Cố tử diễn mí môi, trong mắt nhiều vài phần cố chấp, đem kết sắt đặt ở dưới giường chính giữa nhất địa phương, lại cầm mặt khác đồ vật chống đỡ, xác nhận phi thường an toàn. Hắn mới lên, đi phòng vệ sinh thay quần áo, trên người quần áo sớm tại quỳ xuống đất thượng loạn cọ khi làm dơ. Ở trong lòng hắn, thứ này rất quan trọng, bởi vì nó là hắn có một cái ra chứng minh. Nó là, đại biểu từ đây Tô Tô cùng hắn hợp thành một gia đình, bọn họ sẽ thực yêu nhau, sẽ không giống phụ thân lúc trước như vậy, không có cho mâu thân một cái danh phận. Phần 49 Tháng 6 đều tới rồi, nghỉ hẹn tự nhiên cũng thực mau tới, bất quá lúc này đây rời đi trường học, Tô Tô là đem chính mình thường dùng đồ vật đều dọn về cùng cố tử diễn hai người trong nhà, mà không hề là Tô Gia. Chỉ là ở đem trong nhà sửa sang lại xong rồi sau, liền tới tới rồi Tô Gia, bồi bồi ba mẹ. vũ vĩ văn ở nhìn thấy tô tô sau trước tiên nhắc tới ảnh cưới sự tình các ngươi tính toán khi nào đi chụp nay không phải vừa lúc nghỉ hè có thể đi ca thị bên kia bốn mùa như xuân cũng có thể tránh nóng tô tô đều không có nghĩ tới này đó nhưng hiện tại bị nhắc tới lập tức nhìn về phía Cố tử diễn ngươi có hay không kế hoạch cố tử diễn ánh mắt hơi lóe gật đầu nói có kế hoạch ngươi thích cổ đại sao tô, tô vi lăng nhìn mắt thực buồn bực vũ vĩ văn trần trời hỏi muốn chụp cổ trang sao Là nàng tưởng như vậy sao? Hắn như vậy vấn đề, thực rõ ràng có vấn đề, chẳng lẽ nàng cũng phải đi một thế giới khác du lịch? Suy nghĩ một chút thật là có chút kích động. Đều chụp, đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó chúng ta đi, thuận tiện độ cái tuần trăng mật. Cố tử diễn nói, hưởng tuần trăng mật. Muốn chỉ là đi chụp ảnh, vụ vĩ văn đang muốn nói đi chính mình cũng có thể đi, thuận tiện chiếu cố một chút tô tô, nhưng nghe thấy này ba chữ, chỉ có thể tiếp nối từ bỏ, kia cũng hảo. bất quá ảnh chụp phải thường xuyên gửi cho ta. Tô Tô cười gật đầu. Về đến nhà, lập tức sách cố tử diễn lỗ thai, nhữ mày hỏi, ngươi kế hoạch là cái gì? Như thế nào phía trước vẫn luôn không để? Cố tử diễn bất đắc dĩ đem người bế lên lui tới phòng đi, trong nhà phòng khách điều hòa lệnh đến quá chậm, vẫn là trực tiếp về phòng hào chút. Đóng cửa lại, hắn đem tay phải đặt ở nàng trước mặt quơ quơ, ngón giữa thượng nhận lóe nhàn nhạt lang quang, nặc, có phải hay không đều đã quên. ta vốn di chính là kế hoạch mang ngươi đi nơi này các thế giới khác chơi chơi, bất quá đây là chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Tô Tô hiểu rõ, những mày, có chút không cao hứng, cho nên ngươi không nghĩ ta mẹ đi lạc. Cố tử diễn chạy nhanh lắc đầu, thanh âm cẩn thận rất nhiều, đừng nóng giận, không phải không nghĩ làm nàng đi, chỉ là thứ này biết đến người càng ít ta càng an toàn, chúng ta liền chính mình đi, chờ trở ra sau, lại mang theo nàng cùng đi ca thị chơi, liền đơn thuần chơi, không chụp ảnh. Hành đi. cái này giải thích miễn cưỡng làm người vừa ý tô tô buông tha hắn ỉ ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói kia ai chụp ảnh ngươi tới đúng vậy cố tử diễn thực tự nhiên gật đầu mua cái lùi lại camera là đủ rồi bên kia phong cảnh thực mỹ ngươi tưởng tượng không đến mỹ tô tô hừ cười nhéo nhéo hắn cơ ngực vậy chạy nhanh đừng lãng phí thời gian tuân mệnh cố tử diễn nghiêm túc gật đầu lại sờ sờ nàng bụng nhỏ tuy rằng ngẫu nhiên ăn nhiều sẽ cổ một chút nhưng đại bộ phận tình huống đều là phi thường bình thản một chút đều không giống mang thai hắn trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa cùng mất mát vì cái gì còn không có dựng đâu toto tô tô đối hắn không có cảm giác an toàn kỳ thật chính mình đối toto tô tô cũng là không có đủ cảm giác an toàn rốt cuộc đã từng nàng vẫn luôn muốn rời đi cho nên chạy nhanh có cái hải tử đi cố tử diễn tựa hồ phi thường cấp bách ở toto tô tô nói muốn đi sau ngày thứ ba liền đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt camera đồ ăn chờ một ít chuẩn bị phẩm, làm cho tô tô mặt để vào một cái túi chứa vật. Tô tô trợn mắt há hốc mồm, ngươi mở ra tu tiên thế giới. Cố tử diễn gật đầu, đúng vậy. Sau đó lôi kéo còn choáng váng nàng biến mất trên thế giới này, cổ võ thế giới. Dương gia bảo sau núi trống rông xuất hiện một đôi tuấn nam mỹ nữ, nam một thân bạch tỷ tỷ, phong độ nhẹ nhàng, nữ tử một thân màu hồng nhạt váy lụa, tóc dài biên chế thành đơn giản nhất cổ trang tiểu tóc. Hai người nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, cố tử diễn hiểu do nói. Nơi này là Dương Gia Bảo, ta lần đầu tiên tới cũng là tại đây, không, có gì người, thư an toàn. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng tiểu tiếu nữ tử thanh âm, "Cố đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Tô Tô nghe vậy, nhìn mắt lấy khinh công chi tư thế nhảy lên lại đây áo tím nữ tử, đối với Cố Tử Diễn cười tủm tỉm nhướng mày, giới thiệu một chút. "Cố Tử Diễn." Chương 43. Bất quá mấy tức chi gian, nữ tử liền dừng ở hai người trước mặt, cũng nhìn đến ở một khắc sườn Tô Tô. Lần đầu gặp mặt, hai người tự nhiên là vâng chịu nữ nhân giác quan thứ sáu, theo bản năng bắt đầu cho nhau đánh giá đối phương. Trước mắt nữ tử, nhìn một thân phấn y, -y lớn bằng bàn tay khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt tròn tròn, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, cánh môi đỏ tươi, lông mày thon dài, xương được với một câu tư sắc bất phàm, đặc biệt là nàng vóc người không cao, có vẻ nhỏ sinh, giúp vào cố tử diễn trong lòng ngực, vừa vặn tốt, có vẻ hai người hết sức hài hòa. Nàng So với chính mình càng thích hợp đứng ở hắn bên người. Nữ tử trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hai phân mấy không thể thấy mất mát, dơ lên một mặt ánh mặt trời tươi cười, chắp tay nói, Cố đại ca, vị này nói vậy chính là Cố đại tẩu. Đại tẩu, Tô Tô bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, lại thấy Cố tử diễn đạm cười gật đầu, nắm Tô Tô một tay, nói, đúng vậy, Tô Tô, đây là Dương Gia Bảo thiên Kim Dương Thiện mi, Dương Tiểu thư, đây là ta thê tử Tô Tô, họ Tô, danh xốp giòn Tô. cửu ngưỡng cửu ngưỡng, cố tử diễn một giới thiệu xong, dương thiện mi lập tức đối với tô tô chắc tay, tươi cười thân thiết, thoạt nhìn phi thường hữu hảo. tô tô cũng hơi hơi mỉm cười, dương tiểu thư hảo. dương thiện mi gật đầu, lại nhìn về phía cố tử diễn, cố đại ca, cố đại tẩu, nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương, không bằng tiến bảo tế liêu. tự nhiên, cố tử diễn gật đầu. dương thiện mi cười một chút, trước một bước nhảy thân rời đi. cố tử diễn cũng một tay ôm lấy tô tô eo. Mũi chân nhẹ điểm, liền nhảy lên đi lên. Tô Tô xem đến trận mắt há hốc mồm. Thảo, ngươi thật khinh công A. Cố tử diễn môi động động, lại không có thanh âm trực tiếp phát ra tới, ngược lại là ở nàng trong đầu vang lên. Đây là cổ võ thế giới, tự nhiên sẽ có mấy thứ này, bất quá nhỏ giọng điểm. Người ở đây đều từ nhỏ tập võ, hai thính mắt tinh, cho nên chú ý không cần lòi. Tô Tô. Nga. Nàng buồn bực đĩu môi, hai tay bái bờ vai của hắn, nhìn về phía cố tử diễn phía sau. Dưới chân mặt cỏ, thấp bé bụi cây, thưa thất cây cối, đều bay nhanh rời xa bọn họ, tốc độ này đều so được với hiện đại lái xe tốc độ. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn phương xa, nơi này trời xanh mây trắng, không trung phảng phất đều càng thêm lam, không, khí tươi mát, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là màu xanh lục, quả nhiên là cái du lịch hảo địa phương. Tô, tô chưa bao giờ nghĩ tới thật sự sẽ đến một thế giới khác, thậm chí là như vậy thế giới thần kỳ, nàng đã từng nói qua, hy vọng chính mình quá bình phàm nhật tử, phổ phổ thông thông Đồ ăn mễ rổ muối, va va đập đập, đời này liền xong rồi. Chính là thật sự đi vào nơi này, nàng lại dâng lên một cổ tân cảm giác. Nàng muốn thấy càng nhiều càng tốt đẹp phong cảnh. Không chỉ là bởi vì bên này cảnh đẹp, còn có ôm chính mình dùng khinh công chạy như bay nam nhân, cùng với năng lực của hắn. Nghĩ vậy, tô tô bái hắn bả vai tay nắm thật chặt, thân mình ở bay vọt chung lúc lên lúc xuống, thường thường có một loại không trọng cảm giác chuyển đến, lại ngoài ý muốn không cho nàng chán ghét. Đại khái 5 phút sau. Ba người đều rơi xuống đất ở Dương ra bảo cửa sau. Tô tô hai chân đạp lên thực địa thượng, thân mình còn cướp cơ, cơ, may mắn cố tử diễn vẫn luôn đỡ nàng. Dương thiện mi có chút ngoài ý muốn nói, cố đại tẩu không biết võ công. Cố tử diễn bình tĩnh gật đầu, tập võ quá mệt mỏi, không nghĩ làm nàng mệt. Dương thiện mi tươi cười nháy mắt trở nên miễn cưỡng, ánh mắt đều ảm đạm vài phần, hồng. Môi khẽ cắn, chỉ vào trong môn, hai vị thỉnh đi. Cố tử diễn gật gật đầu, nửa đỡ tô, tô hướng trong đi. thủ cửa sau chính là hai cái áo xám thanh niên, thấy bọn họ lập tức cung kính chắp tay, đại tiểu thư, cố công tử, tô tô nhìn mắt bọn họ trên mặt kia tự đáy lòng tôn kính, trong mắt hiện lên một tia tò mò, cố tử diễn ở chỗ này làm cái gì? vị tia dương đại tiểu thư như là ở chỗ này cũng có cực đại uy tín, một đường đi tới, tất cả đều cùng cung kính kính, mãi cho đến đại đường, đại đường lại nhiều ra hai cái tuấn lãng thanh niên, đều là một thân màu xanh lơ hoặc là màu lam áo dài, tiểu dáng không sai biệt lắm. bọn họ thân mình cổ trường dung nhan bất đồng cũng đều xuyên ra bất đồng ý nhị cố tử diễn ngồi ở thủ tọa phía dưới đệ nhất vị tô tô ở hắn bên cạnh đối diện chính là dương thiện mi cùng kia hai cái nam tử trung gian cách đại khái 3 mét khoảng cách nói chuyện trong lúc này hai người đánh giá tô tô ánh mắt liền không có biến mất quá bất qua ở bị dương thiện mi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau thu liệm rất nhiều tự cho là bất giác tô tiểu thư hoa dung nguyệt bạo khó trách cố minh không muốn lưu tại dương gia bảo dương tử minh bưng chén trà Nhấp một ngụm, cười tủn tìm nói. Tô Tô đang ở phẩm trà động tác hơi đốn, ngay sau đó bưng chén trà, nhìn về phía hắn. Dương Tử Minh sắc mặt bất biến, nhìn lại nàng ánh mắt nhiều hai phân khiêu khích. Cố tử diễn như mày, ta lúc trước liền nói quá. Cố đại ca, thực xin lỗi. Dương Thiện mi đánh gây hắn nói, sắc mặt có chút khó coi, quay đầu đối Dương Tử Minh nói, nếu ngươi sẽ không nói, vậy đi ra ngoài. Lời này là thật sự không khách khí, Dương Tử Minh sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, ngậm miệng lại. Tô tô ánh mắt cũng từ dương thiện mi trên mặt lại chuyển qua trên người hắn, liền thấy người này chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng nhấp môi cười, rũ mắt, tiếp tục phẩm trà. Lại nhìn không thấy dương tử mình kia trinh lăng thần sắc. Vừa mới trong nháy mắt kia, nàng bất quá là nhạt nhó cười, theo sau rũ mắt, động tác thần thái đều rất đơn giản, nhưng xứng với kia tinh xảo ngũ quan, lại phá lệ động lòng người, tựa như một cái bút bê sứ bỗng nhiên tươi sống lại đây. Hắn trong mắt nhiều vài phần phức tạp chi sắc, này dung nhan. Sư muội sắc thật so ra kém. Đúng lúc này, hắn cảm giác được sau lưng trận lạnh, tập trung nhìn vào, liền thấy cố tử diễn chính lạnh mặt nhìn chính mình. Dương tử minh xin lỗi cười, xấu hổ quay mặt đi. Dương tử lương nói, cố minh lần trước từ biệt, hồi lâu không thấy, hiện giờ võ lâm vừa lúc có đại sự phát sinh, còn chuẩn bị phái người tìm kiếm cố minh. Cố tử diễn rất có hứng thú hỏi, chuyện gì? Là? Hắn đang muốn nói, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười, ha ha ha. nghe nói cố hiền chất tới, dương mỗ liền lập tức tới rồi, còn hảo không có đến chế. cố tử diễn đứng lên, tô tô cũng đi theo đứng dậy, tò mò nhìn về phía ngoài cửa. một người cao to, vai rộng thể khoách, có râu quai nón trung niên nam nhân sải bước tiến vào, kia một đôi sắc bén lưng mục thẳng tắp đảo qua tới, ở tô tô trên người dừng một chút, chuyển hướng cố tử diễn, hiền chất càng thêm tuấn dật. cố tử diễn chắp tay cười nói, quá khen, bất quá vừa mới thành hôn, có chút xuân phong đắc ý. Hán tửa vui mừng nhìn Tô Tô liếc mắt một cái, mi mục hàm tình, tâm tình sung sướng. Tô Tô bị này liếc mắt một cái xem đến khuôn mặt nóng lên, trong lòng còn không kịp kỳ quái liền thấy người nọ tầm mắt lại chuyển tới chính mình trên người, vị này chính là... Cố tử diễn nói, đây là tại hạ thê tử, họ Tô. Nguyên lai hiền chất không phải khung dương mô A. Dương bảo chủ tươi cười phai nhạt chút, hai tay bối ở sau người, rất có khí thế. Cố tử diễn mỉm cười đáp, tự nhiên không phải. Dương bảo chủ, ha ha Kia chúc mừng hiến chất, tới, đều ngồi xuống đi. Thỉnh. Chờ hắn thượng thủ vị, Dương Thiện mi cùng mặt khác hai thanh niên liền cùng đứng dậy. Cha. Sư phó. Sư phó. Quy củ đều phi thường đúng chỗ, nhưng này thầy trò cha con chi gian vẫn là có chút mới lạ. Ân, đều ngồi đi. Dương bảo chủ xua xua tay, mọi người lúc này mới đều ngồi định rồi. Tô tô như cũ ở cố tử diễn bên cạnh, tay bị hắn trộm nắm lấy, to rộng tay háo che đậy chủ hai người tương nắm đôi tay. phần 50. Toto tô tô cười cười, lại thực mau chính sắc mặt. Dương Bảo chủ tự nhiên nhận thấy được hai người động tác nhỏ, nhưng cũng không có vết trần, mà là nói, ngày gần đây ma giáo càng thêm tùy ý làm bậy, bởi vậy các đại phái quyết định liên hợp ở bên nhau tiêu diệt ma giáo, Cố Hiên trước, lấy ngươi năng lực, tự nhiên muốn tham dự một phen. Ở cổ võ thế giới, hoàng tộc cũng không quan trọng, chỉ là một cái quản lý giả, chân chính có lực lượng chính là này đó môn phái, Dương gia bảo là một trong số đó, ma giáo còn lại là vai ác thế lực. Ma giáo giáo chủ nghe nói là cái nữ nhân, mấy tháng trước đăng cơ, thượng vị sau, ma giáo vẫn luôn khắp nơi sở loạn, nghe nói là đang tìm cái gì người, nhưng bởi vì này thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, đã làm đông đảo võ lâm nhân sĩ phản cảm, hiện giờ càng là quyết định liên thủ tiêu diệt ma giáo. Cố tử diễn như mày, việc này, khi nào quyết định? Dương bảo chủ nâng trung trà lên nhấp một ngụm, giọng như cũ văng dội nửa tháng trước liền quyết định hảo, với ba tháng sau tề tụ ma sơn, vây công ma giáo. Hiện giờ còn dư lại hai tháng rưỡi ta Dương Gia Bảo vẫn luôn ở huấn luyện, lấy hy vọng tương lai đánh với, có thể giảm bớt một ít thương vong. Cố tử diễn cười cười, nói, Dương Bảo chủ biết ta trời sinh tính tùy ý, cũng không thích câu thúc, liền trước suy xét mấy ngày như thế nào. Cái này tự nhiên. Dương Bảo chủ gật đầu, lại nói lên chuyện khác, lúc này mới là rõ ràng chính xác câu chuyện. Tô Tô ru mắt vẫn luôn an tính nghe, trong lòng bằng vào những cái đó năm xem lo dịp phân tích nam chủ ở thế giới này sẽ phát sinh sự tình. Hẳn là không ngoài, luận võ chiêu thân, nổi danh, còn có ma giáo yêu nữ. Nói chuyện một trận, lại ăn cái cơm, ở dương bảo chủ mãnh liệt giữ lại hạ, còn có bên này ngày cũng không còn sớm, liền đi vào một cái tiểu viện tử. Lập tức ra tới sáu cái người hầu quỳ gối hai người trước mặt, gặp qua cô công tử, tô tiểu thư. Dương ra người đều đã rời đi, cố tử diễn liền vung tay lên, được rồi, nơi này tạm thời dùng không đến các ngươi đều lui ra đi. Đúng vậy, người hầu thuận theo lui ra. cố tử diễn ôm lấy tô tô vào hai người phòng lúc này mới thân mình thả lỏng lại đem tô tô ôm vào trong ngực dùng sức cọ cọ thở dài một tiếng xong rồi lại có việc phải làm tô tô cười tủm tìm sách lên lỗ thai hắn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm ngoan tới nói nói, phía trước vài lần tới nơi này diễm nộ cố tử diễn trong đầu nháy mắt vang lên nguy hiểm tín hiệu lấy lòng cười thò qua tới thân thân nàng miệng nhỏ mới nói nào có cái gì diễm nộ đều là phiền thoái Nga, tô tô câu môi, cũng tới gần hắn, ở hắn nín thở thời điểm, hơi hơi mở miệng, ngậm lấy hắn môi dưới, hàm hồ nói, kia Dương ra đại tiểu thư đâu. Cố tử diễn tâm viên ý mã, rồi lại cố kỵ nàng lúc này yêu cầu giải thích, chỉ có thể cưỡng chế nhẫn mại, hai tay phóng với bên cạnh người, không dám đi chạm vào nàng, đôi mắt hướng lên trên xem, nói, lần đầu tiên lại đây khi, cái gì cũng không có, vừa lúc bị Dương tiểu thư cứu, trong lúc bắt đầu học võ, bất quá đều là nhất cơ sở cái loại này. thẳng đến bởi vì ngoài ý muốn, rớt xuống huyền nhai, được đến một quyển bí tịch. Ân. Tô, tô hừ nhẹ, buông ra hắn cánh môi, chậm rãi hoạt đến cổ hắn. Sau đó liền thấy Cố Tử Diễn hầu kết lan lộn, nuốt nuốt nước miếng, mu bàn tay bởi vì dùng sức, gân xanh bạo khởi, sau đó còn được đến cái kia vân quả, liền chạy nhanh đã trở lại, lúc sau Võ Công có chút sở thành, lại lần nữa đến bên này, phát hiện nàng đang ở bị người bức bách, bất đắc dĩ dùng luận võ chiêu thân lấy cớ ngăn cản người nọ. Chỉ là nàng vừa vặn bị người an toán, bị thương, đánh không lại người nọ, khiến cho ta hỗ trợ. Tô tô lập tức đối với hắn chỗ cổ ra thịt cắn đi xuống, không có lưu tình, cắn đến cố tử diễn hút không khí một tiếng, chạy nhanh bổ sung, ta thể liền thi đấu, xong rồi ta liền đi rồi, trên mặt còn mang theo mặt nạ, không ai nhận ra ta tới, lên sân khấu phía trước ta cũng nói qua trong nhà đã có thế tử, bọn họ liền từ bỏ. Trên thực tế, cố tử diễn tự nhiên hàm hồ một ít, tỉ như, ban đầu. Bọn họ là chuẩn bị làm hắn ở quê quán thê tử làm thiếp, hoặc là trực tiếp lưu thề, bị hắn thủ đoạn cường ngạnh cự tuyệt, hắn thiên phú cao, học cái gì đều mau, đặc biệt là còn học thành một cái thất truyền đã lâu tuyệt học, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng, cho nên đều không nghĩ cùng hắn là địch, chỉ có thể từ bỏ. Hành đi, tha thứ ngươi, thật ngoan. Tô tô không biết này đó, nhưng cũng minh bạch cố tử diễn không có phản bội chính mình, nàng thỏa mãng cười, buông ra khẩu, lại liếm liếm, chỉ là kia chỗ đã có dấu răng. còn có nhẹ nhẹ tơ máu xuất hiện cố tử diễn nháy mắt thả lỏng lại đem người áp đảo ở trên giường tay đặt ở đai lương thượng nhẹ nhàng vừa kéo tia xiêm y lìa liền giải khai hắn thấp giọng nói tô, tô đến ta tô, tô không được tự nhiên rời đi tầm mắt ánh mắt dừng ở giường vây tấm ván gỗ thượng điều khắc tiêu tốn hắn khỏe miệng hơi câu tay phi thường linh hoạt hai hạ liền đem người lột đến tinh quang hắn xuyên y ỉa phục tự nhiên biết như thế nào giải sáng sớm hôm sau toto lên Liền nghe thấy trong viện truyền đến mơ hồ phá tiếng gió, nàng xoa mặt đi ra ngoài xem, liền thấy Cố Tử Diễn ở đàng kia luyện kiếm. Gió lạnh một tuổi, nàng đánh cái hắt xì. Cố Tử Diễn lập tức thu kiếm, đi vào bên người nàng, nắm Tô Tô đôi tay, một cổ dòng nước gấm từ nàng lạnh lẽo lòng bàn tay chảy vào toàn thân, nháy mắt cảm giác thực thoải mái, quần áo cũng chưa mặc tốt như thế nào liền tới đây. Tô Tô hủy quất méo miệng, đáng thương vô cùng nhìn hắn, mũi hùng hồng hồng, con ngươi cũng thủy nhọn nhuận, thanh âm mềm một mang theo chút oán trách. ngươi không ở nhà là ta không tốt ngoan ngoãn vào nhà cố tử diễn nháy mắt hóa ôm nàng trở lại trong phòng tìm ra quần áo cho nàng xuyên phía trước hắn liền mua không ít thích hợp nàng kích cỡ quần áo chờ mong có một ngày nàng có thể đi theo chính mình đi vào thế giới này hiện tại mộng tưởng thực hiện tự nhiên muốn nghiêm túc trang điểm nàng cố tử diễn trừ bỏ sẽ không hóa trang cái gì cũng biết một kiện tươi mát đạm lục sắc váy áo thực mau mà tốt thêu hoa đai lưng phát họa ra nàng mảnh khảnh vòng eo thủ đoạn chỗ còn có chút loa tay háo dường như hình thức cổ áo là dao lãnh không có lộ ra nhiều ít quan cảnh nhưng liền kia thon dài cổ đã phi thường đẹp lại đem tóc sơ hảo dùng tiểu hoa bao có vẻ phát lượng nhiều càng thêm tự nhiên tô tô thì tại cho chính mình hỏa mi đổ môi như vậy đẹp quần áo ít nhất vẫn là đến bồi một cái trang điểm nhẹ dung nhan trơ năng hoàn toàn sửa sang lại hảo liền nghe thấy bên ngoài truyền đến dương thiện mi thanh âm cố đại ca cố đại tẩu cha ta mời các ngươi cùng đi sảnh ngoài dùng nữa Tô Tô đánh áp, cẩn thận không làm dơ môi tràng, hỏi, vài giờ chui ung. Cố tử diễn. Mau 12 giờ đi. Tô Tô trận tròn mắt, như vậy vãn. Hắn xấu hổ sờ sờ chóp mũi, không nói. Đêm qua lăn lộn hồi lâu, thẳng đến thiên tờ mở sáng khi hai người mới nghỉ ngơi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tô Tô khiêu khích chính mình. Hắn không nhịn xuống, nhất thời xúc động. Tô Tô cũng hiểu rõ, hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn hảo thân thể không có thực nhất mỏi, bằng không bóp chết hắn tâm đều có. quá mất mặt chủ nhà người khác cư nhiên bởi vì chuyện này khởi chấm lâu như vậy ghen thật sự không được hai người rốt cuộc đi ra ngoài vẫn luôn bên ngoài chờ dương thiện mi thấy bọn họ trang phẫn trên mặt treo cười nhạt càng thêm phai nhạt lễ phép gật đầu hai vị thỉnh đi làm có như vậy một tí xíu khả năng tình địch quan hệ tô tô tự nhiên chú ý nàng theo nàng tầm mắt nhìn mắt mới chú ý tới cố tử diễn hôm nay xuyên chính là một khoản màu trắng lót nền đạm lục sắc làm tân trang quần áo cùng trên người nàng có vài phần tương tự có chút tình lữ trang cảm giác hơn nữa hai người tư thái thân mật nhất cử nhất động phản phất đều để cho người khác dung nhập không đi vào cho dù đã nói cho chính mình cố tử diễn coi thê tử dương thiện mi vẫn là trong lòng buồn bực khó chịu không cấm có chút hối hận chính mình vì cái gì muốn tiếp được cái này tới mời bọn họ sống tô tô ánh mắt chưa bao giờ thêm che giấu ở phát hiện tình lữ trang sau tươi cười thâm vài phần cố tử diễn thấy nàng chú ý tới đáp ý hướng nàng nhún mày. tô tô mỉm cười nắm chặt hắn bàn tay to. rồi sánh ngoài, đi vào liền có thể thấy một cái bàn ăn, mặt trên ngồi vây quanh vài người, trong đó ba cái là bọn họ ngày hôm qua gặp qua, mặt khác còn có hai cái lại là không quen biết. Cố huynh, nghe nói ngươi ở dương ra bảo, ta cùng vạn huynh liền lập tức lại đây. Mấy người đứng lên, hai cái xa lạ thanh niên chung một người cười ngâm ngâm nói. Cố tử diễn cũng chắp tay hồi, vạn huynh, tiết huynh hảo, đây là ta nương tử, tô thị. Lúc sau lại đối tô tô nói, vị này chính là tiết hàng. Vị này chính là vạn hiên hạo, đều là ta ở bên này nhận thức bằng hữu Hai vị hảo. Tô Tô cười nhạt gật đầu. Cố phu nhân hảo. Hai người chắp tay. Cho nhau đánh xong tiếp đón sau, Dương Thiện mi liền đi tới Tô Tô bên người, nhẹ giọng nói. Cố đại tẩu, bên này là nam khách nơi, chúng ta nữ khách ở bên kia. Tô Tô vi lăng, cổ võ thế giới, còn nam nữ có khắc ga. Nàng phải rời khỏi, lại bị cố tử diễn giữ chặt, nhẹ giọng nói. Thế nào? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Tô, tô lắc đầu, cười nói, không có việc gì. Dương Thiện Mi cũng hờn rồi nói, cố đại ca còn sợ ta sẽ hại cố đại tẩu không thể. Cố tử diện ngước mắt xem nàng, ý cười suy giảm, tự nhiên sẽ không. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là vô vô tô tô đầu, trấn an hai hạ, mới phóng nàng rời đi. Nữ khách liền ở cách vách sở thính, hai người đi vào, trên bàn cơm đã có hai cái sơ phụ nhân kiểu tóc nữ tử ngồi ở chỗ kia, thấy tô tô, lập tức đứng lên, hâm mộ nói, cố công tử nhưng quá cẩn thận rồi, cố phu nhân thật có phúc. tô tô lễ phép cười nói, nơi nào, hắn tương đối cẩn thận mà thôi. dương thiện mi chỉ vào hai người nói, đây là ta đại tẩu, đây là ta nhị tẩu. ân. tô tô nhẹ nhàng gật đầu. nàng cùng không thân người không quá thích nói rất nhiều lời nói, ngồi xuống sau, liền chuẩn bị ăn cơm. đồ ăn trên bàn đều đã chuẩn bị tốt, tản ra mê người hương thơm, nàng cầm lấy chiếc búa, lại nghe thấy dương đại tẩu nói. cố phu nhân như thế nào sẽ một mình đi theo cố cô công tử đi vào nơi này rốt cuộc nơi này trời xa đất lạ ngươi một cái nhược nữ tử chỉ sợ có nguy hiểm đi tô tô ngẩng đầu xem nàng liền thấy này hai nữ nhân trong mắt đều hàm chứa hai phân xem kịch vui hứng thú dương thiện mi chỉ là buông xuống con ngươi chính mình ăn đồ ăn giống như cái gì cũng chưa phát hiện nàng giả cười đệ nhất không phải một mình ta cùng ta trượng phu cùng nhau tới đệ nhị ta có ta trượng phu bảo hộ có thể có cái gì nguy hiểm Nói xong, nàng dư quang liền thoáng nhìn Dương Thiện mi năm chiếc đũa tay nắm thật chặt. Ha ha ha Dương nhị tẩu che miệng cười cười, rất có ý vị nói, nói không chừng đâu, rốt cuộc ngươi trượng phu cũng không thể thời thời khắp khắp tại bên người bảo hộ nha. Tô tô buông chiếc đũa, nghiêm túc nhìn về phía này hai người, các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Nàng hơi hơi nhấp xuân, hồng. Môi như cũ lóa mắt, khuôn mặt tinh xảo, làm những người khác đứng ở nàng trước mặt tựa hồ đều có chút tự biết xấu hổ. Dương ra hai cái tẩu tử tươi cười hơi hơi thu liễm, liếc nhau, có chút không biết tiếp cái gì, đối phương nguồn ngữ đều cùng bọn họ tiếp xúc người bất đồng, có loại thẳng thắn cảm giác. Thấy các nàng lại không nói, tô tô lại lần nữa chuẩn bị ăn cơm, nàng một giấc ngủ đến giữa trưa, cơm sáng cũng không ăn đâu, mới không nghĩ cùng các nàng chơi cái gì cùng tâm kế. Hơn nữa loại này chung nhất thường thấy cái bản, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu, nghĩ đến bởi vì nguyên tắc giả là cái thằng nam, cho nên thiết kế nhân vật. Tỉ như dương ra hai cái tổ tử, đoạn số còn quá thấp, nói chuyện đều không đủ tàn nhẫn, không đủ chất tâm, da mặt cũng không đủ hậu, ngạo khí không đủ đủ. Tô tô nào biết đâu rằng, không phải các nàng ngạo khí không đủ đủ, không có can đảm lượng nói thẳng làm nàng thoái vị nhường hiền, mà là nàng dung nhan, cố tử diễn giữ gìn đều làm các nàng ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng lo chính mình ăn, tư thái tiêu sái, vốn nên vẫn luôn ở ăn cơm, phảng phất cái gì cũng không biết dương thiện mi, chiếc búa lại dừng, thần sắc phức tạp nhìn nàng. cánh môi khẽ cắn như là ở rồi dám cái gì nàng thân thể bị người nhẹ nhàng đụng phải một chút dương thiện mi vừa muốn há mồm rồi lại không dám nói ra yên lặng túi đầu che giấu tính kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn ăn chỉ là kẹp chiếc đũa tay ở rất nhỏ run rẩy hai cái tẩu tử hận sắc không thành thép chừng nàng cách vách nói chuyện thanh âm rất lớn mời rượu thanh từng trận sơn đến các nàng bên này thật sự quá mức cán tĩnh. cuối cùng hai người khẽ cắn môi bang buông chiếc đũa đồng thời nhìn về phía không rõ nguyên do Toto. Dương gia nhị tẩu nói, cố phu nhân, cố công tử là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, giả lấy thời gian nhất định thành châu áo, chỉ là một bàn tay vô không vang, hắn cũng yêu cầu một ít thế lực trợ giúp. Tô tô nhấp môi cười, trong mắt mang theo hiểu rõ nhìn mắt Dương thiện mi, thấy nàng khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt lập lệ không dám nhìn chính mình, khẽ cười một tiếng, nói, Sau đó đâu? Người biết rõ cố hỏi. Dương nhị tẩu ngữ khí có chút hướng. Phần 51 Dương đại tẩu lôi kéo nàng, mày nhữ lại. Đem dương nhị tẩu còn chưa nói ra nói cấp nghẹn đi trở về, liền nghe thấy nàng nói, cố phu nhân hẳn là đã đoán được, chúng ta cũng không nghĩ làm ngài cùng cố công tử tách ra, bất quá là bình thê tương lai. Nàng lời còn chưa dứt, tô tô trực tiếp đứng lên, gân cổ lên đều, cố tử diễn, cho ta lại đây. Nay một giọng nói thanh thúy vang dội, doa ngốc trước mặt ba nữ nhân, trước mắt công phu, cố tử diễn cũng xuất hiện ở chỗ này, cẩn thận đỡ nàng bả vai, một tay vỗ nàng phía sau lưng, chấn ăn nói, ta ở ta ở. đừng tức giận, đừng tức giận. Dương Thiện Mi sắc mặt một trận xanh trắng, rũ tại bên người hai tay run rẩy, một đôi xinh đẹp con ngươi việc này trừng đến đại đại, trong lòng không ngừng tiếng vọng hai chữ. xong rồi. Tô Tô nghiến răng, như thế nào có thể không khí? ở ngay lúc này nữ nhân lý trí thường thường là không tồn tại, nàng căm tức nhìn Cố Tử Diễn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Còn Bình Thê, ân. Cố Tử Diễn điên cuồng lắc đầu, hoàng đến không muốn không muốn, sao có thể a? ngươi đừng như vậy ta chính là chết cũng sẽ không cưới nữ nhân khác dương thiện mi nghe xong mặt trắng tô tô liếc mắt một cái không có nửa điểm cảm giác lạnh lùng nói cùng ta nói có ích lợi gì cố tử diễn hiểu ý nhìn về phía kia ba cái theo bản năng đứng lên nữ nhân lạnh lùng dung nhan lúc này mau đem người đông lạnh ra băng tra tử hắn nói ba vị phía trước ta đã nói rất rõ ràng cuộc đời này chỉ có một vị thế tử tuyệt không hài lòng bình thế là không có khả năng nạp thiếp cũng là không có khả năng Ta từng phát quá lời thề, như vi phạm việc này, ta đem không chết tử tế được. Hắn còn chưa có nói xong, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ Dương Thiện Mi đã nghe không đi xuống, che miệng chạy ra đi. Áo tim từ bên người thoảng qua, tô tô mắt thường thế nhưng không có thấy nàng hoàn chỉnh thân hình, có thể thấy được thế giới này võ công một đạo cỡ nào thần kỳ. Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Sư phó! Ta đi trước! Tiểu sư muội! Dương bảo chủ hai cái đồ đệ đều đuổi theo Dương Thiện Mi rời đi. Hai cái tẩu tử tắt hai đầu gối mềm nũng, quyết đoán quỳ trên mặt đất nhận sai. Sư phó, chúng ta sai rồi, chúng ta chỉ là nghĩ. Câm miệng. Dương bảo chủ cờ trách, hắn hắc mặt nhìn về phía cố tử diễn, chắp tay, làm hiền chất chế dây ước, đều là ra giáo không nghiêm. Nơi nào, nhà ta phu nhân có chút không thoải mái, liền đi trước một bước. cố tử diễn lắc đầu, hắn sát mặt cũng không tốt, nhưng cũng không có truy cứu, rốt cuộc dương ra bảo còn không phải hắn cái này đơn thương độc mã là có thể trực tiếp lộng không. hắn du mắt vừa mới mở ra tu tiên thế giới bên kia đến nắm chặt thời gian tô tô từ hắn bắt đầu nói chuyện khởi liền vẫn luôn hai cánh tay ôm ngực, trầm mặc nhìn bên này biến cố cố tử diễn nói xong câu đó dương bảo chủ lập tức gật đầu chiêu đại không chu toàn ngày khác bồi tội không sao hắn cười cười đỡ tô tô rời đi phía sau kia hai thanh niên cũng chạy nhanh đuổi kịp tô tô bị hắn mang theo xem lộ tuyến không phải trở về lộ nàng trong lòng có suy đoán càng thêm không ra tiếng cố minh ta cùng vạn huynh đều là ở trong thành khách điếm đặt chân phải không màng huynh cùng nhau tiết hàng nói cố tử diễn bước chân dừng một chút nhìn về phía hắn tử vừa mới vẫn luôn lạnh mặt rốt cuộc thoáng giảm bớt một ít nói làm phiền hai vị dẫn đường khách khí khách khí dương gia bảo liền ở phong thành bên này thực phồn hoa ra cửa lập tức có thể nhìn đến không ngừng đi lại dòng người tiết hằng cùng vạn hiên hạo dẫn đường bốn người liền trực tiếp tới rồi khách điếm tiết hằng trước một bước thanh toán tiền cầm chìa khóa đưa cho bọn họ phi thường ân cần Cố Minh cũng đừng cùng ta khách khí. Cố tử diễn cười cười, không có vì chút tiền ấy khách khí, chỉ là gật gật đầu. Đối trưởng quay nói, phiền toái làm người đi hỗ trợ mua cái ván giặt đồ. Đang ở ghi sổ trưởng quậy ngây ngẩn cả người, dâu dê run run, hỏi, khách quan chính là muốn tắm rửa quần áo. Chúng ta bên này. Cố tử diễn đánh gây hắn hỏi chuyện, không phải, đi mua đi. Nói, đem một tiểu khối bạc vụn đặt ở đài thượng. Phúc, Tô Tô thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được đem mặt chuyển qua đi. ỉ ở cánh tay hắn thượng cười đến không khép miệng được, này cũng quá quen tay đi. Nàng bởi vì cố kỵ người ngoài ở, còn cái gì cũng chưa nói đi. Cố tử diễn một tay kia cùng ôm lấy nàng bả vai, sợ nàng cười đổ, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ, thực buồn cười sao. Hắn chỉ là cảm thấy tự giác nhận phạt, có thể làm tô tô khí thiếu một chút. Hiện tại còn không có bắt đầu, nàng liền cười thành như vậy, quả nhiên hiệu quả không tồi. Hắn xa cầu một chút, có lẽ tô tô có thể buông tha hắn. Chương 45. Vạn lượng người cũng không minh bạch cố tử diễn đây là muốn làm cái gì, nhưng thấy hắn kiên trì, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nói, kia cố minh là trước nghỉ ngơi vẫn là lại đây uống một chén. Cố tử diễn quyết đoán nói, trước nghỉ ngơi. Hai người nhìn về phía Tô Tô, Tô, tô trở về một cái cười nhạt tự nhiên là muốn trước nghỉ ngơi, nàng thừa hành có thủ hán đương trưởng báo, có khí đương trường giải, cách đêm quá khó tiếp thu rồi. Hai người vi lăng, lại chạy nhanh rời đi ánh mắt, cười nói, "Tiêu hành, buổi tối lại trẻ chén một phen cũng đúng. Hảo, cố tử diễn gật đầu đáp, trong lòng lại có chút không coi yên lòng, hắn cũng không biết Tô Tô muốn như thế nào trừng phạt chính mình, dị vãng là đào hoa ít có nháo đến như vậy nghiêm trọng, nghĩ vậy, hắn có chút tâm tắc thêm hoảng hốt. Mấy người lên lầu, vừa vặn là hàng xóm, bởi vì cố tử diễn cùng Tô Tô là phu thê, tự nhiên là một gian phòng. Dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng có một ít nhàn nhạt mùi hoa, nhìn kỹ, trên bàn có một bó dùng bình hoa trang hoa lan, nhà ở cửa sổ là mở ra. Các loại bàn ghế giường đệm cũng đều là sạch sẽ, tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng còn rất không tồi. Tô tô chắp tay sau lưng, dạo bước đến bàn tròn bên ngồi xuống, trên mặt nàng ý cười chưa khởi, ở cố tử diễn đóng cửa lại sau lại ra tăng không ít, nhẹ giọng nói, đêm qua có phải hay không còn có chút sự tình không có cùng ta nói. Cố tử diễn mí môi, lại lần nữa lắc đầu, kiên định trung tràn ngập một ít nghi hoặc, thật sự không có, chính là ta cũng không biết nàng tại sao lại như vậy, ta cùng nàng bất quá thấy vài lần. cũng không thâm giao quá. Tô Tô hiểu rõ gật đầu, không thâm giao, khó trách Dương Thiện Mi sẽ không dám chính mình đối nàng ra tay, rốt cuộc từ vẻ ngoài thượng xem, cô nương này là thích Xương hình gọi đệ cái loại này loại hình, cùng cố tử diễn quan hệ chỗ rất khá nói, tự tin sẽ tăng đủ. Nghĩ vậy, nàng trắng non ngon trỏ nhẹ điểm hắn ngực, chậm rãi đi xuống, có hay không bị nàng chạm qua nơi nào. Cố tử diễn một tay đỡ cái chán, nhìn như ở nghiêm túc tự hỏi, một giây, hai giây. khi tô tô hai tay qua đi nhảo qua đi bóp chặt hắn khuôn mặt vào tay đều là già trong lòng theo bản năng nghĩ đến vẫn là gầy chút trong miệng lại hung tận hỏi lại tưởng một chút thử xem Là chạm vào địa phương quá nhiều sao không có cố tử diễn cười khẽ này đem người ôm vào trong lòng ngực làm nàng ngồi ở chính mình chân trái thượng đùi phải kẹp nàng hai chân không cho nàng nhúc ních thanh âm trầm thấp sủn nịt tô, tô ngươi lần trước không phải công đạo quá ta sao ta nhưng chú ý tuyệt đối sẽ không làm mặt khác nữ nhân, nam nhân đụng tới ta Tô Tô lô thai hơi ma, có chút xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nghĩ tới lần trước hắn chê cười chính mình bộ dáng, có chút ngứa răng ma mà, chuẩn bị hạ khẩu khi, nghe thấy tiếng đập cửa, khách quan, ngài muốn ván giặt đồ mua tới. cố tử diễn. Tô Tô lập tức dương giọng nói, hảo, chờ một chút. Sau đó đứng dậy, đối cố tử diễn nói, còn không mau đi lấy, người muốn mua. Cố tử diễn ủy khuất nhìn nàng một cái, thấy nàng thái độ kiên quyết, chỉ có thể đi mở cửa. Cổ đại ván giặt đồ đều là đồ gỗ, dùng để giặt quần áo kia một mặt thiên hướng khéo đưa đẩy, bắt được tay sau, Cố Tử Diễn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa đóng cửa, mắt trông mong đi đến Tô Tô trước mặt, thật sự phải quỷ sao? Tô Tô dựa vào bàn tròn thượng, mãn nhàn ý cười xem hắn, ngươi tưởng quỷ sao? Cố Tử Diễn lắc đầu, lặng yên không một tiếng động vươn tay, méo nàng tay nhỏ, ở Tô Tô lòng bàn tay gãi gãi, nhỏ giọng nói, không nghĩ, nhưng càng không nghĩ ngươi sinh khí. Hắn mắt vượng không chớp mắt nhìn chính mình. Cao lớn thân hình lúc này có vẻ nhỏ yếu đáng thương, cánh môi hơi nhấp, đem gầy ốm hai má bải trừ một chút thịt thịt. Tô tô bị xem đến trái tim nhảy lên đều không quy luật, tưởng rời đi ánh mắt cũng không có biện pháp, tổng cảm thấy mau bị hắn kia thâm tình ánh mắt cấp chết đối. Nàng hít sâu một hơi, nghĩ vậy là chính mình trượng phu à, không cần ngượng ngùng gì đó, hết thể đều là đương nhiên. Vì thế, nhón mũi chân, hai tay cánh tay câu lấy cổ hắn, đem người kéo xuống tới một chút, ngửa đầu thân đi lên. Kỳ thật ở tô tô xem ra, hôn môi có đôi khi so làm loại chuyện này càng thêm ngọt ngào, môi răng tương triển, hơi thở giao hòa, cho nhau rửa sát vào nhau. Chỉ là ở cố tử diễn nhịn không được muốn càng tiến thêm một bước khi, tô tô hai tay đặt ở hắn ngực thượng, đem người đẩy ra, làm trừng phạt. Hiện tại không chuẩn chạm vào ta. Cố tử diễn hơi thở một đốn, đầy ngập nhiệt tình lập tức bị bắt một ly lạnh leo nước lạnh, đông lạnh đến hắn run run. run một lần nữa đem người ấn ở chính mình ngực, đem chính mình như nổi trống tim đập cho nàng nghe, buồn bực nói. kia khi nào có thể toto tô tô cười trộm hai tay vây quanh hắn leo khuôn mặt cọ cọ điểm điểm cười xem ta tâm tình ai hắn bất đắc dĩ thở dài trong mắt rục sắc lại cực nhanh rút đi hai cánh tay buộc chặt chỉ là hắn mới vừa ôm chặt toto tô tô, lại lập tức lại bị nàng đẩy ra vẫn là quỳ đi ta cảm thấy trong lòng còn có chút khí ngươi không quỷ khả năng tiêu không được cố tử diễn hắn ủy khuất nhìn mắt toto tô tô, lại thấy nàng mắt to vô tội nhìn chính mình phảng phất làm hắn quỳ ván giặt đồ Không phải nàng chính mình giống nhau, còn Kiều Thanh nói, ngươi không quỳ thường thường không nghĩ ta thoải mái. Ta liền biết, ngươi cái phụ lòng hán, ô ô. Cố tử diễn còn có thể nói cái gì, trực tiếp quỳ xuống đi. Mới vừa quỳ xuống, Tô Tô kia làm bộ dáng tiếng khóc liền ngừng, cười tủm tỉm nhìn hắn, ruôi tay, di động cho ta, xem sẽ, xem xong ngươi liền có thể đi lên. Cố tử diễn vội đệ thượng thủ cơ, thỉnh, lao bà đại nhân. Thật ngoan. Buổi tối, Tô Tô, cố tử diễn. Cùng với tiết, vạn bốn người tụ tập ở tiết hàng trong phòng, bàn tròn thượng bày sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, còn có hai bầu rượu, chỉ là tô tô không uống rượu, cổ đại cũng không có quá nhiều thích hợp nữ tử đồ uống, chỉ có thể uống nước sôi để nguội, ăn đồ ăn. Mặt khác ba người thì tại cao đàm khoát luận. Cố Minh, hiện tại mọi người đều ở vì thảo phạt ma giáo làm chuẩn bị, ngươi thấy thế nào? Rượu quá ba tuần, có thể nói điểm chuyện quan trọng, tiết hàng gương mặt từng đỏ, ánh mắt quính nhiên nhìn cố tử diễn. trong mắt hàm chứa chờ mong vạn hiên hạo cũng là như vậy thân sắc tô tô cũng không rõ ràng ma giáo thực tế tình huống đối này không làm bất luận cái gì cái nhìn nàng tôn trọng cố tử diễn quyết định hơn nữa thứ này là nam chủ đi nào nơi nào sẽ làm sự tình chỉ là bọn hắn nhất định phải thất vọng rồi cố tử diễn cái bàn phía dưới tay cầm nhà mình nương tử tay nhỏ trước mặt nghiêm trang lắc đầu ta không thuộc về nào môn phái nào nhiều nhất tính cái độc hành hiệp cũng không tính toán tham dự này đó phần 52. Vạn Huyên hạo như mày, cố minh phía trước hành động, ta cho rằng cố minh là một cái có hiệp nghĩa tâm địa người. Tiết hàng lại như mày nói, vạn huynh không thể, ai có trí ấy như thế nào có thể mạnh mẽ làm cố huynh ra tay. Tô tô tò mò liếc cố tử diễn liếc mắt một cái, phía trước vẫn luôn đã quên hỏi, vì cái gì này hai người như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Cố tử diễn nói, vạn huynh suy nghĩ nhiều, ta không phải cái gì thế ngoại cao nhân, có thể cố được cũng liền này một cái tiểu ra mà thôi. Cũng là. Tiết hàng lý giải gật đầu, cố minh không môn không phái, phu nhân cũng không biết võ công, một khi bị ma giáo theo dõi, rất nguy hiểm. Vạn hiên hạo sắc mặt có chút thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải, không có tiếp tục lại nói, gật gật đầu, kia cố minh chính mình cẩn thận. Cố tử diễn dơ lên chén rượu, cười nói, đa tạng, các ngươi cũng cẩn thận. Tới, cụng ly. có thể nhận thức cố minh, là Ngô chi hạnh. Ba người chén rượu va chạm, thanh âm thanh thúy, tô tô túi đầu dùng nữa, không có nhìn đến trong nháy mắt kia. vạn lượng người khiếp sợ thần sắc bất quá trong nháy mắt lại khôi phục bình thường theo thấy chuyển rời nguyên bản sáng sủa sắt trời cũng am xuống dưới dùng tới ngọn nến trong phòng màu vàng ánh đèn lóng lánh còn cùng với ngọn nến thiêu đốt khi bùn bùn tạc nước thanh tô tô mí mắt cũng có chút trọng mới vừa có chút buồn ngủ đánh áp cố tử diễn liền đứng dậy hai vị thời gian không còn sớm sớm một chút nghỉ ngơi hảo đi thong thả cố tử diễn gật gật đầu đỡ tô, tô đi ra môn chỉ là mới ra môn tô tô liền cảm giác còn ở lầu một đại sành uống rượu người chung có người dùng tìm tòi nghiên cứu thần sắc nhìn chính mình nàng có chút cảm giác đến xem qua đi rồi lại thấy đáy hạ nhân đều phi thường tự nhiên nói chuyện phiếm chẳng cốc vẫn chưa có cái gì không thích hợp nhi nàng nhìn về phía cố tử diễn hắn khẽ lắc đầu thanh âm trực tiếp xuất hiện ở nàng trong đầu không cần phải xen vào không gây thương tổn chúng ta tô tô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra hai người cùng nhau tiến vào phòng cố tử diễn làm tiểu nhị đưa tới nước cấm Tô Tô tắc ngồi ở ghế trên, hai tay giao điệp, cảm gác ở cánh tay thượng, nhìn hắn, đem chính mình trong lòng vấn đề hỏi ra tới, này hai người vì cái gì cảm giác thực sùng bãi ngươi. Đang ở thu thập giường đệm cố tử diễn động tắc dừng một chút, ngay sau đó lại thực bình thường nói, ta phía trước đã cứu bọn họ, còn hỗ trợ phá giải một cái năm xưa hoàn án, tẩy trắng bọn họ trưởng bối. Nga Tô tô nghiêng đầu, khuôn mặt đem miệng tễ đến đô đô, mắt to nửa mở không mở to, ngươi có phải hay không rất lợi hại, mà rào rất nguy hiểm Không nguy hiểm. Cố tử diễn cười cười, lại đây đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, như vậy vây nha. Tô tô méo miệng, cũng có chút nghĩ hoặc, không biết nha, vừa mới ăn cơm liền vây được không được. Kia ngủ đi, ta chờ lát nữa giúp ngươi tẩy. Không cần. Tô tô dùng sức chớp mắt hai cái, đem buồn ngủ đuổi đi một ít, lại đánh áp, rốt cuộc chờ tới tiểu nhị nước ấm. Hai người tắm rồi, liền cùng y liền ngủ. Tô, tô nằm ở hắn khủy tay, nhìn hắn trầm tĩnh sắc mặt. cùng với sau lưng nhẹ nhàng vỗ chính mình lưng bàn tay to đống nhiên cười cười đem người kéo xuống tới muốn thân thân cố tử diễn thần sắc càng thêm nhu hòa thò lại gần hôn lấy nàng cánh môi nhẹ nhàng liếm láp khẽ cắn tô tô đôi mắt càng thêm không mở ra được nhưng vẫn là chậm rãi đáp lại hôn hôn nàng bất động cố tử diễn dương mắt liền thấy nàng đôi mắt khép lại hô hấp dần dần bằng thẳng khuôn mặt cũng có vẻ điềm tĩnh cố tử diễn khẽ cười một tiếng đem hàm chứa cánh môi nhẹ nhàng cắn một ngụn vơm ra Theo sau hắn cẩn thận đem người từ chính mình khuỷu tay dịch hai, xuống giường, cho nàng giấu hảo trăn, buông cái màng giường, mở cửa đi ra ngoài. Chương 46 Bên ngoài tiết, vạn lượng người đứng, không tiếng động đối diện tiền nhân chắc tay, mặt mang cung kính. Cố tử diễn mỉm cười gật đầu, thanh tuyển dung nhan mang lên vải phần uy nghiêm, phiền thoái hai vị. Nhận thấy được hắn lại một lần dùng truyền âm chi thuật, hai người thần sắc càng thêm cung kính, cổ võ thế giới, lại không phải thật sự tu tiên. Kỳ thật không phải mỗi người đều có thể dùng truyền âm thuật, trừ bỏ những cái đó tu vi cao thâm, đã dùng võ nhập đạo người. Phía trước ở ăn cơm thời điểm, bọn họ chạm cốc khi, cố tử diễn đó là như vậy truyền âm làm cho bọn họ đêm nay hỗ trợ chiếu cố một chút thế tử, hắn buổi tối có việc. Hai người không tiếng động con con lưng, sắc mặt trình trọng. Cố tử diễn tránh ra vị trí, làm hắn bọn họ đi vào, lúc này mới nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt vừa lúc là lúc ấy tô tô quay đầu lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến một bàn người. Thanh âm thanh lãnh, đi ra ngoài nói, Kia một bàn người ăn mặc phổ phổ thông thông, bộ dạng cũng đều thực bình thường, làm người xem qua liền quên, vào lúc này lại một đám thần sắc quái dị, bọn họ lướt nhau, có chút kinh dị, rõ ràng bọn họ không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, như thế nào này hai vợ chồng một cái so một cái lợi hại. Chính kinh nghi, cố tử diễn đã trước một bước đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trước mắt liền biến mất ở khách điếm. Bốn người lập tức đứng lên, sôi nổi đuổi theo ra đi. cũng may không trong chốc lát liền ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, nhỏ nhìn đến cố tử diễn thân ảnh từ dương ra bảo ra tới các ngươi liền đuổi kịp chúng ta là vì cái gì cố tử diễn hai tay phóng với sau lưng một thân huyền sắc xiêm y phảng phất dung nhập trong bóng đêm nhưng kia lạnh lùng dung nhan rồi lại thập phần thấy được hắn mắt phượng bình tĩnh nhìn trước mặt người mặt vô biểu tình chạm tư thẳng tắp lại cho người ta một loại cảm giác áp bách bốn người lại lần nữa đối diện lúc sau một người tiến lên một bước chắp tay nói Giáo chủ vẫn luôn ở tìm công tử, chúng ta có công tử bức họa. Cố tử diễn ánh mắt lấp lánh, ban ngày cùng dương ra bảo bảo chủ nói chuyện khi, hắn giống như nói qua, ma giáo giáo chủ là ở tìm một người, chẳng lẽ chính là chính mình. Hắn bay nhanh suy tư chính mình ở thế giới này gặp qua có chút không giống bình thường người, cuối cùng tỏa định ở một cái một thân bạch gì đi đầy người là thương nữ tử trên người. Quả nhiên, đúng lúc này, nói chuyện người nọ cũng đem một cái bức họa lấy ra tới, vừa lúc lần đầu tiên tới thế giới này khi... Cố tử diễn xuyên y hề phục đặc biệt là kia thần sắc, hòa đạt được ngoại rất thật. Khách điểm trong phòng, cách một cái màn, hai cái người thủ hộ đưa lưng về phía giường đứng thẳng tắp, hai tay ôm ngực, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc. Mà tô tô ở trên giường ngủ đến lại hết sức không an ổn, nàng giật giật, mỹ mắt thức trọng, rất khó mở, nhưng ý thức thượng nàng đã tỉnh, nàng sờ sờ bên người, nguyên bản hẳn là có cố tử diễn tồn tại, lúc này lại một mảnh lạnh lẽo, hắn sớm đã đi rồi thật lâu, không mở ra được đôi mắt. Loại tình huống này rõ ràng có chút vấn đề, cố tử diễn cũng không ở, nàng lại khởi không tới, đặc biệt là ở thế giới xa lạ, tô tô có chút sợ hai ở trên giường nhỏ rộng rầm dì lên, như là đang khóc, nàng tưởng hô lên, cố tử diễn tên, chính là trong miệng trừ bỏ ô ô ô, ô tiếng khóc, cái gì đều phát không ra. Tiết, vạn lượng người liếm nhau, có chút chần chờ nếu không, không thể. Tiết hàng lắc đầu, cô nương này là cố phu nhân, cũng không thể làm cho bọn họ mạo phạm, lại nói trên giường phô bên trong. Có bọn họ bảo hộ, cũng sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm, phòng trừng là làm ác ngộng. Không ai lại đây, tô tô tiếp tục dầm gì, cuối cùng diễn biến thành thấp thấp khóc thút thít, nước mắt một giọt một giọt từ khoe mắt chảy xuống, lại rơi xuống gối đầu thượng. Thật là khó chịu, sợ quá, nàng tưởng mở to mắt. Chính là mí mắt như là bị người dùng 520 cấp dính đi lên, thân thể cũng không có biện pháp tự tại động, có loại quỷ áp giường cảm giác, chính là quỷ áp giường cũng liền trong chốc lát, mà nàng lần này là thời gian rất lâu. Loại cảm giác này, giống như là lại lần nữa bị cốt chuyển tuyến không chế được bộ dáng. Tô tô trong lòng lạnh cả người, nước mắt càng ngày càng nhiều, ô ô ô thanh âm như là tiểu thú gần chết khi thấp khóc. Nàng không cần bị khống chế, không nghĩ lại bị không chế. Đều đã được đến quá tự do, hiện tại nàng không nghĩ lại lần nữa mất đi. Cố tử diễn, ngươi ở đâu? Ra tôi a, ngươi không phải nói phải bảo vệ ta sao? Ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Một lần lại một lần, nàng ở trong lòng khóc đều. Chính là không ai để ý tới nàng, Tô Tô bắt đầu có một loại sợ hãi, có phải hay không cố tử diễn cũng bị cốt truyện tuyên khống chế. Bằng không vì cái gì hắn không ở chính mình bên người, bằng không vì cái gì sẽ bỏ xuống nàng. Một loại thật lớn khủng hoảng làm nàng khó chịu tâm đều đau. Chính là khóc lóc khóc lóc, lại là một cổ buồn ngủ đánh úp lại, nàng lại lần nữa ngủ rồi, khỏe mắt còn đầy hứa hẹn rơi xuống nước mắt. Nghe bên thai thanh âm lại lần nữa biến mất, tiết vạn lượng người đại đại nhẹ nhàng thở ra. một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí, vạn hiên hạo dùng khăn tay lau lau tay, chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng mặt trong ngón tay cái về điểm này màu trắng bột phấn đảo mắt liền biến mất. sắc trời thấy lượng, bên hai ẩn ẩn truyền đến gà gãy thanh âm, không khí tươi mát, không có điều hòa gió lạnh, khoang miệng vẫn là có chút khát khô, như là thất thủy quá nhiều, nàng hơi há mồm, muốn uống thủy. thực mau ôn lương thủy chạm vào nàng cánh môi, tô tô khẽ mở môi, nhấp hai khẩu, cảm giác vẫn là không đủ, lại theo bản năng cúi đầu, một hơi uống xong. Còn muốn sao? Bên hai, cố tử diễn trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Tô Tô đang muốn gật đầu, đồng nhiên dừng lại, nàng mở mắt ra, lúc này đây thực nhẹ nhàng liền mở, khoe mắt, trên mặt cũng không có khô cạn nước mắt, đôi mắt có chút chua sót, như là khóc thật lâu, hiện tại có chút mệt mỏi cảm giác. Trước mắt trước tiên xuất hiện chính là vàng nhạt sắt mủng, nàng thẳng tắp xoay người nhìn về phía người bên cạnh, tuấn tuyển dung nhan, ôn nhu mặt mày, làm người say mê, mà nàng nhìn. Lại bỗng nhiên nhớ tới đêm qua một người trong bóng đêm rẫy rủa cảm giác. Sắc mặt đại biến đồng thời, Tô Tô đột nhiên duỗi tay đem người hung hăng đẩy ra, giọng the thế nói, Lan! Người cút cho ta! Nàng trái tim kinh hoàng, khuôn mặt đỏ lên, trong mắt còn đựng phẫn nộ. Bị cốt chuyện tuyến khống chế 17 năm, nàng đều cố nén, không chế được chính mình lý trí, làm chính mình không đến mức hỏng mất, mỗi ngày tự mình thư giải, chính là rốt cuộc vẫn là có rất sâu bóng ma, lúc này đây lại bị dọa cả đêm, nàng hoàn toàn sợ. Cũng vẫn nộ rồi. Cố tử diễn bị đẩy một cái lảo đảo, mặt trắng bạch, chạy nhanh nhào qua đi, ý đồ đem người ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn, không có việc gì, đừng sợ, ta ở chỗ này. "A a a, đều tại ngươi. Hôn đảng. Tô tô tùy tay thao khởi gối đầu liền hướng trên người hắn tạp, trong lòng sợ hãi, trên mặt càng thêm điên cuồng, nàng sợ, đều là bởi vì hắn, đều là cố tử diễn làm hại. Nàng xuống tay dùng sức, đem người đánh đến ở trong phòng chạy vắt giò lên cổ. Cố tử diễn không dám phản kháng, nhưng xác thật đau, rốt cuộc cổ đại gối đầu thực cứng, cũng không biết bên trong thả cái gì, từng cái, đánh vào thị thượng, dầu di đau, hắn cắn răng chịu đựng, mặt càng thêm tái nhận, không phải bị thương, chỉ là hoảng hốt. Gối đầu là thực cứng, nhưng điểm này đau hắn còn có thể chịu đựng, nhưng mà Tô Tô như vậy cảm xúc mất khống chế, lại là chưa bao giờ từng có, hắn sợ. Cố tử diễn không dám chạy, liền gắt gao mà ôm Tô Tô, nhậm nàng dùng gối đầu đấm chính mình bối, một hồi lâu. Toto mới tay chân rụng rời dừng lại, nàng thở hồn hển, hai mắt đăm đăm, tóc hỗn độn, mặt đỏ thai hồng, trong ánh mắt còn có tơ máu, chật vật đến cực điểm, giống người điên. Cố Tử diễn lại không thèm để ý, chỉ là đau lòng hắn hô hấp đều đau, hắn tay nhẹ nhàng vỗ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, chút nào nghe không ra hắn vừa mới bị đánh một đốn khó chịu, cánh môi dán nàng gò má, thanh âm nu hòa tới rồi cực hạn, như là sợ gợi lên tóc ti dường như, ngoan ngoãn, không có việc gì, Tô, tô chớ sợ chớ sợ, ngoan lạc. Hoa hoa hoa ở hắn chân ăn hạ, tô tô cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, há mồm liền hoa hoa khóc lớn lên, thân thể cũng vô lực dựa vào cố tử diễn ngực, nàng thành âm thực văng dội như là muốn đem đêm qua sợ hãi đều phát tiết ra tới. Ngoan ngoãn, không có việc gì không có việc gì cố tử diễn không thể làm cái gì, chỉ có thể liên tiếp an ủi, thuận tiện hỗ trợ lau lau nước mắt nước mũi, Khóc lóc khóc lóc, nàng cũng không sức lực, biến thành nhỏ giọng hút không khí, thân thể còn run lên run lên, đôi mắt cũng sưng lên. Hô! Cố Tử Diễn phun ra một ngụm trọc khí, chính mình hành ngồi ở trên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, lại dùng chăn bao vây lấy, cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, an tĩnh chờ đợi nàng hoán lại đây. Ngoài cửa, nghe thấy bên này thật lớn động tính hai cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, đều có chút thấy nấy, nhưng cũng không dám gõ cửa. Cố Tử Diễn phảng phất cảm giác được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa, vung tay lên, mùng lại lần nữa rơi xuống, toàn bộ không gian trở nên tối tăm rất nhiều, nhưng bên ngoài là ban ngày, thập phần trong sáng. Bên trong cũng không có hát dối tay không thấy năm ngón tay, cũng ngày hôm qua không giống nhau. Tô Tô lại vẫn là hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt thân mình, toàn thân đều bị chăn bao vây lấy, còn bị cố tử diễn ôm vào trong ngực, cảm giác sợ hãi rút đi rất nhiều, nàng cũng hoán lại đây, nước mắt lưng chồng nhìn hắn, ngươi đêm qua đi nơi nào. Cố tử diễn trái tim vừa kéo, thanh âm khàn khàn nói, không đi đâu. Phần 53 Tô Tô cắn răng, ngay cổ, lạnh lùng nói, ngươi vẫn là không nói lời nói thở. Không có. Bố tử diễn trước tiên phủ nhận, thành thật giải thích, ma giáo ở tìm người là ta, lần đầu tiên đi vào nơi này khi, ta nhận thức ma giáo ngay lúc đó thiếu giáo chủ, lúc ấy ma giáo giáo chủ vừa mới tử vong, mà nàng, cả người là thương, ta thuận tay cứu một chút. Vì cái gì? Tô tô nhỏ giọng hỏi một câu, thanh âm cũng có chút ếch, là vừa rồi khóc ếch. Ma giáo có cái quy định, ma giáo giáo chủ cần thiết đem trước một cái giáo chủ giết mới có thể làm giáo chủ, bọn họ bồi dưỡng thiếu giáo chủ không chỉ là thầy trò. Mà là kẻ thù, lúc ấy ta cũng không biết, nàng ăn mặc một thân bạch gì để. còn nhiễm huyết, ta cho rằng chỉ là một cái bị khi dễ tiểu cô nương, liền thuận tay cứu, cũng không nhiều đãi, liền rời đi. Cố tử diễn chậm rãi nói, lần này ta tới, bị ma giáo người phát hiện, bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta, đêm qua, đi tìm hiểu một chút tình huống. Người đi rồi bao lâu? Tô tô hít hít múi, hủy khuất hỏi. Nửa canh giờ. Cố tử diễn nói, thời gian này là tính đi lên đi thời gian. Trung gian còn thuận tiện giải quyết một chút biết chính mình tồn tại người. Nơi này ma giáo không phải kim dung trung minh giáo, không phải cái loại này thoạt nhìn mỗi người đều là đại ma đầu. Trên thực tế chỉ có bọn họ ở vì dân thỉnh mệnh, bọn họ là thật sự tay nhiễm vô số người thường máu tươi, cho nên cố tử diễn giải quyết lên không có một chút tâm lý gánh nặng, cũng coi như là có thể kéo một đoạn thời gian liền kéo một đoạn thời gian đi, có Tô Tô ở, hắn không muốn làm chuyện khác. Tô Tô hỏi, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta nói, hoặc là mang theo ta? Đừng cho là ta không biết, ngươi năng lực khẳng định ở này đó người mặt trên. Cố tử diễn, ta sợ ngươi sợ hãi, rốt cuộc khả năng sẽ giết người. Ở hiện đại, làm những việc này là trái pháp luật, sinh trưởng ở nhà ấm nữ hải, hắn như thế nào bỏ được nàng kiến thức này đó đáng sợ sự tình. Tô tô cười nhạo, chính là ngươi như vậy, ta càng khó chịu. Cố tử diễn không nói gì, chỉ là đem người ôm chặt hơn nữa, thật lâu sau, mới thấp thấp nói, thực xin lỗi, về sau sẽ không. Tô tô cắn môi. Không có nói tha thứ nói, hắn cho hứa hẹn giống như cũng không có gì dùng, nếu đêm qua nàng không có đột nhiên tỉnh lại, kỳ thật cũng không có gì, chính là ai biết nàng sẽ như vậy mất cảm, bên gối người rời đi sau, nàng liền ngủ đến cũng không an ổn, cho dù có dược tác dụng cũng không có thể làm nàng an ổn ngủ. Qua hồi lâu, hai người liền như vậy cái tư thế, trong phòng an an tĩnh tĩnh chỉ còn lại có bọn họ tiếng hít thở, Cố Tử diễn dùng tay chậm rãi trải vớt tô tô đầu tóc, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, Điếm Tiểu Nhi hỏi, khách quan cần phải dùng nữa. Tô, tô xoa xoa bụng, gật đầu. Cố tử diễn liền dương giọng nói, muốn, lại chuẩn bị nước gấm. Hào lặng. Điếm tiểu nhị viên mãn hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Canh giữ ở hành lang hai người lập tức cảm kích gật gật đầu. Hôm nay một buổi sáng, thật là cha tân chết bọn họ, không nghĩ tới cố huynh Nương tử tính tình lớn như vậy. Bọn họ lau mặt thượng mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ, vẫn là không cần cưới vợ, một người, tự tại. Thức mau, nước gấm đưa lên tới. Cố tử diễn dùng khăn tay cho nàng sắt nước mắt, Tô Tô mang theo rất nhỏ giọng mũi hỏi, ngươi hôm nay trở về liền cho ta rửa sạch một lần đúng không? Cố tử diễn vội giải thích, ta là sợ ngươi không thoải mái. Tô Tô kéo kéo khoe môi, không nói gì. Hắn con ngươi ảm đạm rồi rất nhiều, có chút khó chịu, hảo hảo mà một cái tuần trăng mật lữ hành, còn đem Tô Tô lộng khóc, lại có chút may mắn, còn hảo lúc này đây Tô Tô không có lại nói chia tay ly hôn sự tình. Rửa mắt xong, cơm trưa cũng mang lên tới Cố tử diễn cũng chưa dám để cho nàng động thủ, đem người ôm vào trong ngực, như là ở mang hài tử giống nhau, một ngụm một ngụm đút cho nàng ăn. Ăn cơm xong sau, Tô Tô lười biếng hoa ở trong lòng ngực hắn, không biết suy nghĩ cái gì, làm cho cố tử diễn đều có chút thấp vọng. Hắn bất tán hỏi, Tô Tô, ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Tô lắc đầu, tiếp tục trầm mặc. Cố tử diễn ôm tay nàng càng thêm buộc chặt, như là muốn đem người nạm ở chính mình trong lòng ngực giống nhau. Nhưng nàng vẫn là không có một chút phản ứng. thẳng đến màn đêm lại một lần buông xuống, hai người trong lúc tất cả đều đã ở trong phòng không có ra cửa. Chờ buổi tối, Tô Tô mới giật giật chân, nói, chân đã tê dần. Nga, ta cho ngươi xoa xoa. Cố tử diễn phản ứng lại đây, lập tức cho nàng xoa chân, biên hỏi, nghe nói buổi tối bên này thực náo nhiệt, muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi. Tô Tô lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, ta nghĩ đến như thế nào chừng phạt ngươi. Cố tử diễn tâm thần buông lỏng, trên mặt lộ ra một cái cười nhạt. trên tay lực đạo cũng nhẹ một ít xem nàng ngươi nói có giấy bút sao tô tô hỏi có 20 phút sau một chương tràn ngập các loại điều lệ gia huấn xuất hiện chương 47. mươi tô tô bang một tiếng tay nhỏ chụp ở trên bàn khi thế thoáng đi lên một ít thanh âm lại không phụ dị vãng ngọc nghị điều thứ nhất bất luận đi nơi nào chỉ cần rời đi tô tô bên người đều cần thiết muốn thông báo có thể làm được hay không cố tử diễn quyết đoán gật đầu có thể bất luận làm cái gì Đều cần thiết cùng Tô Tô nói rõ ràng, không được dấu dếm, có thể sao? Có thể. Mỗi ngày buổi tối 12 giờ. Không, sửa một chút, 10 điểm Tô Tô niệm xong, cảm thấy không thích hợp nhì, này kiện cũng quá bao la, nàng lại sửa lại. Trong lúc cố tử diễn đều mỉm cười nhìn nàng, một lần nữa khôi phục tức giận Tô Tô thật tốt, hắn đều một chút không cảm thấy nàng là ở trừng phạt chính mình. Tô Tô ngắm hắn liếc mắt một cái, có lẽ là này xui xẻo hài tử kia bình tĩnh tươi cười, làm Tô Tô cảm giác được sùng lịch. Nàng nghĩ nghĩ, lại đem 10 điểm nên thành 8 giờ rưỡi, nói, hành đi, liền 8 giờ rưỡi, mỗi ngày buổi tối cái này điểm chính là ngươi gác cổng thời gian, đặc thù tình huống, cần thiết cùng ta giải thích, nếu là ta không đồng ý, chính là ngươi ở chân trời góc biển cũng đến cho ta trở về. Cố tử diễn mắt mang ý cười, trong lòng ngọt tư tư, mềm mụt, Tô Tô đều là bị tối hôm qua sự tình cấp dọa tới rồi, về sau hắn cũng sẽ không lại rời đi bên người nàng, nghĩ vậy, hắn nhịn không được về phía trước ôm lấy nàng, ôn nu đáp, hảo. Tô Tô tiếp tục, đừng tưởng rằng thực nhẹ nhàng, còn không có xong đâu, lại nói, nếu là ngươi trái với Gia quy, lần đầu tiên, ủy thể trọng cân, lần thứ hai, phân phòng ngủ một tháng, lần thứ ba nàng nguy hiểm cười, mang theo chút lánh khốc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng không nói rõ, ngược lại làm cố tử diễn càng thêm hoàng hốt, hắn thậm chí cũng không dám đi xuống tưởng, chỉ nghĩ gắt gao mà đem người ôm lấy. Tô Tô hiện tại khí còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống, bị hắn ôm lấy, lập tức ghét bỏ đẩy ra. tạm thời không chuẩn chạm vào ta nga cố tử diễn khổ sở nhấp môi lại một tiếng không dám cổ họng còn có cái này mỗi ngày tô tô như cũ nói nghiêm khắc mà trách móc nặng nề gia quy mỗi nói một cái đều hỏi một câu xác nhận hắn đều có thể tiếp thu lúc này mới dơ lên tay nhỏ lòng bàn tay đối với hắn tới vỗ tay ký tên từ đây cái này gia quy ngươi liền tán thành ân cố tử diễn phối hợp nhẹ nhàng cùng nàng tay nhỏ vỗ tay sau đó nắm lấy một tay kia lấy quá bút Tinh tế viết xuống tên của mình, sau đó đem ra quy để vào trong túi chữ vật. Tô tô nha một tiếng, hắn lập tức giải thích, phóng ta nơi này là an toàn nhất. Hào đi. Tô tô đô đô miệng, lại một lần ném ra hắn tay. Tô, tô cố tử diễn nhẹ giọng hô một chút. Tô tô không lý, chỉ là đi đem kia ván giặt đồ từ trong một góc kéo ra tới, tới, đây là ngươi không có làm đến trừng phạt, lần này tuyệt không nhẹ tha. Vẫn luôn đang chờ đợi cuối cùng trừng phạt cố tử diễn thấy vậy, không nói hai lời quỳ đi lên. Ngày hôm qua mới vừa quỳ đầu gối có chút đau đớn, nhưng cũng còn có thể chịu đựng. hắn quỳ thẳng táp, nhưng thấy Tô Tô lại muốn xoay người, vội lôi kéo nàng góp áo, thật cẩn thận hỏi, ngươi đi đâu? Tô Tô tức giận nói, ta mệt mỏi, muốn ngồi. Cố tử diễn trầm mặt, buông ra tay, nhìn nàng sụ mặt ngồi ở mép giường, do dự một chút đứng lên. Không chuẩn đứng lên. Tô Tô lập tức gào thét, hôn đảng, ai cho phép ngươi đứng lên? Nay một tiếng, sợ tới mức cố tử diễn hai đầu gối mềm nũng. Lại một lần quỳ xuống đi, giải thích nói, ta chính là tưởng. Tưởng dịch đến bên cạnh ngươi. Tô tô phi thường ác liệt cười, nói, vậy ngươi cứ như vậy dịch lại đầy bái. Hảo, cố tử diễn vội không ngừng gật đầu, cười cười, răng nanh lại lần nữa lộ ra tới, hai tay dịch ván giặt đồ, đầu gối cũng đi theo dịch, như vậy ma đầu gối, ngược lại càng đau, nhưng hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là vội vã dịch đến tô tô trước mặt. Sau đó lấy lòng nhìn nàng, như vậy nhìn. Thật sự rất giống nàng ở khi dễ người thành thật. Tô tô cắn môi, có chút bất an, nhưng ngay sau đó bị trong lòng phẫn nộ cấp chiếm cứ thượng phòng, nam nhân không thể quán, bằng không hắn sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Phía trước nàng thật lâu không làm, là bởi vì phát hiện chính mình cảm tình, nhưng phòng trừng cũng cứ như vậy, dẫn tới hắn càng ngày càng không đem chính mình đặt ở trong lòng, cư nhiên trộm rời đi, còn cho nàng hạ dược, này sao lại có thể. Người đã đến chính mình trước mặt, tô, tô vươn ngón trỏ, đem hắn cầm khơi màu tới. hơi có chút ác bá đối thượng đảng hoàng lương tử cảm giác nàng câu môi lạnh giọng hỏi đau sao cố tử diễn gật gật đầu lại thực mau lắc đầu mắt phượng có chút thấp thỏm có chút đau bất quá không quan trọng tô tô mí mắt rực rực tiếp tục lạnh giọng nói ta không hỏi ngươi có nặng lắm không đây là trừng phạt ai làm ngươi tự chủ trương có phải hay không bởi vì ta gần nhất đối với ngươi quá hảo ngươi cũng chưa đem ta đặt ở trong lòng sao có thể cố tử diễn lại một lần lắc đầu tưởng để sát vào vài phần Trên mặt có vài phần khổ sở, Tô Tô, đừng nói như vậy, ta khó chịu. Hắn như thế nào sẽ không đem nàng đặt ở trong lòng đâu? Tương phản, hắn hận không thể đem người hàm ở trong miệng, đáng tiếc nàng là một cái sống sờ sờ người. Tô Tô mềm lòng mềm, nàng hiện tại là thích người nam nhân này, tự nhiên sẽ không thật sự thờ ơ, lại nói thật sự một mặt làm ngược lại sẽ đem cảm tình làm không có, cho nên ở cố tử diễn nói xong câu đó sau, nàng liền một bẹp miệng, thái độ mềm xuống dưới, thật sự. Ngươi không có tưởng ném xuống ta, lại tìm một cái ý tưởng. Có hay không nào một khắc nghĩ như vậy quá. Nàng nhìn cố tử diễn đôi mắt, lại thấy hắn mắt phượng tràn đầy chân thành cùng nghiêm túc. Không có, chỉ có ngươi. Tô tô ánh mắt lấp lánh, nhấp môi cười ra tới, nhưng đôi mắt thượng thực mau treo nước mắt, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, mang theo khóc nước nở nói. Ngươi lần này làm ta sợ muốn chết, ta một người ở chỗ này, ai đều không quen biết, cũng chỉ có ngươi, ngươi còn trộm cho ta hạ dược, làm ta hôn mê. Ngươi có biết hay không ngươi tốt với ta, ta một chút đều không thích, ta càng muốn muốn cái gì đều thẳng thắn thành khẩn một chút. Nàng này một phát, đem cố tử diễn cấp lộng đổ. Cho dù như vậy, hắn vẫn là thật cẩn thận che chở nàng, sợ nàng quăng ngã đau, dùng khuyệu tay chống thân thể. Chờ ổn định thân hình sau, hắn ngồi dậy, mãn hàm xin lỗi nói, về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại sự tình này, tô tô đừng khó chịu, không có việc gì, ngươi như vậy ta cũng đau lòng. Vậy ngươi còn yêu ta sao? Tô tâu ngửa đầu xem hắn, thủy mắt doanh doanh, hồng. Môi khẽ cắn, thanh âm ngọt nhị. Cố tử diễn bụng nhỏ nắm thật chặt, dùng sức gật đầu, thanh âm hơi hơi khẳng khàn. không yêu ta chính mình cũng không có khả năng không yêu ngươi. Kia về sau nhớ kỹ ngươi đáp ứng chuyện của ta, mặc kệ tình huống như thế nào, đều không thể lừa gạt ta, gạt ta, tự tiện làm chủ. Hảo! A diễn, chúng ta hiện tại là phu thê, cho nên đừng làm cho ta thất vọng rồi. Cố tử diễn trái tim bị nắm chặt một cái trước mắt đại trưởng chịu mến vuốt ve nàng tóc dài ôn nhu cười sẽ không tô tô hoàn toàn vừa lòng hôn hôn hắn cánh môi, nhưng điểm đến tức ly đối còn tưởng tiến thêm một bước cố tử diễn cười đắc ý mang theo chút ngây thơ lại không mất kiều mị còn ở trừng phạt kỳ nga cố tử diễn ánh mắt thâm chút dầu dĩ ừ một tiếng đem người một lần nữa ấn ở trong lòng ngực sự tình giải quyết cố tử diễn từ đây đối nàng càng thêm thật cẩn thận tô, tô một ánh mắt hắn liền biết nàng là khát vẫn là đói bụng nàng giơ tay Hắn liền minh bạch nàng là tưởng liêu tóc vẫn là tưởng sửa sang lại quần áo. Phần 54 Mỗi ngày cơ hồ thời thời khắc khắc, hai người đều dính ở bên nhau, phản phất chính thức tiến vào tình yêu cùng nhật kỳ. Bởi vì ma giáo người phát hiện hắn, cố tử diễn vừa mới giải quyết những người đó, liền quyết định trước một bước rời đi, miễn cho lại lần nữa bị theo dõi, chậm chế bọn họ thời gian, rốt cuộc cổ võ thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy kỳ thật là giống nhau. Ở khách điếm chậm chế một ngày, ngày hôm sau sáng sớm Hai người dùng quá bữa sáng liền phải rời khỏi, thuận tiện cùng còn lưu lại nơi này tiết, vạn lượng người ta nói một tiếng. Chỉ là ra cửa thời điểm, tiết hàng cùng vạn hiên hạo hai người đều lại đây bồi tội, còn đưa lên bồi tội lễ. Tô Tô rất hào phóng cười cười, không có việc gì, cái này không liên quan các ngươi sự, không cần tự trách, bồi tội lễ liền không cần. Cố tử diễn cũng lắc đầu nói, không cần tự trách, là ta không tốt. Tiết hàng cười cười, vẫn là khăng khăng đem trong tay hộp quà đưa qua đi, vậy không phải bồi tội lễ. coi như ta đưa cho cố huynh tân hôn chi lễ như thế nào. Lần này cố tử diễn cười tiếp nhận rồi, cùng bọn họ từ biệt sau, hai người liền mua một con ngựa cộng kỵ, liền ra khỏi thành tốc độ liền rất mau, rời xa thành trấn, đi vào vùng ngoại thành, tìm kiếm thích hợp vùng núi phong cảnh tuyến, cùng với một ít tương đối nổi danh danh thắng cổ tích. Phía trước không thoải mái đã giải quyết, tô tô trên mặt một lần nữa treo tươi cười, môi đến một chỗ, nàng đều sẽ mặc vào cố tử diễn chuẩn bị các loại mỹ mỹ quần áo, bắt đầu các loại tư thế chụp ảnh. Cố tử diễn trong túi chữ vật có rất nhiều đồ vật, ăn uống không lo, một đường đi đi rừng rừng, gặp qua đại giang đại hà, cũng gặp qua dòng suối nhỏ, hồ sen, ngoài ý muốn còn tiến vào núi rừng, gặp được thác nước. Còn có rất nhiều đáng yêu tiểu động vật. Mấy thứ này nhưng thật ra thật sự đem tô tô cảm xúc cấp làm cho ngẩng cao rất nhiều. Chỉ là khi bọn hắn từ một cái núi rừng ra tới, cố tử diễn còn nắm một con ngựa, mặt mang tới cười, lại ở nhìn thấy trước mặt một đợt người là sắc mặt đạm xuống dưới. một cái một thân hồng y lìa bị tám người nâng mềm mại nằm ở trên giường thiếu nữ hồng môi hơi câu liêu liêu tóc dài đầu vai xiêm y lìa chạy xuống lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt thiếu nữ thanh âm du dương còn mang theo chút câu nhân hương vị cố công tử cũng thật làm bản giáo chủ hảo tìm nha nay tới không phải một người mà là một đám người thô sơ giản lược vừa thấy không sai biệt lắm một trăm người đi trừ bỏ kia thiếu nữ đều là một thân hắc ý ỉa thật không có cái gì khói sông trang Nhưng cả người lệ khí vẫn là có thể thấy được những người này không phải người tốt. Cố tử diễn hơi hơi mỉm cười, tiến lên một bước, đem tô tô che ở phía sau, chắp tay lệ phép nói, không biết ma giáo giáo chủ tìm tại hạ có chuyện gì. Lệ nhược lâm ngồi dậy, thân thể hơi khom, tuyết trắng chân dài từ hồng y hạ lộ ra tới, mê người đến cực điểm, ở cổ đại, cho dù không phải trong lịch sử cái loại này xã hội phong kiến, như vậy cũng là phi thường kinh thế hai tụ, đương nhiên đặt ở bọn họ hai cái hiện đại người trước mặt. Lại là không có bất luận cái gì khác thường ánh mắt. Nàng cười duyên, đương nhiên là báo ân. Cố tử diễn lý giải gật đầu, bàn tay to ruôi ra. Lệ nhược lâm khó hiểu, ý gì? Cố tử diễn, không phải muốn báo ân sao? Ta thiếu bạc. Lệ nhược lâm nhứng mày, dù hoặc nói, cùng ta ở bên nhau, cái gì đều sẽ không thiếu. Không thể. Tô tô tử cố tử diễn phía sau đứng ra, nhấp môi nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, không cao hứng nói, hắn là ta trượng phu, không thể cùng ngươi ở bên nhau. Lệ nhược lâm nhíu mày, có chút không cao hứng, ngươi dựa vào cái gì dám như vậy đối bổn tọa nói chuyện. Tô tô vâu ngữ nhìn nàng, ngươi thật sự cho rằng chính mình thiên vương láo tử. Ta vì cái gì không dám như vậy đối với ngươi nói chuyện. Trung nhị hơi thở quá nồng, nàng có chút khiêng không được run run thân mình, sờ sờ cánh tay thượng nháy mắt bỏ dậy nổi ra gà. Cố tử diễn buồn cười một tiếng, lại nhẹ nhàng tiếng nói, nói, giáo chủ, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không có, kia cố liền trước mang nương tử rời đi. lệ nhược lâm đối với hắn thần xác lập tức nhu hòa rất nhiều cười duyên một chút nói ma giáo lập tức liền gặp phải nguy cơ mà cái này nguy cơ cũng coi như là người gián tiếp mang đến cố công tử chẳng lẽ thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn chương 48 cố tử diễn bất đắc dĩ buông tay ta một người có thể có ích lợi gì lệ nhược lâm nói cố công tử đại danh ai đều biết đừng giấu dốt giúp ta ma giáo vượt qua lần này cửa ải khó khăn ta liền buông tha ngươi ngươi ma giáo nếu là không có làm ác Đương nhiên có thể rút, nhưng trên thực tế, làm ác nhiều như vậy, hiện tại bất quá là người khác nhìn không được. Tô Tô ở cố tử diễn nói chuyện phía trước ngăn lại hắn, mấy ngày nay, cố tử diễn cùng nàng nói rất nhiều thế giới này sự tình. Về ma giáo sự cũng rõ ràng, nàng như mày, hơn nữa ngươi này lo gì quan hệ không đúng. Lúc trước ngươi phát động ma giáo người trong tìm ta trượng phu, nhưng kia đều là ngươi một bên tình nguyện, hiện giờ quá mức càng rỡ, bị người vây công, cũng đều là ngươi tự làm tự chịu, quan ta trượng phu chuyện gì a Đạo đức bắt cóc cũng không mang theo như vậy. Điểm ra nam chủ ở thị phi quan niệm thượng vẫn là có chút không đủ rõ ràng. Tô tô lo lắng thứ này nhất thời bị sắc đẹp sở mê, hoặc là bị ảnh hưởng, bỏ qua ma giáo đã từng đủ loại gây tẩm, mạnh mẽ tẩy trắng. Ma giáo không phải chỉ cần một việc này, mà là phía trước chính là cái không chuyện ác nào không làm thực lực. Hơn nữa nguyên nhân gây ra cũng củng cố tử diễn không quan hệ, bất quá là nữ nhân này ở cường chấp đối. Làm càn. Nàng vừa dứt lời, liền thấy lệ nhược lâm lạnh mặt vung tay tháo một đạo nội kình nhi đánh lại đây thảo tô tô rủa thầm một tiếng cũng may cố tử diễn bay nhanh đem nàng ôm khai nàng nguyên lai vị trí kia lập tức xuất hiện một cái hố to bên thai một tiếng phanh. động tĩnh bùi đất vẩy ra cả kinh tô tô trái tim sậu ngừng vài chủ. lòng còn sợ hai xem qua đi liền thấy hồng y y giáo chủ đã xuống dưới một đôi bánh bạch chân nhỏ thế nhưng hư không đặc lợp thân thể cấp tốc hướng bọn họ bay qua tới hồng môi khẽ mở tràn ngập sắc ý lá miệng Ta liền thích như vậy, thế nào? Chúc người ma giáo sớm một chút bị người tiêu diệt. Tô tô không nghĩ tới bất quá một câu, khiến cho nàng nổi lên sát khí, khi trả lời lại một cách niềm ai. Thế nào? Không cho người ta nói lời nói thật. Tô tô thở phi phi nhìn nàng, không có việc gì, nàng là có nam chủ làm hậu trường người, nhưng không sợ cái này đánh không lại nam chủ vai phụ. Lệ nhược lâm ánh mắt lạnh hơn, cùng dao nhỏ giống nhau bắn ở trên người nàng, hướng nàng bên này lại đây tốc độ càng mau, thanh âm giống như hàn băng. nếu như vậy, ta đây liền trước đem người cấp diện, giáo chủ không khỏi khi người quá thịnh, cố tử diễn mặt cũng lanh xuống dưới, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ở ngọn cây, tránh né nàng công kích, tô tô bị bảo hộ rất khá, tránh ở trong lòng ngực hắn, lệ nhược lâm nói, cố công tử, như vậy một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, nhưng không xứng với ngươi, ngươi vì đại nghĩa không dám xuống tay, kia vẫn là ta giúp ngươi giải quyết đi, chạy nha, tô tô thấy vẫn luôn ở bên ngoài vòng vòng, chạy nhanh thấp giọng nói một câu. Cố tử diễn chân an vô vô nàng lưng, mũi chân nhẹ điểm, xoay người liền hướng rừng rậm chạy. Bọn họ vừa mới từ bên trong ra tới, này rừng rậm dã thú rất nhiều, còn có không ít độc trùng linh tinh, cùng nhiệt đới rừng cây kỳ thật cũng không có gì khác nhau, nhưng tô tô khí vận ở chỗ này, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được nguy hiểm. Ma giáo như vậy nhiều người, cố tử diễn trong lòng ngực ông người, không dám dùng nàng mạo hiểm, chỉ có thể trốn vào tới. Truy! Lệ nhược lâm bị ngăn lại. Mắt lạnh nhìn kia hai người bay nhanh hoàn toàn đi vào rừng rậm bóng dáng ra lệnh một tiếng, phía sau nhiều người hưởng ứng, theo sau ma giáo người trong đều như là phát hiện không đến này rừng rậm nguy hiểm giống nhau, trực tiếp hướng trong hướng. Ma giáo cùng mặt khác môn phái bất đồng, phục tùng mệnh lệnh cùng hiện đại quân nhân giống nhau, một khi không có làm, sẽ trực tiếp bị lộng chết, trường kỳ tẩy não lúc sau, liền biến thành như vậy, không mà nguy hiểm, vì ma giáo có thể liều mạng. Tô tô bái cố tử diễn cổ. Nhắm mắt lại bị hắn một chút thượng từng cái mang theo phi tại đây trong rừng tây tốc độ cực nhanh, lỗ hai đều bị kia phong cấp đâm vào có chút đau. Qua đại khái 5 phút, cố tử diễn rốt cuộc dừng lại, hơi hơi thở dốc sau, hỏi, kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tô tô đứng yên, còn có chút không xong, bị hắn đỡ, vẻ mặt cùng xem ngu ngốc nhìn hắn, chúng ta về nhà nhà, không trụ, cũng chơi lâu như vậy, đủ rồi. Dù sao không có nàng, cố tử diễn khẳng định có thể đánh thắng. Lần sau liền không cùng hắn cùng nhau tới nơi này, quá nguy hiểm. Xa ở thành phố Y ghi nào đó trong phòng, phòng chống giống, an tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm. đột nhiên một nam một nữ đột ngột xuất hiện ở chỗ này, hai người đều còn ăn mặc cổ trang, nữ hài đỉnh đầu còn đắp hai mảnh xanh biếc lá cây. Tô tô bị này nhảy lên không gian lực đạo làm cho choáng váng đầu trăng một chút, ngã quỵ ở cố tử diễn trong lòng ngực. Hắn sớm thành thói quen loại tình huống này, sẽ không thế nào, liền đem người bế lên tới, cho nàng xoa xoa huyệt thái dương ôn thanh hỏi hảo điểm sao tô tô gật gật đầu nhìn mắt chung quanh ở cổ đại cũng đãi không ít thời điểm hiện tại lại nhìn đến như vậy hiện đại vật phẩm trong lúc nhất thời còn có chút không quá thói quen nàng hỏi kia ma giáo giáo chủ vì cái gì cảm thấy ngươi có thể giải quyết nàng ma giáo uy hiếp cố tử diễn trầm mặc một chút nói ta phía trước cha án sở dĩ ở thế giới kia như vậy nổi danh bởi vì bị ta rũ ra bí mật chính là trước võ lâm minh chủ hắn trước khi chết muốn giết ta bị ta phản giết Lúc sau bọn họ vốn là làm ta tạm thay võ lâm minh chủ, ta cự tuyệt. Tô Tô. Lợi hại. Võ lâm minh chủ như vậy thân phận, khẳng định là võ công phi thường cao, kết quả bị cố tử diễn giết, có thể nghĩ hắn vũ lực giá trị. Nhưng đơn thương độc mã vẫn là so ra kém mọi người liên thủ, Tô Tô theo trong đầu tưởng hỏi ra tới, ngươi có phải hay không giết phi thường nhẹ nhàng? Cố tử diễn gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, ta tập võ thiên phú rất cao. Tô Tô thấy hắn này cất giấu nhẹ nhẹ tiêu ngạo bộ dáng. Cười xoa bóp án mặt, da mặt dày. Không có. Cố tử diễn thu liễm thần sắc, phủ nhận. kia tu tiên thế giới đâu? Tô tô tò mò hỏi. Cố tử diễn lại dừng một chút, thần sắc trịnh trọng rất nhiều. Tu tiên thế giới quá nguy hiểm, bên kia linh khí thực đủ, có trợ giúp tu luyện, nhưng nguy hiểm cũng là thành tăng gấp bội thêm, tận lực đừng đi. Xem ra hẳn là ở bên kia gặp được quá nguy hiểm. Tô tô hiểu rõ gật đầu, không có hỏi lại. mà là duỗi tay làm hắn đem những cái đó chụp đồ vật đều lấy ra tới sửa sang lại một chút tuyển ra thích hợp tẩy ra tới lần này kết hôn chiếu thật đúng là đem tô ra người đều cấp kinh ngạc cổ hương cổ sắc vật kiến trúc hoàn toàn nhìn không ra pê đồ tự nhiên phong cảnh thậm chí ngẫu nhiên còn có rất nhiều người làm phong nền tô tô cùng cố tử diễn hai người ở ảnh chụp ăn mặc cùng cái kia thời đại giống nhau kiểu dáng quần áo ở vào ảnh chụp chung hết sức hài hòa nay đó ảnh chụp ngẫu nhiên bị người bảo lưu lại tới gửi đi đến trên mạng còn bị không ít ảnh lâu đều cấp trộm lưu lại đương tuyên truyền sách chỉ là thực mau bị cố tử diễn phát hiện đăng ký kết hôn kết hôn chiếu cũng chụp dư lại chính là cử hành hôn lễ trên đường còn thừa thời gian tô tô không còn có đi cổ vo thế giới chỉ là làm cố tử diễn một người đi thuận tiện đem những cái đó sự tình giải quyết chỉ là ở hắn đi thời điểm dặn dò một tiếng làm hắn không cần thị phi bất phân cố tử diễn tự nhiên một ngụm đồng ý chuyện sau đó tô, tô liền rất tâm đại không có chú ý mà là chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ là kiểu tây, hôn lễ trong sân, tô tô ăn mặc trắng tinh váy cưới, trong tay ôm phùng hoa, cười nhạt bị tô hồng vũ đi bước một ở hôn lễ khúc quân hành trung, đưa đến trên đài, chuyển giao cấp màu trắng tây trang cố tử diễn. Cố tử diễn lớn lên đẹp, ăn mặc màu trắng tây trang, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt cũng hóa trang điểm nhẹ che lấp một chút bởi vì trước một ngày buổi tối kích động mà một đêm không ngủ mà sinh ra quần thâm mắt, hắn mặt mày tuấn lãng, ít khi nói cười khi, khí chất lạnh lùng. Nhưng lúc này lại cười đến không khép miệng được, răng nanh toát ra tới, cả người đều có vẻ phi thường phù hợp hắn bản thân tuổi. Tô dịch nhiên ở dưới đài ngồi, cũng thấy hắn như vậy, nhìn không được cảm thán một tiếng, phía trước ở chung, đều thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử này mới 20 tuổi xuất đầu. Thật sự là hắn tiến bộ quá nhanh, trưởng thành quá nhanh, trở nên quá mức láo luyện, làm người đều xem nhẹ tuổi. Vũ Vĩ Văn nhấp môi cười, khỏe mắt có chút tế văn, gò má đỏ ửng, trong mắt hàm chứa vài phần kiêu ngạo chi sắc, ai Nàng khuê nữ ánh mắt chính là hảo, như vậy một cái tiềm lực cổ cư nhiên ở nhân gia vẫn là một nghèo hai trắng khi, liền tìm tới rồi. Phần 55 Đặc biệt là ở bị khác phu nhân hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú vào khi, nàng liền càng thêm tiêu ngạo. Tô tô tay tử phụ thân khuyểu tay, sửa đến cố tử diễn trong khuyểu tay, hắn vô vô nàng ngu bàn tay, tí nghi thanh âm ở bên thai vang. Nhưng tô tô nghe được nhất rõ ràng lại là bên người người thấp giọng an ủi thanh âm, đừng khổ sở, kết hôn sẽ không theo hôn trước có cái gì khác nhau. Ta cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Tô hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cố tử diễn lúc này mới ngồi dậy, nhìn về phía trước, khẩn trương, khó chịu, chính là cũng siêu cấp vui vẻ, trong lồng ngực một cổ khó nhịn tình triệu như là muốn phun trào mà ra, rồi lại bởi vì cái này trường hợp, không có biện pháp phát tiết. Hai người ở hôn lễ thượng đều có chút không biết làm sao, cũng may mời đến ti nghi môi lưu trình còn là phi thường tốt, đi bước một xuống dưới, hoàn thành phi thường hảo. thằng đến Cố Tử Diễn thân là con rể đối nhạc phụ nhạc mẫu sửa miệng sau, Tô Hồng vũ cùng vui vị văn đều vui tươi hớn hở đem bao lì xì đưa qua đi, bốn người sóng vai đứng, Tô Tô nhìn đến cửa xuất hiện một cái hơi béo trung niên thân ảnh. Nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Tử Diễn, lại thấy hắn cũng nhìn thẳng phía trước, thần sắc thanh minh. Phảng phất nhận thấy được Tô Tô ánh mắt, hắn túi đầu, cười khẽ lắc đầu, như vậy tốt đẹp nhặt tử, hắn sẽ không hủy hoại. Hơn nữa hắn đã sớm qua khát vọng tình thương của cha tuổi. Mẫu thân chết vẫn luôn là hắn trong lòng bóng ma, cũng bởi vậy, đối với cái này phụ thân, hắn vẫn là có chút oán hận. Hôn lễ thảm đỏ cuối, Cố Học Đồng hai mắt doanh tròng nhìn trước mặt một đôi tân nhân, ánh mắt tựa hồ vừa lúc cùng Tân Lang đúng đúng thượng, hắn cánh môi giật giật, lại thấy hắn đã rời đi ánh mắt. Con hắn vẫn là không muốn nhận hắn. Cố Học Đồng hít sâu một hơi, đang muốn qua đi, lại bị phía sau người lôi kéo, "Tiên sinh, thỉnh không cần đứng ở chỗ này chặn chúng ta camera." Ngượng ngùng Cố học đồng kéo kéo khoe môi, thối lui đến một bên. Kế tiếp quá trình, hắn đều là đứng xem, kỳ thật ngay từ đầu hắn đổ khí, sau lại cố kỵ mặt mũi, vẫn luôn không chịu nhận thua, cũng không dám hỏi thăm đứa nhỏ này tin tức. Bởi vì gặp được có quan hệ cố tử diễn sự tình, hắn trong đầu liền sẽ hồi tưởng lời hắn nói, mẫu thân của ta, là đói chết, ở ta 7 tuổi năm ấy. Đói chết, chính là cái này nên đại, làm cái gì không thể ăn cơm no. Trừ phi nàng điều kiện thực cực khổ, hoặc là không năng lực công tác đây đều là hắn tạo nghiệt cố học đồng lau nước mắt thủy hôm nay buổi sáng hắn không cẩn thận nhìn đến báo chí thương nghiệp tân quy cố tử diễn cùng thành phố ý tô ra thiên kim tổ chức hôn lễ đồng thời mang thêm một cái biểu ngữ cùng với hai người kết hôn chiếu hắn liền lập tức chạy tới còn hảo không đến chế. hôn lễ kết thúc tô tô thay đổi màu đỏ kính rượu phục đi theo cố tử diễn một đường kính rượu cho dù bị mời đến phù dâu chắn không ít gương mặt vẫn là đỏ cuối cùng bị cố tử diễn mạnh mẽ đưa lên lâu nghỉ ngơi Trơ nàng một giấc ngủ tỉnh, cố tử diễn đã tại bên người, trong tay thưởng thức một trường thẻ ngân hàng. Tô tô rủi rủi mắt, hỏi, đây là cái gì? Muốn nộp lên tiền riêng? Cố tử diễn cười cười, xoa bóp nàng nóng hầm hầm khuôn mặt, giải thích nói, là cố học đồng đưa lại đây, nói là ta nên được. Người tiếp nhận rồi. Ân, ngày mai liền đi quên, xem như cho chúng ta, ta mẹ, tích phú. Hảo. Tô tô phối hợp gật đầu, nhào vào trong lòng ngực hắn, tới, ôm ngươi một cái. Cố tử diễn cúi người ôm nàng, bỗng nhiên nói, Tô Tô, chúng ta lại đi một lần cổ võ thế giới đi. Chương 49 Tô Tô không biết cố tử diễn vì cái gì đột nhiên nói như vậy một câu, nhưng vẫn là đồng ý. Cổ võ thế giới, sự tình lần trước, ma giáo giáo chủ xem như đem Tô Tô cấp hận thượng, nhưng hắn dám để cho chính mình lại đi, khẳng định là đem sở hữu sự tình đều thu phục. Về điểm này, Tô Tô vẫn là thực tin tưởng cố tử diễn năng lực. Kết hôn đối với hai người tới nói, trừ bỏ đêm tân hôn. Cố tử diễn quá mức hung ác, mặt khắc cũng không có gì biến hóa. Ở ngày hôm sau, hai người cùng đi đem kia cố học đồng đưa tới tiền trong thẻ ngân hàng đều quên đi ra ngoài, liền về đến nhà thu thập đồ vật. Lần thứ hai đi vào cổ võ thế giới. Lúc này đây lựa chọn truyền thống địa phương cũng không phải dương ra bảo sao núi, bọn họ trực tiếp tới rồi một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại, kéo dài không dứt ngọn núi, chợt vừa thấy có một loại đi vào xã hội nguyên thủy sợ hãi cảm. Tô, tô Tâm mới vừa nhắc tới tới. liền nghe thấy cố tử diễn nói có đoàn xe đi ngang qua chúng ta đi đáp cái xe tiện lợi đi vì không như vậy đáng chú ý tô tô lúc này đây lại đây xuyên chính là xám xịt nam trang cũng không hóa trang trên mặt cố ý đồ đen một chút nhìn thập phần không trước mắt nàng gật gật đầu bị cố tử diễn ôm hướng phía sau một cái ngọn núi qua đi hắn khinh công có thể là có tu tiên thế giới tài nguyên thêm vào càng thêm nhẹ nhàng mang theo một người lại không có một chút cảm giác bay nhanh vài cái nhảy lên liền tới tới rồi đỉnh núi Tô tô lúc này mới phát hiện kỳ thật nơi này cũng không tính thật sự hoang tàn vắng vẻ bên kia dưới chân núi còn có hai cái thôn trăng nhỏ mà ở chân núi vừa vận một cái đoàn xe lại đây như là ở vận chuyển thứ gì hai người như vậy đi vào bọn họ trước mặt đoàn xe người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch một đám phi thường nhanh nhẹn đem bên hông đao kiếm lấy ra như hổ rình mùi nhìn cố tử diễn đang trước hẳn là chính là lần này đoàn xe người phụ trách hắn chắp tay trầm giọng nói xin hỏi huynh đài việc làm ý gì Tô Tô an tĩnh lui về phía sau một bước, cố tử diễn tiến lên chắp tay, cười đến phi thường ôn hòa. Các vị hảo, tại hạ chỉ là tưởng đáp cái xe tiện lợi, rốt cuộc nơi này đường núi gập ghềnh, chúng ta cũng không có ngựa, đây là tiền xe, xin hỏi có không? Nói xong, hắn từ bên hông túi tiền chung lấy ra một cái nén bạc. Người phụ trách ánh mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn mắt chính mình đoàn xe, giống như cũng không có gì đáng giá đoạt. Rốt cuộc bọn họ áp giải đồ vật cũng nhiều, muốn dọn đi đều khó khăn. Như vậy một cân nhắc. Lại vừa thấy này nhẹ nhàng công tử đi theo một cái mặt xám mày cho gã sai vặt, phỏng chừng là cái kẻ có tiền. Hắn gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là chỉ có đệ nhất chiếc xe ngựa có phòng trống, hy vọng công tử không cần để ý. Cố tử diễn liên tục xua tay, không ngại không ngại, ở gần nhất thành trấn đem chúng ta buông liền hảo. Nén bạc đưa qua đi, người phụ trách tươi cười thân thiết đối thủ hạ vây vây tay, theo sau đệ nhất chiếc trên xe ngựa xuống dưới hai người, mà cố tử diễn cùng tô tô đi lên. Cái này xe ngựa không phải cái loại này toàn phong bế thức quý tộc thức xe ngựa, chỉ là rất đơn giản có cái đỉnh có thể che nắng cái loại này. Hai người lên xe ngồi xuống sau, đoàn xe lại lần nữa bắt đầu chạy, một đường thực an toàn không có phát sinh bất luận cái gì sự. Tới rồi trong thành, vào thành khi, người phụ trách còn nói thầm, lần này như thế nào như vậy thuận lợi. Cố tử diễn cùng tô tô liếc nhau, nàng cười trộm một chút, xoa bóp cố tử diễn lòng bàn tay, trước một bước tử trên xe ngựa nhảy xuống. Cố tử diễn sửa sang lại một chút quần áo, đối đoàn xe người cảm kích nói lời cảm tạ sau, liền mang theo nàng vào thành. Đây là một ngàn lượng ngân phiếu, tìm kiếm huyền cơ lão nhân. Nào đó trong tiệm, cố tử diễn đối thượng ám hiệu, trưởng quầy liền vẻ mặt cung kính đem hai người nên đón đến tận cùng bên trong, nguyên bản phổ phổ thông thông. Nhân khí ít đòi không có mấy trang phục cửa hàng, nội bộ lại là một cái tổ chức tình báo. Tô tô tò mò đánh giá một chút này trung quanh, lại cái gì cơ quan cũng không phát hiện. Chỉ thấy một cái ở quét tức vệ sinh điếm tiểu nhị giặt sạch tay, đem ván khởi tay háo đánh hạ tới, tươi cười đầy mặt đi tới, mà cố tử diễn cũng thực bình tĩnh từ trong lòng ngực lấy ra một sấp một phiếu đưa qua đi, điếm tiểu nhị nói, khách nhân này giá cả liền chỉ cần chỉ hỏi huyền cơ láo nhân sao. Đúng vậy, cố tử diễn lại lần nữa gật đầu, điếm tiểu nhị trong mắt vừa chuyển, nhìn mắt tô tô, có chút hiểu do gật đầu, nói, nửa tháng trước, huyền cơ lão nhân xuất hiện ở phượng Hoàng Sơn Thượng, nói là muốn tìm kiếm đột phá biện pháp Trước mắt không có người thấy hắn từ phượng Hoàng Sơn ra tới. đa tạ. Cố tử diễn hơi hơi khom lưng nói lời cảm tạ. Điếm tiểu nhị nghiêng người tránh đi, hoang nên lần sau lại đến. Hai người rời đi nơi này, mua một con ngựa, ra khỏi thành. Tô tô hỏi, huyền cơ lão nhân là cái loại này có thể xem bói sao? Cố tử diễn gật gật đầu, từ phía sau ôm nàng, tay đặt ở nàng trên bụng, thanh âm hơi hơi hạ xuống. Chúng ta trước sau không có hài tử, ta muốn hỏi một chút. Tô tô giật mình lăng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình còn nhỏ, không có suy xét quá những việc này, nhưng cố tử diễn thích hài tử, nàng cũng không có phản đối, tránh thai thi thố trừ bỏ ban đầu, liền không có lại dùng quá, chính là đã lâu như vậy, còn không có một chút động tĩnh, hai người thân thể lại đều là phi thường khỏe mạnh, xác thật không đạo lý. Chỉ là tình huống bất đồng. Tô Tô có chút buồn rầu ở trong lòng suy tư nguyên cốt truyện, nhưng mà không có kết quả, nàng đã sớm quên hết, cũng một chút không biết cố tử diễn tại đây thư trùng. Rốt cuộc hay không từng có hài tử Chỉ là nàng tâm vẫn là lớn hơn nhiều Thực mau lược quá này một vụ Quay đầu lại xem hắn kia nếu là hai chúng ta bắt tự không hợp Đời này đều không có hài tử Ngươi nên thế nào Hỏi cái này lời nói đồng thời Tô Tô cũng ở trong lòng nghĩ Khó trách tổng cảm thấy này xui xẻo hài tử Thường xuyên bước chính mình bụng Nguyên lai là bởi vì muốn hài tử Cố tử diễn kia nắm dây cương tay nắm thật chặt Dẫn tới hướng về phượng Hoàng Sơn chạy vội ngựa Tốc độ cũng chậm lại Có chút thứ mặt phong nháy mắt nhẹ nhàng chậm chạp, hắn ngoài miệng trong lòng lại không chút suy nghĩ cho cùng cái đáp án, vậy không cần hải tử. Hắn không có khả năng không cần đại nhân. Tô tô cười khẽ, thực vừa lòng hắn cái này trả lời, tay nhỏ phúc ở hắn bàn tay to thượng, nói, nếu như vậy, vì cái gì còn muốn đi tìm huyền cơ lao nhân. Cố tử diễn vi lăng, đôi mắt buông xuống, nhìn trong lòng ngực người híp mắt nhìn phía trước bộ dáng, đống nhiên cười, hai tay buộc chặt, nhẹ giọng nói, là ta khở. Đúng vậy. Ngươi chính là choáng váng. Tô Tô chọc chọc hắn khuôn mặt, khó được ta cũng đi vào nơi này, chúng ta lần này coi như tuần trăng mật lữ hành bái. Hảo. Cố tử diễn gật gật đầu, lạc dây cương, đem ngựa thay đổi phương hướng, thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, hưởng tuần trăng mật đi. Nói là hưởng tuần trăng mật, trên thực tế, Tô Tô còn muốn đi học, bởi vậy chơi mấy ngày, Quốc Khánh mau kết thúc trước, liền chuẩn bị rời đi. Lùi phòng, hai người từ khách điếm ra tới khi, bên ngoài rơi xuống vũ. vừa lúc một cái ăn mặc áo tơi lão nhân gửi nơi nào ở cửa lão đảo một chút tô tô theo bản năng đem người đỡ lão nhân ổn định thân hình đứng yên lúc sau liền đối bọn họ nói lời cảm tạ tiểu cô nương cảm ơn ngươi không khách khí tô tô cười cười đang muốn xoay người rời đi lại nghe lão nhân nói tiểu cô nương ngày mưa lộ hoạt, cẩn thận một chút đừng ném tới bụng hải tử tô tô theo bản năng lại lần nữa giơ lên tới cười lại kinh ở nửa đường quay đầu lại thấy cố tử diễn cũng mắt tròn váng hắn ánh mắt dại ra nhìn tô tô theo sau lại bỗng nhiên nhìn về phía cười tủm tỉm nhìn bọn họ lao nhân huyền cơ lao nhân nha tiểu tử thực quen mắt sao lao nhân cũng không phủ nhận chỉ là thuận miệng vừa nói cố tử diễn tưởng gật đầu lại phát hiện thân thể thực cứng đờ hắn hai tay run rẩy đỡ tô tô lại nhìn lao nhân ngài ta đi lên nói hảo vì thế vừa mới lui phòng hai người lại lần nữa xử lý và ở thủ tục ba người ngồi ở khách điếm bàn cho bên lão nhân đã bỏ đi áo tơi, lộ ra bên trong một thân thâm sắc đạo bảo, nhìn thường thường vô kỳ, hắn đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu, kia một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn uống trà, nhẹ giọng nói, nghe nói các ngươi ở tìm ta. Đi tìm. Cố tử diễn gật đầu, bất quá sau lại cảm thấy chính mình tướng, liền từ bỏ. Tô tô toàn bộ hành trình không có nghe bọn hắn nói cái gì, chỉ là tò mò vớt chính mình bình thản bụng, này liền có hại tử. Khi nào có? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cùng cố tử diễn dính ở bên nhau, nhưng gì tháng trước mới đi, nay tính toán, phỏng chừng nhiều nhất nửa tháng đi. Huyền cơ lão nhân nói, vẫn là có duyên, người trẻ tuổi, ta lần trước liền nói quá, ngươi đào hoa không cạn, làm ngươi cẩn thận một chút, bằng không dễ dàng biến thành đào hoa kiếp, hiện tại xem ra, ngươi xử lý thực hảo nha. Tô Tô nghe thấy cái này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cố tử diễn xấu hổ sờ sờ chót mũi, thanh âm pháng lớn một ít, nói, tự nhiên. ta đã có thế tử. Tô, tô vừa lòng cười, quay đầu liền thấy Huyền Cơ lão nhân trêu chọc tươi cười. Hắn một đôi khôn khéo con ngươi nhìn xem cố tử diễn, lại nhìn xem Tô Tô, cuối cùng gật đầu nói: ta nói rồi, có được có mất, toàn xem cá nhân. nhớ kỹ, đây là chính ngươi lựa chọn. Hắn là nhìn bọn họ hai cái nói, cố tử diễn ánh mắt lấp lánh, Ôn Nu nhìn mắt Tô, tô. hắn mất đi nhìn như rất nhiều, nhưng ở trong lòng hắn, được đến càng thêm quý giá, được đến vị diện xuyên qua khí, hắn buồn, có thể ngạo thị mọi người. đứng ở thế giới đỉnh, chỉ là hắn có nhược điểm, luyến tiếc không dám liều mạng, hắn sợ vạn nhất liên lụy Tô Tô làm sao bây giờ hắn sợ hắn đã chết, Tô Tô không ai chiếu cố, kiếm như thế nào có thể hành đâu phần 56 không bao giờ sẽ có người so với chính mình càng ái nàng, cho nên hắn không thể chết được, Tô Tô thực mau hiểu ý, nói có thể là bọn họ hai cái, một cái vì nàng, từ bỏ điểm ra nam chủ lộ tuyến, mà nàng vì cố tử diễn, cũng từ bỏ chính mình phía trước cho tới nay chấp nhất Cung Tử bỏ cốt chuyển tuyến. Tiên bối, có thể hay không có cái gì chỗ hỏng? Tô Tô nhỏ giọng hỏi. Lão nhân lắc đầu, cuối cùng đem nước trà uống xong, liền đứng dậy duỗi duỗi người, nói: "Đi thôi, đi thôi, lão nhân ta còn muốn nghỉ ngơi." Cố Tử diễn cảm kích khởi, kia lão tiên sinh có duyên gặp lại. Gặp lại? Hai người bị đuổi ra môn, lại thấy khách điếm ngoại không trung sáng ngời rất nhiều, nguyên bản mưa dầm ngông lung thời tiết, hiện tại nước mưa cũng không thấy, Thái Dương lại một lần ngoi đầu. Bọn họ liếc nhau, Tương nắm tay nắm thật chặt chương 50 phiên ngoại cố tử diễn thiên hắn sinh ra ở một cái thực hắc rất nhỏ trong phòng khi còn bé ký ức đã không rõ ràng dù sao đều là đen xỉ tối tăm không ánh sáng cái loại này bất quá có một chút hắn nhớ rất rõ ràng mụ mụ là một cái thực cái sạch sẽ người trong nhà vĩnh viễn thực sạch sẽ khi còn nhỏ cách vách ra có cái cùng hắn cùng tuổi hai người gia cảnh không sai biệt lắm đều rất nghèo cho nên cũng vẫn luôn cùng nhau chơi bọn họ ra trưởng cả ngày bận rộn kiếm tiền Thu hóa lại rất tiểu, vì thế trả giá càng nhiều thời giờ ở kiếm tiền thượng, dẫn tới xem nhẹ gia đình cùng hải tử. Cái kia bạn chơi cùng trong nhà luôn là lộn xộn, này một đối lập, mỗi lần hắn về nhà nhìn mụ mụ đem trong nhà quét tước sạch sẽ, đều thập phần vui vẻ. Chỉ là theo thời gian trôi đi, hắn càng lúc càng lớn, hơn nữa kia không biết sao lại thế này xui xẻo thể chất, làm mẫu tử hai người quá đến càng thêm gian nan. Cũng may hắn thực thông minh, làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, một điểm liền thông. hắn chậm rãi có năng lực đi giúp mụ mụ làm điểm sự nhưng mà liền tính là như vậy cũng là như mối bỏ biển mụ mụ sắc mặt càng ngày càng kém thân thể càng ngày càng đạm bạc phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống dường như rất nhiều lần hắn đều nhìn đến mụ mụ từ trên giường ngồi dậy rồi lại như là bị thứ gì tạp một chút dường như ngã vào trên giường hơi thở mầm manh phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi mỗi lần nhìn đến cái này cảnh tượng hắn đều rất sợ thực hoảng rất khó chịu bất quá thương mau Mụ mụ lại sẽ hoán lại đây, một lần nữa đứng lên, vô vô hắn đầu. Mụ mụ không thích nói chuyện, cũng không yêu thân cận hắn, Phảng phất mỗi lần nhìn đến hắn, trong mắt đều có các loại phức tạp thần xác nhưng nàng vẫn là thực yêu hắn, hắn có thể cảm giác được. Cho nên hắn ở mụ mụ lo lắng thời điểm, luôn là sẽ thực ngoan ngoan nói, mụ mụ, ta bồi ngươi. Kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ đi học, bởi vì trong nhà không đủ sức, 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng mà học tạp phí, ngày thường tiêu dùng, đều là đòi tiền, mà này đó. Đều là mụ mụ cho người ta làm công Tẩy mâm kiếm tới đương một cái nhà ăn rửa chén công Tự nhiên sẽ không có rất nhiều tiền Đặc biệt là mụ mụ thân thể không tốt Làm sống sẽ không quá nhiều Lao bản cấp tiền lương cũng ít chút Liền một ngàn nhiều khối Nhưng mà chút tiền ấy Còn phải giao tiền thuê nhà Có thể lưu lại nhiều ít Cho nên đang nghe nói muốn đi học y, Hắn khóc nháo không muốn đi Trên thực tế Nhà trẻ hắn trừ bỏ ngay từ đầu không hiểu chuyện ở ngoài Cũng không muốn đi Bởi vì quá quý Chỉ là mụ mụ thái độ cường ngạnh, một hai phải hắn đi đi học. Nếu không phải sau lại giao không nổi học phí, hắn bị nhà trẻ cấp cự thu, vẫn là sẽ tiếp tục hoa thật nhiều thật nhiều tiền. Bởi vì học tiểu học sự tình, mụ mụ lần đầu tiên đánh hắn. Lúc ấy rất đau, mông rất đau. Kỳ thật nói là lần đầu tiên, kia cũng chỉ là hắn trong trí nhớ lần đầu tiên, khả năng càng khi còn nhỏ, mụ mụ đánh hắn, hắn lại không nhớ kỹ đi. Ngày đó cũng là hắn trong trí nhớ lần đầu tiên gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. bất quá hắn vẫn là bị đưa đến trường học đi học ngày đầu tiên lão sư cho rằng hắn luyến tiếc mụ mụ còn an ủi hắn lúc ấy hắn lắc đầu một câu không chịu nói ở trong lòng hắn mụ mụ là cái thực tốt mụ mụ trong nhà không có tiền nàng vẫn là hết thể đều tăng cường hắn tới ăn uống tuy rằng chưa nói tới hảo nhưng cũng tuyệt không làm hắn dinh dưỡng theo không kịp cho nên từ nhỏ hắn vóc dáng liền cao bên ngoài xem thượng có mụ mụ thời điểm hắn cùng hài tử khác không có gì khác nhau chỉ là càng thêm nội hướng trường học lao sư đồng học cũng đều thực hảo cũng không có bởi vì hắn không có ba ba liền khi dễ hắn chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang hắn nói muốn bồi mụ mụ cũng không có thể bồi bao lâu thời gian ở một ngày năm nhất tan học sau hắn cầm cuối kỳ phiếu điểm dẫm lên tuyết đọng, hương phấn về đến nhà mụ mụ thích hắn học tập khẳng định là hy vọng hắn điểm cao cho nên hắn nỗ lực học tập khảo đệ nhất danh lao sư đều thích hắn thường xuyên khen hắn chính là đương hắn về đến nhà đẩy cửa ra thấy rồi lại là nằm ở trên giường mụ mụ nàng nằm nghiêng như là ngủ rồi biểu tình cũng không giữ tợn, thực ăn tường hắn cho rằng nàng thật là ngủ rồi cũng chưa dám trước tiên đánh thức nàng chỉ là ngoan ngoãn buông cặp sách chính mình nấu cơm hắn 5 tuổi liền bắt đầu chính mình nấu cơm bởi vì trong nhà bệ bếp chính là một cái bình gắt cùng một cái nồi dùng cái ghế đặt thực lùn hắn vụng về đổ nước phóng mị sợi bỏ thêm điểm mối. nghĩ đến hôm nay chính mình khảo thí được đệ nhất hắn do dự luôn mãi vẫn là bỏ thêm hai cái trứng gà đi vào kỳ thật trứng gà là hắn mỗi ngày cơm sáng bình thường không cho ăn là mụ mụ ăn mặc cần kiệm dư lại cho hắn bổ sung dinh dưỡng nhưng mà chờ mị sợi hảo hắn mồ hôi đầy đầu thịt lên đặt ở bàn nhỏ thượng mụ mụ cũng không có một chút động tĩnh hắn rốt cuộc bắt đầu luống cuống mụ mụ đi lên hắn nghe thấy chính mình ở dồn dập hoảng loạn ê chính là nàng ngủ đến quá trầm, không có phản ứng nhất định là quá trầm nhất định là Nhưng mà hắn kêu hồi lâu, mụ mụ đều không có một chút phản ứng, bình thường một chút động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh nàng, hiện giờ mặc hắn nhất hầu khản khản đều không rên một tiếng. Hắn phảng phất đã biết cái gì, an tĩnh lại, hồng mắt, đi đem mỷ sợi bưng lên tới, một ngụm một ngụm ăn. Mỹ sợi đã lạnh, hương vị còn có thể, nhưng ăn đến trong miệng, lạnh đến hắn trong lòng. Mùa đông, độ ấm thực lãnh, phòng ở không có điều hòa, cửa sổ còn có chút lọt gió, bị mụ mụ dùng bìa cứng hổ, nhưng vẫn là thực lãnh. Mỗi ngày buổi tối ngủ ở nơi này, hắn đều đông lạnh đến cả người cứng đờ. Chính là mụ mụ cũng không ôm hắn, nàng không yêu thân cận hắn. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng là hắn mụ mụ. Hiện tại, giống như hắn thành chân chính người cô đơn. Kỳ thật hắn sớm nên đoán được không thích hợp nhi. Có lẽ người thật sự có thể ở mau chết thời điểm cảm giác đến chính mình ngày chết, cho nên ở hai ngày trước, nàng phá lệ lôi kéo hắn ngồi ở trên giường tâm sự. Nàng thanh âm thực mềm nhẹ, cũng thực tuổi trẻ. cùng nàng kia giả nuôi trải qua tang thương dung nhan một chút đều không phù hợp. Nàng nói, A diễn, người ba ba kêu cố học đồng, bất quá hắn là cái người xấu, hắn lừa gạt mụ mụ, hắn nói chính mình chưa lập gia đình, hắn nói chính mình độc thân, cho nên mụ mụ cùng hắn ở bên nhau. Nàng khóc, nhìn hắn, phảng phất thấy được nào đó sự, thần sắc dần dần thống khổ, ta thành mọi người đòi đánh tiểu tam, trên chân gia đình của người khác, kỳ thật ta không nghĩ, chính là hắn lừa ta. A diễn, ta nói cho ngươi này đó, Không phải cho ngươi đi hận hắn, mà là nói cho ngươi, có một ngày cùng đường, ngươi có thể đi tìm hắn. Hắn rất có tiền, liền tính sẽ không nhận ngươi, cũng sẽ không thật sự không quan tâm. Ngươi lớn lên giống ta, ta cảm thấy hắn đối với ta, hẳn là có vài phần chân tình. Hắn sẽ chiếu cố hảo ngươi. Hắn ra ở thành phố Y Dĩ. Rõ ràng hắn mới 7 tuổi, hẳn là cái gì cũng đều không hiểu. Chính là nghe mụ mụ khóc lóc nói những lời này, hắn chính là minh bạch rất nhiều đồ vật. Hắn bừng tỉnh, nguyên lai mụ mụ thường xuyên khổ sở. là bởi vì nam nhân kia. Kỳ thật hắn rất hận, chính là mụ mụ nói không nghĩ làm hắn mang theo thù hận sinh hoạt. Hắn cũng minh bạch, nguyên lai mụ mụ vẫn luôn lưu lại nơi này, giá hàng thực quý, giá nhà cũng thực quý địa phương, là vì có một ngày, nàng kiên trì không được, hắn có thể trực tiếp tìm được ba ba. Chính là nàng không biết, hắn không muốn. Mụ mụ hoàn toàn rời đi hắn sinh hoạt, ngày đó hắn một người, đem hai chén mì sợi đều ăn, căng đến hắn tưởng phun. Chính là hắn không bỏ được lãng phí, mụ mụ nói qua. Lãng phí đồ An hải tử không phải hảo hải tử Hàng xóm phát hiện không thích hợp Nhi hỗ trợ báo nguy là ở hai ngày sau Hắn một người thủ thi thể qua hai ngày Con hảo là mùa đông Thi thể không có có mùi thối. Cảnh sát thúc thúc lại đây mang đi hắn Thuận tiện hỗ trợ an táng mụ mụ Các cảnh sát hỏi ngươi còn có hay không khác người nhà Hắn quyết đoán lắc đầu Kỳ thật hắn vẫn là nhớ rõ mụ mụ nói qua nói Hắn chỉ nhớ thực hảo, thực thông minh Chỉ là hắn không muốn mở miệng Các cảnh sát tra xét hồi lâu cũng không tìm được hắn khác thân nhân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ đem người đưa đến cô nhi viện. Tới rồi cô nhi viện, hắn sinh hoạt lập tức chân chính rơi vào đáy cốc. Hắn thành cô nhi, tuy rằng vẫn là có người hảo tâm trợ giúp có thể đi học, nhưng chuyển tới một khu nhà tân trường học, hắn hết thể đều cùng người khác bất đồng. Sẽ không lại có sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, không có mụn vá quần áo xuyên. Tóc của hắn lớn lên che khuất nửa khuôn mặt, hơn nữa trầm mặc ít lời, càng thêm không thảo hỉ. Sở hữu đồng học đều cô lập hắn, chán ghét hắn. không nói với hắn lời nói, bịa đặt trên người hắn có hương vị. Hắn kỳ thật biết, chính mình trên người không có hương vị, hắn thực cái sạch sẽ, sẽ chính mình giặt quần áo. Nhưng bọn nhỏ sẽ không nghe giải thích. Bạo lực học đường rốt cuộc chậm rãi rơi xuống trên người hắn. Hắn thực thông minh, ở một lần hai lần cáo trạng không ai để ý tới sau, tràn đầy biết không phản kháng mới là tốt nhất, bởi vì không ai sẽ vì hắn chủ trì công đạo. Cũng đúng là bởi vì hắn không phản kháng, làm thi bạo giả cảm giác được nhàm chán, vì thế chậm rãi. Hắn mới có nhất định giảm bớt. Chỉ là tiểu học thăng nhập sơ trung, sơ trung thăng nhập cao trung, hắn ưu dị thành tích, dần dần hiển lộ ra tới tuấn tú diện bạo, đều làm rất nhiều người xem không vừa mắt. Tuy rằng bạo lực học đường chung, hắn vẫn luôn xúc, thành thật, trầm mặc, cũng không tao cái gì tội lớn, nhưng loại tình huống này chưa bao giờ thiếu quá. Thẳng đến có một ngày, hắn ở vê đúc cờ cửa không cẩn thận đụng ngã một đám tóc vàng học sinh. Đám kia người cũng đều là tên côn đồ, một đám cả lơ phất phơ. Cầm đầu lập tức đem hắn hướng trên tường đầy, nha, đi đường không có mắt ta, Ai đều dám đâm. Hắn theo thường lệ cúi đầu, không nói lời nào. Đây là hắn quen dùng thủ đoạn, nếu chị không được, đánh không lại, vậy trầm mặc mà chống đỡ. Nhưng hiển nhiên, này nhóm người không tính toán cứ như vậy buông tha hắn, một đám hi hi ha ha ở kia thương lượng như thế nào khi dễ hắn. Xem là đánh một đốn, vẫn là quan vê đúc cờ, vẫn là suối thủy. Dù sao tả hữu đều là này đó thủ đoạn. Hắn trộm nắm chặt nắm tay, nói cho chính mình, muốn nhịn xuống. Hắn hiện tại quan trọng nhất sự là học tập, mà không phải xính nhất thời cực nhanh, rốt cuộc hắn cũng không có giúp đỡ. Liền ở hắn sắp tao hương thời điểm, nghe thấy được tiếng bước chân tới gần. Tiếp theo, một đạo trong trẻo giọng nữ xuất hiện, các ngươi ở khi dễ đồng học. Hắn đi theo đám kia người cùng nhau xem qua đi, liền thấy một thân hình nhỏ xinh, lớn lên thực tinh xảo. Xuyên vừa thấy liền rất thục nữ quý khí nữ hài đứng ở bọn họ trước mặt, nữ hài như mày, tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn nghe thấy kia cầm đầu tiểu đầu đầu lấy lòng nói, tô đồng học hảo, chúng ta chính là đùa giỡn. Nguyên lai like nàng họ tô. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Theo sau liền nghe thấy nàng tiểu thanh nói, đừng cho là ta không biết, không chuẩn khi dễ đồng học, bị ta phát hiện, các ngươi biết hậu quả. Nàng ở trường học tựa hồ có một ít uy tín, ở nàng sau khi nói xong, kia mấy người đều thành thành thật thật gật đầu. Chờ nàng vào bên kia vê đút cờ nữ, những người này quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đi rồi. trong miệng còn lẩm bẩm thật là vận may lúc sau hắn lại phi thường vận may nhiều lần gặp được nàng nhưng mỗi một lần cơ hồ đều là hắn ở bị khi dễ hoặc là xui xẻo tỉ như ném đồ vật tỉ như thai bay vạ gió bị bóng rổ tạp chúng sau lại hắn mới biết được nàng kêu tô, tô, là bọn họ trường học giáo đồng hòn ngọc quý trên tay trong nhà phi thường có tiền cấp trường học quên không ít ở thành phố y cũng phi thường có ảnh hưởng lực không ai nguyện ý đắc tội nàng ra cửa đều là xe chuyên dùng đón đưa còn có bảo tiêu đi theo. Biết điểm này khi, hắn là mất mát. Bọn họ chi gian, trên lệnh quá lớn, phản phất một cái hướng câu, khó có thể lướt qua đi. Phần 57. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng vẫn là không tự chủ được sinh ra một ít xa cầu. Cao Trung còn thừa 2 năm, hắn lần lượt cố tình xuất hiện ở nàng hoạt động phạm vi. Lần lượt làm bộ lơ đãng đi xem nàng. Sau đó bị nàng kia ngẫu nhiên như mày, trộm đô miệng, cùng với suốt ruột theo bản năng rậm chân cấp hấp dẫn. Nàng giống như là cái tinh xảo bút bê xứ, làm hắn tưởng phùng ở lòng bàn tay che chở, dùng chính mình ngực vì nàng che mưa chắn gió. Chỉ là hắn lòng bàn tay còn có bùn đất, tạm thời còn không xứng nâng lên này sang quý bút bê sứ. Cho nên hắn muốn càng thêm nỗ lực, mới có thể xứng đôi nàng. Học tập với hắn mà nói, ngay từ đầu là vì hoàn thành mẫu thân di nguyện, hiện tại là vì nàng. Vì một ngày kia, hắn có thể chính đại quang minh xuất hiện ở bên người nàng, làm cho mọi người mặt, tự tin mười phần nói, ta thích ngươi. Tô tô học tập thành tích cũng thực hảo, phi thường hảo, nàng đối chính mình yêu cầu phi thường khắc nghiệt, học tập dị thường nghiêm túc. Cái này làm cho quan sát đến này đó hắn có chút đau lòng, hắn không rõ, từ nào đó chi tiết thường xem, nàng là một cái thực tùy tính, thực đáng yêu nữ hải, vì cái gì sẽ như vậy mâu thuẫn. Là gia giáo yêu cầu làm nàng trở thành một cái danh viện sao. Trải qua hắn hỏi thăm, không phải, kia vì cái gì trên người nàng sẽ có như vậy mâu thuẫn tình huống xuất hiện. Hắn không hiểu. Chỉ có thể âm thầm đau lòng, hy vọng nàng có thể tưởng khai, không cần giống cái người máy giống nhau yêu cầu chính mình. Cao Trung hạnh phúc nhất nhật tử là Cao Tam. Bởi vì Cao Tam khi, hai người là lớp bên cạnh, bọn họ thành tích tương đương, nhưng đúng là bởi vì đệ nhất đệ nhị, cho nên bị phân tới rồi bất đồng lớp, nhất ban cùng nhị ban. Hắn là nhất ban, cho nên mỗi lần tan học, hắn đều sẽ cố tình đi phòng vệ sinh, bởi vì trải qua bọn họ phòng học, có thể nhìn đến ngồi ở đệ tam bài trung gian nữ hải. Nàng làn da trắng nõn, đôi mắt lại đại đại, lông mày cong cong, miệng nhỏ ở làm bài tình hình lúc ấy theo bản năng đô khởi, hẳn là đề này có chút khó khăn. Trong đám người, hắn liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra nàng tới. Sau đó đi được rất chậm, hy vọng thời gian này vẫn luôn không cần qua đi. Nhưng mà trên thực tế, cũng liền như vậy đoạn thời gian, một cái môn khoảng cách, lại như thế nào trưởng cũng liền ba bốn giây đi, hắn liền nhìn không tới hắn. Kỳ thật nàng người theo đuổi rất nhiều, nhưng nàng đều nhất nhất cự tuyệt. bị dự vì một trung tối cao lãnh nữ thần. Đại bộ phận người cũng không dám dễ dàng đến gần, nàng rất ít cười to, đều là mỉm cười, cười nhạt, biểu tình cũng đều phi thường thu liễm. Quần áo phần lớn đều là thuộc nữ phong cách, nhất cử nhất động, đều phảng phất ngăn cách với thế nhân, cao cao tại thượng. Chính là, mặc danh, hắn chính là biết, nàng không phải loại người như vậy, nàng thực đáng yêu. Khả năng bởi vì hắn nhìn đến quá nàng đô miệng bộ dáng, manh đến hắn tâm đều hóa, nếu không phải không có di động. Hắn nhất định sẽ đem kia một màn chụp được tới. Cao tam học tập càng ngày càng khẩn trương, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng kiên trì sẽ lãng phí thời gian đi phòng vệ sinh, chẳng sợ liền tẩy cái tay. Bởi vì đi ngang qua sẽ thấy nàng, vừa nhìn thấy nàng, hắn học tập động lực liền dị thường sung túc. Ba năm nỗ lực, một sớm rốt cuộc. Hắn lấy số một số hai điểm bắt được hồi báo, đi một chuyến mẫu thân mộ địa. Sau đó căn cứ phía trước được đến tin tức, điền Y Lìa Đại. Đường khai giảng không lâu, thấy Tô Tô xuất hiện ở Y Đại. Hắn vẫn luôn dẫn theo tâm, rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Rốt cuộc, hắn lại cùng nàng một cái trường học. Hắn thói quen tính ở to như vậy vườn trường, bắt giữ thân ảnh của nàng. Cho dù khả năng một vòng đều không thấy được một lần. Nàng cha xét nàng thời khóa biểu, nhưng mà chính hắn cũng có khóa, hơn nữa trường học như vậy đại, tổng có thể đi nhầm. Nhưng cho dù như vậy, hắn như cũ kiên trì tìm nàng, mỗi lần tìm được rồi thân ảnh của nàng, đều sẽ có một loại thật lớn vui mừng nảy lên trong lòng. Thật tốt. nàng vẫn là như vậy mỹ lệ như vậy đáng yêu như vậy ưu nhã ở vào đại học trong lúc ngày sau bị tô tô vô số lần chán ghét toán giận đào hoa vận là thật sự bạo phát không ít nữ hải đều sẽ cùng hắn thông báo đương nhiên mỗi một lần đều bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt chấm dãi hắn thành bọn họ học viện cao lãnh chi hoa hắn nỗ lực học tập chuyên nghiệp tri thức trừ bỏ tô tô cái gì đều mặc kệ hắn cho rằng hắn sẽ vẫn luôn như vậy thẳng đến hắn ở một lần tìm được tô tô tung tích sau thói quen tính đi theo nàng khi Phát hiện nàng bị người theo đôi. Tô tô đi vào đại học sau, bất đồng với cao trung cao điệu, rốt cuộc tuổi bất đồng. Đám kia người không quen biết nàng, không biết nàng sau lưng tô ra. Nhìn dáng vẻ còn nghĩ muốn khi dễ nàng. Này sao được. Hắn hai lời chưa nói liền tiến lên, bảo hộ ở nàng trước người, cho dù hắn biết chính mình đánh không lại này nhóm người. Có lẽ là hắn giữ tận sắc mặt cùng cao lớn dáng người hù dọa này nhóm người. Bọn họ buông xuống hai câu tàn nhẫn lời nói liền rời đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, muốn đi xem nàng, tưởng an ủi một chút nàng. Nàng như vậy lưu nhược, khẳng định bị dọa tới rồi. Lại không nghĩ nàng sẽ hỏi, người tên là gì. Hắn trận tròn mắt, một loại chúng vẽ số quỷ dị tâm lý nổi lên trong lòng. Hắn nghe thấy chính mình thanh âm đều có chút khẳng khàn, ta kêu cố tử diễn. Nàng lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà trong ánh mắt lại có một loại hắn xem không hiểu phức tạp cùng quái dị Ngươi hảo, ta kêu Toto, chúng ta nhận thức một chút đi. Hảo. Hắn bay nhanh gật đầu. Bất chấp thăm dò kia làm hắn hoảng hốt đồ vật. Kế tiếp nhật tử, giống như là đang nằm mơ. Hắn có nàng liên hệ phương thức, bọn họ trong lén lút sẽ gửi tin tức. Di động là hắn nghỉ hè trong lúc làm công đổi lấy, bởi vì thành tích ưu tú, trường học trả lại cho không ít học đồng. Hơn nữa ngày thường hắn cũng sẽ đi kiếm trước, sinh hoạt quá đến thành thạo. Lúc này, cùng Tô Tô liên hệ thượng. Hắn có cũng đủ lý do thuyết phục chính mình, không cần khiếp đảm. Cho nên đương nàng cùng chính mình thông báo khi, hắn đầu một tạc. Cái gì cũng không biết, chỉ liên tiếp gật đầu ngây ngô cười. Hai người ở bên nhau, hắn ngọt ngào lại cảm thấy không chân thật, như vậy tốt đẹp nhật tử, như thế nào sẽ phát sinh ở trên người hắn đâu. Bởi vì nàng rụt rè cùng cao lãnh, hắn cũng không dám vượt qua, nhiều nhất chỉ là dắt tay mà thôi. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng cả ngày phảng phất đi ở đám mây, cả người đều là phiêu. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, bọn họ ở bên nhau tin tức bị tô ra những người khác đã biết. Tô tô mẫu thân thấy hắn, uy hiếp hắn. Muốn hắn rời đi. Hắn cố chấp cự tuyệt, chẳng sợ mấy trăm vạn chi phiếu ném ở chính mình trên người hắn cũng không dao động. Sẽ không buông tay, chính là chết, hắn cũng sẽ không buông tay. Chính là tô ra người cư nhiên đem tô tô vây ở trong nhà. Hắn hoảng cực kỳ, không biết làm sao bây giờ. Lại một lần cảm giác được vô lực, liền cùng bảy tuổi năm ấy, têu mụ mụ, lại như thế nào cũng têu không tỉnh giống nhau. Cũng may tô tô nàng lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng nói, chúng ta tư buồn đi. Nàng nói, ta tin tưởng hai chúng ta có thể sinh hoạt thực hảo. Hảo. Hắn chỉ có một chữ, thanh âm kiên định vô cùng, cho dù chết, hắn cũng sẽ dưỡng nàng, phụ trách đến cùng. Hắn cho rằng bọn họ ấy có thể chống cự hết thảy, Cho nên bọn họ tư buôn. Lại không nghĩ tư buôn nhật tử so với phía trước càng thêm gian nan. Hai người tích cóp tiền đã sớm bị thói quen ăn xài phung phí tiêu tiền không biết thu liễm tô tô cấp xài hết. Đều là hắn vô dụng, xui xẻo thể chất lại lần lượt phát huy tác dụng. Hắn kiếm tiền vĩnh viễn sẽ đánh vô số chiết khấu mới có thể rơi xuống chính mình trong tay. Hai người chất lượng sinh hoạt một chút một chút hạ thấp. Cuối cùng dọn tới rồi một cái đơn nhân gian tiểu phong ở, căng thẳng tính nhật tử sinh hoạt. Tô Tô cũng thay đổi, bắt đầu tính tình táo bạo, luôn là thúc giục hắn đi công tác. Kỳ thật hắn cũng ở nỗ lực công tác. Chính là nàng vẫn là cảm thấy không đủ, muốn hắn nhiều đánh mấy phân công. Lúc ấy thần sắc của nàng thực lên khốc. Hắn tâm rất đau, nhưng vẫn là làm theo, có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng. Nếu không vẫn là không thích nàng đi, rốt cuộc hai người ở bên nhau, hiện tại tựa hồ cũng chỉ dư lại cha tấn. Chính là hắn tâm nói cho hắn, cho dù là cha tấn, hắn cũng không muốn buông tay. Sinh hoạt rất mệt, thức khốc, quán nướng thực nhiệt, công trường càng là mồ hôi như mưa hạ, hắn đều cắn răng kiên trì. Thẳng đến có một ngày, hắn bị đánh một đốn, đoạt đi rồi số lượng không nhiều lắm tiền tài, lại trong lúc vô ý được đến một cái nhẫn. Trên tay hắn chảy ra huyết lây dính đến nhẫn trên người, nháy mắt kia nhẫn tự động mang ở trên tay hắn. Lúc ấy hắn cho rằng đã xảy ra thần quái sự kiện, lại không nghĩ, là cho hắn tân hy vọng đổ vật. Đương minh bạch hết thảy hắn, mang theo đầy ngập hưng phấn cùng vui thích trở lại hai người cho thuê phòng ở, thấy khóa môn, kia nóng hầm hập tâm bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới. Một loại phản phất dự kiến bên trong cảm giác xuất hiện. Nàng chạy thoát. Kỳ thật nàng vẫn luôn là muốn chạy trốn đi, cho nên mới sẽ trở nên như vậy cực đoan, đối hắn các loại nhìn không thoát mắt, ở trong sinh hoạt, trở nên như vậy bắt bẻ. Hắn trong lòng phản phất có một đầu dã thu chậm rãi xuất hiện, lộ ra muốn ăn người răng nanh. Kia một khắc, hắn ở trong lòng thề, đi đem nàng truy hồi tới, sau đó, gắt gao mà khóa ở trong nhà, vĩnh viễn bổi chính mình. Hắn nói cho chính mình, nếu là nàng không muốn, vậy cùng nhau tiến vào địa ngục, như vậy liền sẽ không có người đưa bọn họ tách ra. Ở trên đường, hắn trong lòng tràn ngập các loại hát ám mà cực đoan ý tưởng, như vậy hắn, làm chính mình đều bắt đầu sợ hãi. Chính là hắn khống chế không được. Nhưng mà ngoài ý muốn ở sân bay phụ cận nhận được cục cảnh sát điện thoại, hết thẻ quanh co. Nàng thật là muốn chạy trốn, chính là ở cuối cùng thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc kệ có phải hay không vì hắn xuất hiện ngoài ý muốn, nàng đều rốt cuộc đi không được. Hắn lần đầu tiên đem Tô Tô ôm vào trong lòng ngực, nàng thân mình nho nhỏ, ôm vào trong ngực một chút đều không cố hết sức, ngược lại tràn ngập thỏa mãn cảm. Cố tử diễn cười. chương 51 phiên ngoại. Người một nhà. Tô Tô vốn dĩ ngủ đến ăn ổn. lại bị trong lòng ngực kia đòi nợ cấp đánh thức nàng táo bạo mở mắt ra liền đối thượng một đôi lại viên lại đen bóng đôi mắt nàng đầy ngập lửa giận cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bất đắc dĩ cười hôn khẩu nhi tử khuôn mặt trước mặt tiểu hài tử bất quá một tuổi nhiều điểm hai má thịt đô đô làn da trắng non hồng nhuận đặc biệt là một đôi mắt hắc bạch phân minh phảng phất thuần tịnh không rảnh thực làm cho người ta thích hắn thấy mụ mụ rốt cuộc tỉnh nét miệng cười thế eh, a a tê mụ mụ mụ mụ Hắn sẽ không rất nhiều ngôn ngữ, nhưng cứ như vậy một cái thực bình thường âm tiết, nại thanh nại khí, lại đem tô tô kia trái tim nhỏ đều cấp hòa tan. Nàng đau đầu xoay qua đầu, không thể đối với nhi tử phát giận, vậy tìm lão công, chỉ là xem qua đi, bên người lại không ai, nàng lập tức hô to một tiếng, cố tử diễn. Tới, dưới lầu đáp lại một tiếng, chỉ chốc lát sau, vội vã tiếng bước chân văng lên, càng thêm thành thục tuấn lãng, cố tử diễn xuất hiện, hắn còn vây quanh tập dề trong tay cầm một cái nồi sạn tiến vào Liền thấy lao bà bị nhi tử quấy dày bộ dáng Như thế nào đều tỉnh. Hắn bất đắc dĩ cười, đi lên trước muốn đem nhi tử ôm lại đây. Hắn rời đi phòng khi, nhi tử còn ngủ đến mơ mơ màng màng. Không, không một tháng ba tháng nhi tử béo đô đô, nhưng còn không quá có thể nói, chỉ có thể có mấy cái đơn âm tiết, nhưng hắn thực thông minh, biết ba ba rỗi tay chính là muốn đem hắn ôm đi, lập tức hai chỉ tiểu béo tay bắt lấy mụ mụ tóc dài chống đẩy Cố tiểu bảo. Tô tô che lại tóc, càng thêm tức giận. cố tử diễn cũng lập tức lạnh mặt qua đi bẻ ra nhi tử tay ở hắn dây rùa hạ một cái tắt chụp ở hắn mông thượng không chuẩn khi dễ mụ mụ hoa hoa hoa cố tiểu bảo nào biết đâu rằng nhiều như vậy bị đánh trực tiếp đôi mắt một bế lôi kéo giọng kều khóc lên nay một giọng nói trực tiếp đem tô tô cuối cùng một chút buồn ngủ đều cấp xảo không có nàng ai toán đá đá cố tử diễn cả giận nói mau đem ngươi nhi tử ôm đi hào hảo cố tử diễn vớt lên nhi tử một tay cầm nổi xạ căn bản mặc kệ nhi tử khóc không khóc bay nhanh liền đem nhi tử ông đi, thuận tay còn đem môn mang lên, đóng cửa trước trong nháy mắt, hắn nhỏ giọng nói, cơm sáng đã mau hảo, nên đón hắn chính là tô tô không kiên nhẫn em quá khứ một cái gối đầu. cửa phòng quân hảo, cản trở nhi tử kia muốn mệnh kêu khóc thanh, tô tô lúc này mới ngồi dậy, xoa xoa tóc, đi rửa mặt. đêm qua hai người náo đến rất vãn, sáng nay tự nhiên không có biện pháp sớm một chút rời giường, nàng mới vừa vừa đứng lên, liền cảm giác đùi nội sườn một trận bùn rùn, chậm rãi phun ra một hơi. cách cửa phòng còn có thể nghe thấy dưới lầu hài tử hoa hoa khóc lớn thanh âm cố tiểu bảo là nàng hơn một năm trước sinh ra tới đại danh cố duệ phần 58. đứa nhỏ này cùng bọn họ hai vợ chồng một cái đều không giống bởi vì tô tô cảm thấy chính mình là cái ngoan ngoan an tĩnh hài tử phụ thân là cái người thành thật nhưng hắn tặc làm ở Mỹ, còn tặc dính người đặc biệt thích dính tô tô rửa mặt xong ra tới tô tô cũng tùy ý bộ một kiện váy ngủ liền xuống lầu cố tiểu bảo ở thuộc về hắn khu vực chơi đùa Thảm lông vì đế, trung quanh còn có rào chắn vây quanh, ra không được, chỉ có thể bái rào chắn đi đường, mắt trông mong nhìn bên ngoài, lông mi thượng còn treo nước mắt, xem ra tiếng khóc mới vừa đỉnh. Cố tử diễn chính bình tĩnh đang ăn cơm, dư quang nhìn hắn, chỉ cần không bị thương liền không có việc gì, hắn phi thường lánh khóc nói, nói tốt làm ngươi đừng nháo mụ mụ, không nghe lời, muốn phạt. Cố tiểu bảo, hoa hoa mụ mụ, tô tô khỏe miệng chịu chịu, tuổi càng lớn, người càng gấu trĩ, hài tử mới bao lớn. Nghe hiểu được sao? Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, hắn nghe không hiểu. Cố tử diễn nghe vậy lập tức xoay người, đem trên tay chén đặt ở trên bàn trà, liền lôi kéo nàng đi nhà ăn. Hôm nay độ ấm hàng một chút, có chút lạnh, ta đi cho ngươi lấy kiện áo khoác. Không cần, ta đói bụng. Cố tử diễn chỉ có thể đi trước phòng bếp, bưng một chén thịt nạc cháo ra tới, lại đứng ở nàng phía sau trải đầu. Ở hai người phi thường hài hòa ở chung chung, bối cảnh âm nhạc vẫn luôn kiên trì không ngừng a a a. Mụ, mụ. mẹ ý đồ kêu lên bọn họ chú ý chỉ là ai cũng chưa lý cố tiểu bảo chu lên trong chốc lát cũng cảm thấy không thú vị chỉ có thể ủy ủy khuất khuất một ngông ngồi xuống à hắn bỗng nhiên buộc phát ra một trận sắc nhọn tiếng kêu cả kinh đang ở uống cháo tô tô đều sặc tới rồi cố tử diễn chạy nhanh qua đi xem một tay đem hải tử bế lên tới một cái món đồ chơi dính ở cố tiểu bảo ngông thượng ban rơi trên mặt đất ô ô ô cố tiểu bảo ủy khuất ôm ba ba cổ tiểu béo tay muốn đi sờ sờ ngông hảo không có việc gì không có việc gì cố tử diễn dở khóc dở cười cho hắn xoang ngông phi thường không cảm tình hống liền mông cách tới rồi cũng không có gì sự hai người bộ dáng này tô tô xem tâm mệnh cực kỳ đối với hải tử dối tay vừa mới còn đang khóc cố tiểu bảo nháy mắt ánh mắt sáng lên hai tay duỗi ba ba nhìn nàng mụ mụ mụ mụ cố tử diễn đem hải tử đưa cho nàng tiếp tục cho nàng có tóc cố tiểu bảo vừa đến tô tô trong lòng ngực lập tức đưa lên một cái ướt rầm dề môi thơm Toto ghét bỏ ngựa đầu né tránh hắn còn không thuận theo không buông tha với tới xem cố tử diễn chua sót toan rũi tay lột ra tên tiểu tử thúi này không chuẩn nháo mụ mụ phất cố tiểu bảo thực không lương tâm hướng hắn phun nổ nước miếng ở như vậy gian nan thân tử hô động chung Toto vẫn là ăn xong rồi cơm sáng hôm nay vừa vặn cuối tuần là người một nhà đi ra ngoài du ngoạn nhật tử địa điểm là khu trò chơi điện tử nơi này chính là người trẻ tuổi thiên đường Tô, tô phía trước chưa bao giờ đã tới nơi này Phía trước bọn họ một nhà ba người, có đôi khi là cùng tô ra cha mẹ cùng đi, đương nhiên tô dịch nhiên khẳng định muốn bài trừ bên ngoài. Mỗi tuần đi ra ngoài chơi một lần, hảo ngoạn địa phương đều đi qua, Linh Quang Trợn lẻ thấy, tô tàu nghĩ tới nơi này. Nàng nói ra, cố tử diễn tự nhiên không nói hai lời đáp ứng rồi. Vì thế cứ như vậy, ở vô cùng náo nhiệt, ánh sáng tối tăng khu trò chơi điện tử cửa, xuất hiện này một nhà ba người. Nam Tuấn, nữ thiếu, nhà trai trên tay còn ôm một cái một tuổi nhiều. sẽ phun bong bóng mãi hoa. Ba, ba. ba người nhìn nơi này ánh mắt đều có chút tò mò tô tô hỏi kế tiếp nên làm như thế nào cố tử diễn chờ ta hỏi một chút độ lương mấy cái hoàng tóc người trẻ tuổi từ bên trong ra tới kỳ quái nhìn mắt này ba người một phút sau cố tử diễn biết đại khái bước đi đưa điện thoại di động phóng trong túi giật lao bà tay nhỏ đi vào tới một ngàn cái trò chơi tệ cố tử diễn tài đại khí thô đối thu bạc tiểu tỷ tỷ nói một ngàn cái tệ có chút nhiều Kiến nghị có thể thiếu lấy điểm. Tiểu tỷ tỷ ôn nhu cười. Cố tử diễn trần chờ một chút, vẫn là gật đầu, đang muốn nói 500, lại nghe Tô Tô nói, vậy tới 10 cái đi. Tiểu tỷ tỷ tươi cười cứng đờ trong ngay mắt, có chút gian nan giải thích, 10 cái tệ chỉ có thể chơi vài lần. Tô Tô hiểu rõ, nói, 50 đi. Tốt. Tiểu tỷ tỷ lập tức dôi tay. Tô Tô đưa qua đi một trương phiếu phiếu, đổi lấy một cái màu xanh lục tiểu rổ cho chơi tệ, lay động, len ken len ken rung động. Cố Tiểu Bảo thấy, ánh mắt sáng lên, câu lấy thân mình rũ tay. "Tô Tô né tránh." Cố Tiểu Bảo hủy khuất bẹp miệng, chỉ là đương hắn nhìn về phía hắn ba, lại nhộn chí. Bởi vì hắn ba chính đầy mặt sùng lịch nhìn lão bà, nửa điểm không chú ý nhi tử. Kỳ thật lúc trước Tô Tô vẫn luôn cũng muốn đứa con trai, chính là cảm thấy nhi tử dễ dàng nuôi sống, chỉ cần không bị thương, tùy tiện đầu, nữ nhi đến chăm sóc đến phi thường tinh tế. Tô Tô ôm trò chơi tệ bắt đầu vui vẻ, nhìn đến một cái không vị liền qua đi tắt trò chơi tệ. Cái gì cũng sẽ không, làm theo chơi đến vui vẻ, sờ soạng tới rồi lạc thú, cũng càng thêm hưng phấn. Cố tử diễn bất đắc dĩ cười, bước nhanh đuổi kịp, đồng thời chấn an như tử, không chuẩn muốn, đây là mụ mụ. Cố tiểu bảo hủy khuất nhìn ba ba, nếu có thể nói chuyện, khẳng định Phun tảo này cũng quá bất công. Khu trò chơi điện tử hạng mục rất nhiều, trái cây cơ, khiêu vũ cơ, bắt cá trò chơi từ tử đều là phi thường hảo ngoạn. Đương nhiên còn có không thiếu được đua xe. chỉ là tô tô đương chơi nửa ngày mặt khác hạng mục đang muốn ngồi trên đi chơi cái đua xe rồi không nàng xấu hổ ngựa đầu coi chừng tử diễn giống như không có cố tử diễn xoa xoa nàng đầu đem hải tử phóng nàng trong lòng ngực ta đi mua ân nàng điềm điềm cười hướng hắn xua xua tay thúc giục hắn chạy nhanh đi cố tiểu bảo lần đầu tiên ngồi ở này mặt trên tay nhỏ nắm tay lái hê hê a a còn thập phần hưng phấn vỗ tay lái lúc này một người tuổi trẻ tiểu cô nương mắt lại đây ngồi nghỉ ngơi nàng động tác câu nệ, tựa hồ cũng không phải thường điện báo chơi thành bởi vậy đương nàng thoáng nhìn cố tiểu bảo kia trắng trẻo mập mạp bộ dáng nháy mắt ánh mắt sáng lên muốn thỏ qua tới cùng cố tiểu bảo chào hỏi khi còn do do dự dự không dám tới gần vẫn là cố tiểu bảo rất nhàm chán ở mụ mụ trên tay cũng không dám quá làm ầm ĩ một đôi đen lùng liếng đôi mắt khắp nơi nhìn thấy như vậy một cái da bạch mạo mị mị nữ nháy mắt ánh mắt sáng lên ê hey ê hey a a chào hỏi tiểu cô nương nhấp môi cười khẽ meo meo tới gần Cùng cố tiểu bảo tiến hành hô động. Mà tô tô chính nhìn trước mặt máy móc bất đắc dĩ thở dài. Nữ hải ngắm nàng hai mắt, thấy nàng trong tay trống giống, lập tức đoán được, do dự một chút nói, Ngươi hảo, ta nơi này còn có mấy cái tệ không chơi, vừa lúc cũng không nghỉ chơi, tặng cho ngươi đi. Tô tô chính hề vài chờ, nghe thấy cái này, tức khắc lưng và thắt lưng đều thẳng thán, cảm kích nói, cảm ơn ngươi nha. Không khách khí, tiểu cô nương thẹn thùng cười, đánh lá gan rỗi tay đi đụng vào cố tiểu bảo tay nhỏ. Tô, tô cười cười, đem ba cái trò chơi tệ đầu nhập trong đó, thức mau, trò chơi bắt đầu. Đua xe xe là có thể tả hữu lay động, lại không nghĩ lúc này đầy trò chơi ngay từ đầu chính là một cái quẹo vào. Tô Tô theo bản năng ai thân mình, nhưng mà trong lòng ngực còn có cái thịt. Cầu, này một hoài, liền ngã xuống đi. A, nàng kinh hô một tiếng, trực tiếp che chở hài tử, chuẩn bị chính mình ai lần này. Con Hảo đống nhiên bị tiếp được, cố tử diễn kinh hồn chưa định thanh em xuất hiện. như thế nào như vậy không cẩn thận ngoài ý muốn tô tô xấu hổ bỏ dậy cố tiểu bảo không bị thương Phòng trừng tưởng ở chơi trò chơi còn ha ha ha cười không ngừng tia tiểu cô nương cũng sợ tới mức đứng lên quan tâm nhìn nàng không có việc gì đi không có việc gì không có việc gì tô tô xua xua tay cố tử diễn trái tim còn không có vững vàng hát mặt đem cố tiểu bảo ôm làm tô tô tiếp tục chơi trò chơi tay còn đỡ lấy ở nàng bối thượng sợ nàng ngã xuống cẩn thận một chút nếu không đổi cái trò chơi đi ta lại mua 200 cái tệ tô tô đô đô miệng cọ cọ cố tử diễn nói không cần liền cái này còn đĩnh hảo ngoạn cố tử diễn không nói gì chỉ có thể sủng nịch cười che chở nàng hai người chi gian cái này bầu không khí thành công làm cố tiểu bảo công toan hai tiểu thịt tay bang đánh vào ba ba trên mặt cố tử diễn có lệ nhìn hắn một cái đem tay kéo xuống dưới tiếp tục chuyên chú nhìn tô tô chơi trò chơi tô tô thật là đẹp mắt hảo ngoạn ta Nữ hải ở một bên nhìn, tự nhiên cũng đã hiểu bọn họ quan hệ, có chút hâm mộ rời không ra ánh mắt. Nhìn cái gì đâu? Không phải là ngươi cùng ta cùng nhau chơi sao? Như thế nào đột nhiên liền không chơi? Một thiếu niên lại đây, phi thường bất mãn nhìn nàng. Thiếu niên lớn lên xoáy khí, nhưng nhiễm hoàng bao, trên lô thai còn mang theo khuyên thai, gãy co sang mình, vừa đi tiến, cả người đều là yên vị. Nữ hải mí môi, vừa mới hảo tâm tình bởi vì này nam hải xuất hiện, lập tức không có, nhàn nhạt nói. Xem ngươi cùng kia cô nương chơi vui vẻ, không nghĩ quấy rời ngươi. Ai làm ngươi không cùng ta chơi, ngươi về sau còn như vậy, ta liền lại cùng khác nữ hải cùng nhau chơi. Thiếu niên đắc ý cười, cho rằng nàng ở ghen. Lại không nghĩ nữ hải nghe xong những lời này, cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói, Hảo, vậy ngươi cùng khác nữ hải cùng nhau chơi đi, chúng ta chia tay. Nàng không nghĩ lại ủy khuất chính mình, có cái gì cùng lắm thì. Thiếu niên lại sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Nữ hải đề cao âm lượng. Nói, chia tay, tái kiến, ta phải về nhà. Nàng xoay người, đối nhìn qua kia đối phu thê gật gật đầu, chạy ra đi. Nàng kỳ thật một chút đều không thích nơi này, nàng thích gắn tĩnh, thích đọc sách, thích vẽ tranh, chính là không nghĩ ngốc tại như vậy náo nhiệt trường hợp. Thiếu niên sắc mặt xanh mét, thấy nữ hải cũng không quay đầu lại rời đi, cũng thở phì phì hư lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục chơi, trong miệng lẩm bẩm, ghê gầm à. Trời mưa. Chiều hôm nay, ăn xong cơm chiều, thời tiết tương đối mát mẻ Ở trong nhà nghẹn một ngày cố tiểu bảo liều mạng muốn đi ra ngoài chơi, phi thường lười biếng Tô Tô không nghĩ động, chỉ có thể làm hài tử hắn ba hỗ trợ. Cố tử diễn mới vừa cấp Tô Tô phao hảo quả trà, giặt xách tay, liền đem bái chính mình chân cố tiểu bảo cấp ôm đi ra ngoài. Cơm chiều cái này điểm, tiểu khu nội thật nhiều tiểu hài tử đều sẽ đi ra ngoài chơi, cố tiểu bảo thích nhất chính là đến giờ lôi kéo ba mẹ đi qua. Trong nhà đi rồi một cái cả ngày dịu rít tiểu hài tử, lập tức gan tính lại, Tô, tô thả lỏng tâm thần xem tivi. Thỉnh a Di ở phòng bếp thu thập tàn cục. Hoàn Mỹ. Chỉ là đương nhìn đến một nửa, bên ngoài tựa hồ đổ mưa. vừa lúc lúc này a Di cũng chạy ra, nói, thái thái, bên ngoài trời mưa, tiên sinh giống như không mang rủ. Tô tô nháy mắt từ trên sofa nhảy đánh lên, chạy đến huyền quan chô cầm lấy dự phòng ô che mưa liền lao ra đi. Tuy rằng nàng ngày thường thực ghét bỏ đứa con trai này, nhưng trên thực tế vẫn là thực yêu hắn, rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai. Chỉ là nàng đi rồi trong chốc lát. Liền thấy cố tử diễn ở cách đó không xa, vui đầu đi phía trước hướng, trong tay cầm một phen rủ, bởi vì vũ đại, đánh thật sự thấp. Nàng hô một tiếng, a diễn. Cố tử diễn lập tức ngẩng đầu, lộ ra một cái tươi cười, vừa mới có người nhiều đem rủ, cho ta mượn, chạy nhanh đi vào, tiểu tâm cảm lạnh Tô tô gật gật đầu, tránh ra một chút, làm hắn đi vào trước, ngươi mau đi đi, ta sợ cố tiểu bảo. Lời nói đến một nửa, nàng dừng lại, không nói gì nhìn bị cố tử diễn ôm hài tử. Cùng nào đó năm đó thịnh hành một trận biểu tình bao phi thường giống, cố tử diễn chính mình đem chính mình che đến khá tốt, hai tử đầu lại còn ở dù bên ngoài, cố tình hắn còn không có một chút cảm giác. Kia hải tử nhìn đến Tô Tô, ngây nô cười một tiếng, lộ ra chướng mây viên răng sữa miệng nhỏ, mụ mụ mụ mụ. Cố tử diễn buồn bực thay đổi thân hình nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Tô Tô nổi giận, chạy nhanh đem dù lấy cao điểm. Cố tử diễn một dọa, lập tức cử cao dù kia bị cố tiểu bảo đầu đè ép một mảnh nhỏ dù trang bắn ngược mở dọa mặt trên nước mưa thành công đạn đến cố tử diễn mặt cùng trên cổ hắn lúc này mới bừng tỉnh ai nha thực xin lỗi a tiểu bảo ba ba không phải cố ý tô tô khỏe miệng run rẩy nhìn hắn phi thường không thành ý xin lỗi bất đắc dĩ nói về nhà về nhà nga cố tử diễn nhược nhược lên tiếng bước nhanh trở về đi a a a ba ba cố tiểu bảo hô một tiếng lại ngây ngô cười hai tiếng còn liếm liếm trên mặt nước mưa. Xem Tô Tô một trận chua sót. Vào phòng, cố tử diễn đem tiểu bảo bông, chiếu cố tiểu bảo a di lại đây đem tiểu bảo ôm đi, ngoan ngoãn, thay quần áo. Tô Tô mặt sau tiến vào, thu rủ, thay đổi giày, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, này lại là làm sao vậy? Cố tử diễn xấu hổ sờ sờ đầu. Không phát hiện. Phần 59. Chính mình đi diện bích tư quá. Tô Tô biểu môi, cũng là bất đắc dĩ. Tô Tô đừng nóng giận. buổi tối cho ngươi làm ăn khuya. Cố tử diễn thành thành thật thật đi đối với mặt tường vách tường, trong miệng còn không quên chấn an Tô Tô. Câm miệng đi. Tô, tô tức giận nói, nàng xem như phát hiện, ở đối đãi chính mình sự tình thượng, cố tử diễn cẩn thận đến cùng cái lão mụ tử giống nhau, chính là đương nhi tử sau khi sinh, nàng mới biết được thứ này có thể thô tâm đại ý đến tình trạng gì. Liên trước đó vài ngày, xem trên mạng video, đem hài tử đặt ở trong túi mang về tới. Sau đó hắn tìm túi thử một chút chỉ là mới vừa nhắc tới tới kia túi liền chặt đức cố tiểu bảo mới vừa còn ở vui tươi hớn hở cười đống nhiên chi gian liền rơi trên mặt đất một mông ngồi xổm quăng ngã cái gian chắc, lớn tiếng kêu khóc lên kia mông thanh vải thiên cố tử diễn bị gian dậy buôn bực dùng cái chán chống tưởng nhỏ giọng lẩm bẩm kỳ thật là cố tiểu bảo quá béo ngươi xem con nhà người ta đều được tô tô còn chưa đi xa vừa lúc nghe thấy tức giận đến bổ nhào vào hắn bối thượng cắn hắn cổ vài khẩu hạ tuyết. Thành phố Hồ Y Y hạ một hồi đại tuyết, trước một ngày còn không có dự triệu. Chờ tô tô mở mắt ra, tuyết động cũng đã đem toàn bộ thế giới đều biến thành màu ngân bạch. Buổi sáng tỉnh ngủ, nàng kéo ra bức màn, thấy một màn này khi, tràn đầy hưng phấn. A Diễn, chúng ta đi chơi ném tuyết. Cố Tử Diễn cũng đứng dậy, thuận tiện đem trong ổ chăn cố tiểu bảo cấp náo tỉnh, lên, chơi ném tuyết. Cố tiểu bảo mờ mịt ngồi dậy, mới một tuổi rưỡi nhiều tiểu hài tử nào biết đâu rằng chơi ném tuyết, chỉ là mở to một đôi mông lung đôi mắt nhìn ba ba. ngủ ngủ, cố tử diễn hồ mặt, không chuẩn ngủ, lên chơi. tô tô từ trong phòng vệ sinh ngoi đầu, a diễn, không chuẩn khi dễ tiểu bảo. cố tử diễn nháy mắt lập tức mỉm cười, không có khi dễ, cho hắn mặc quần áo đâu. hắn nói, cầm lấy quần áo phải cho một lần nữa trốn đến trong ổ chăn cố tiểu bảo xuyên, ăn mặc ta dây cố tiểu bảo mông dầu ghé vào trên giường ý đồ lại lần nữa ngủ, lại một lần bị quấy giày, hắn thống khổ đến đặng tứ chi, lại bởi vì bị hắn ba đặt ở trên tay lâng chỉ có thể không chung đặng xe. A a a, hừ. Cố Tiểu Bảo rẽ rùa nửa ngày, vẫn là sau khi thất bại, nghẹn ra như vậy một chữ. Cố Tử diễn cười lạnh một tiếng, phi thường tàn nhẫn lanh khốc cấp nhi tử tròng lên quần áo, trong miệng lòng dạ hẹp hòi lẩm bẩm, ai làm ngươi ngày hôm qua một hai phải cùng mụ mụ ngủ. Làm hại hắn buổi tối đều không thể ăn thịt. Tô Tô chụp phủi trắng nón. nộn khuôn mặt, làm chính mình hấp thụ nhiều một chút tinh hoa dịch, ra tới liền thấy như vậy một màn, không tiếng động lắc đầu. làm được trước bàn trang điểm sửa sang lại đêm qua nàng ngủ đến rất an ổn hiện tại tinh khí thần phi thường đủ để sớm đi xem tuyết tô tô động tác thực mau ở nàng thúc giục hạ cố tử diễn cũng thực mau bỏ dậy bên chân còn đi theo một cái đi đường lung lay củ cải đầu hắn bị bắt mặc tốt quần áo bị ném đến dưới giường lập tức đi vào tô tô bên người ôm nàng đùi đáng thương vô cùng cáo trạng mụ mụ ba ba hư hư ngoan ngoãn không khóc không khóc đã đói bụng không đói bụng cố tiểu bảo sơ sơ bụng nháy mắt đã quên muốn cáo trạng sự đói tô tô ôn nu cười nói a diễn mau một chút tiểu bảo đói bụng nga cố tử diễn bình tĩnh như một tiếng tiếp tục rửa mặt lao bà bảo dưỡng quá hảo hắn cũng muốn nỗ lực tô tô đợi trong chốc lát thấy hắn lại bắt đầu cạo dâu đô đô miệng ta cũng đói bụng hảo đói hảo đói nha hảo lập tức liền tới cố tử diễn lập tức trả lời tiếp theo liền nghe thấy bên trong một tiếng đau hô dao cạo dâu thanh ngâm ngừng một cái khỏe miệng treo màu nam nhân ra tới đem cô tiểu bảo bế lên tới đi xuống đi cố tiểu bảo tức khắc lại bắt đầu dãy rủa, không mụ mụ mụ mụ cố tử diễn vô vô hắn mông nghiêm túc nói lại động liền chính mình đi xuống đi cố tiểu bảo hủy khuất dầu miệng không nói ba ba quá xấu rồi tô tô cười trộm đi ở cố tử diễn bên kia nắm hắn tay ở hắn lòng bàn tay cào cào không khí lạ đêm nay bồi thường ngươi cố tử diễn trên mặt nháy mắt lộ ra một cái tươi cười Như tắm mình trong gió xuân. An qua cơm sáng, người một nhà mặc phi thường kín mít, lúc này mới ra cửa. Vừa mở ra môn, một trận gió lạnh thổi tới. Còn hảo ba người đều mang theo đại đại mũ. Bọn họ hầu hoa viên đều bị tuyết động bao trùm, tuyết động lại rất thâm. Tô tô ăn mặc giày bó, cẳng chân rơi vào đi một nửa. Cố tử diễn cẩn thận đi theo nàng phía sau đỡ nàng, trong miệng nói, chú ý điểm, nếu không liền ở cửa chơi đi. Không cần, đôi người tuyết đi. ta hảo chút năm không nhìn thấy lớn như vậy tuyết tô tô hứng thú bừng bừng hỏi cố tử diễn sủng nịch cười gật đầu hảo hai người đi đến giữa sân mang theo bao tay liền bắt đầu đôi người tuyết bị bọn họ quên đi ở cửa cố tiểu bảo mộng bức nhìn ba mẹ nhóm đi xa hắn thử đi phía trước đạp một bước bên hai tuyết động chi chi chi vang hắn chân lập tức đã không thấy tăm hơi bị tuyết chôn chưa bao giờ gặp qua cái này tình huống cố tiểu bảo sợ tới mức hoa hoa khóc lớn mụ mụ mụ oa hoa hoa, hoa. Toto lúc này mới phản ứng lại đây, đẩy đẩy cố tử diễn, đi đem Nhi tử ôm lại đây. Cố tử diễn khó chịu lên tiếng, ân. Thiên nhiên một ngàn ngói bóng đèn, cũng không vắng họng. Hắn dẫm lên chi chi chi tuyết động đi qua đi, đem Nhi tử bế lên tới, hắn nháy mắt liền không khóc, còn chính mình lau lau nước mắt, tò mò nhìn ba ba dưới chân. Cố tử diễn thấy Tô, tô chính đôi đến hang say Nhi, cũng không xem bên này, nghĩ nghĩ, ác thú vị đem Nhi tử hướng trên mặt tuyết gian một phóng. Cố tiểu bảo không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tới như vậy một chút, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tuyết động nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn kêu sợ hãi, ba ba. Tô tô quay đầu lại thấy chính là Nhi tử ở tuyết trung giấy ruộng, lão công đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng, tức khác trong tay một cái tuyết đoàn đối với cố tử diễn ném qua đi. Nếu là tiểu bảo sinh bệnh, ta tấu ngươi. Cố tử diễn bình tĩnh xua xua tay, không có việc gì lạ, hắn ăn mặc nhiều, hơn nữa ta lần trước đi cổ võ thế giới, lại tìm điểm thích hợp hải tử ăn ngon đồ vật cho hắn. Đứa nhỏ này thân thể hiện tại nhưng hảo. Tô tô khỏe miệng chịu chiều, vẫn là qua đi đem sợ hãi cô tiểu bảo bế lên tới, ngoan ngoãn, không để ý tới ba ba, chúng ta tới đôi người tuyết. Ô ô cô tiểu bảo vẫn là khóc một chút, ủy khuất ôm mụ mụ cổ, không trách hắn dán mụ mụ, ba ba thật sự quá không đáng tin cậy, cấp không được hắn đến từ phụ thân hướng kia giống như núi lớn giống nhau cảm giác an toàn. Ngoan ngoãn, không khóc, lau lau nước mắt. Tô tô đem bao tay cởi ra, cho hắn sắt nước mắt, tới, đôi người tuyết được không? Khóc đủ rồi cố tiểu bảo lúc này mới thút tha thút thít gật đầu, hảo, hư, ba ba, ân ba ba hư. Tô, tô phối hợp gật đầu, thân thân hắn tiểu nộn mặt, tới, muốn hay không chơi cái này. Cố tiểu bảo nhìn tô tô trên tay tuyết đoàn, dùng sức gật đầu, muốn. Tô tô nhẹ nhàng thở ra, đem cố tiểu bảo buông xuống, lúc này lây hắn, có mụ mụ ở bên cạnh, cảm giác gan toàn mười phần, hắn không có sợ, ngược lại vui vẻ ở trên nền tuyết dẫm lên học, còn dùng tay đi sờ. chính mình ở kia ha ha ha cười không ngừng cố tử diễn đứng ở tô tô bên cạnh nhìn nàng đôi mắt vẫn luôn chú ý như tử phiết đều không phiết chính mình chua sót cực kỳ tô tô thân mình đã đôi hảo chúng ta tới lộng người tuyết đầu đi hảo ngươi tới ta tới sửa chữa tô tô đẩy đẩy hắn lực chú ý chuyển rời đến người tuyết trên người cố tử diễn bĩu môi buồn bực tránh ra một chút bởi vì bên chân tuyết đều bị đôi xong rồi hoa cố tiểu bảo nắm tuyết đoàn lạnh băng hắn phát ra một tiếng kinh hô Toto quay đầu lại nhìn mắt mắt to cong cong lại quay đầu lại tiếp tục đôi cố tử diễn nhếch môi đông nhiên ánh mắt chật lóe hai tay nắm một cái tuyết đoàn đối với nhi tử ném qua đi À, cố tiểu bảo đầu bị tạp một chút tuyết đoàn tảng ra từ gương mặt chảy xuống tuyết độ ấm lạnh đến hắn mặt sinh đau hắn bị này lực đạo đánh ngã xuống đất thượng lại một lần ngã vào tuyết ngộng bức một hồi lâu nhìn về phía cha hắn sau đó hoa ô ô hoa, hoa. ô ô quay đầu lại tức khác sinh khí Trên tay tuyết đoàn sủng cố tử diễn ném qua đi, hôn đảng, ngươi lại khi dễ tiểu bảo. Ta đậu hắn chơi. Cố tử diễn xúc xúc đầu, chạy nhanh qua đi bổ cứu dường như đem nhi tử bế lên tới, điên điên, ngươi xem hắn rất cao hứng. Cố tiểu bảo thực thích bị hắn cha nhảy nhót, mới vừa khóc lên miệng nhỏ nháy mắt vỡ ra, biến thành một cái tươi cười, ha ha ha, muốn. Tô tâu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cảm thấy ta khờ sao. Chính mình lại đây đem người tuyết đôi hảo, sau đó vào nhà. vì ván giặt đồ cố tử diễn huệ oải cúi đầu ủy ủy khuất khuất theo tiếng hảo tô tô đừng nóng giận ta không náo loạn hắn huệ oải cũng vô tâm tư đậu nhi tử quyết đoán mang theo nhi tử vào nhà liền buông hắn đi theo tô tô ngông mặt sau lấy lòng, tô tô hôm nay không vận lại đây đại tôm hùm lập tức tới rồi chờ giữa chưa làm ăn được sao tô Tô quay đầu lại chừng hắn nhưng người này vẫn là liếm mặt cười mắt phượng chớp ngây ngốc lại làm tô, tô hết giận hơn phân nửa quỳ mười phút đi không chuẩn lại thiếu hảo cố tử diễn thỏa mãn cười ôm nàng lên lầu tô tô kinh hô làm gì tiểu bảo còn ở dưới lầu cố tử diễn đương nhiên nói ta quỷ, đương nhiên muốn ngươi tới giám sát vạn nhất ta lười biếng đâu hai người phía sau cố tiểu bảo bất lực cảm thụ được rơi xuống ở trong cổ đông tuyết chậm rãi hòa tan lạnh thấu tim tâm phi dương cắt tóc cố tiểu bảo ngày thường là cái kiên cường hài tử tô tô đối hắn thực yên tâm bởi vì giai đoạn trước đầu nhập quá đa tâm lực hậu kỳ hắn thực hiểu chuyện cũng liền không cần nhiều nhọc lòng mỗi một cái mụ mụ ở chiếu cố hài tử khi đều sẽ biến thành siêu nhân tô tô cũng không ngoại lệ như vậy kiều khí một người lại ở có cố tiểu bảo sau hận không thể biến thành bách khoa toàn thư học một đống lớn có không thời gian cũng bị đại biên độ chiếm dụng 365 thiên không có nghỉ ngơi bất quá ở nàng tốt nghiệp sau tỉ mỉ kinh doanh cửa hàng bán hoa có chuyện tô tô vẫn là phải đi ra ngoài một chuyến trong tiệm có khách nhân khiếu nại tô, tô chạy tới nơi sau xử lý cũng không dám ở bên ngoài nhiều đãi liền đã trở lại chỉ là mới vừa tiến ra môn nên diện một cái tiểu đạn pháo lại đây nàng cười ruôi tay chỉ là thức mau tươi cười cứng đờ ở trên mặt nhìn nhi tử đỉnh đầu cắt đến lung tung rối loạn đầu tóc căm thức nhìn đầy mặt trột dạ đi tới nam nhân ai làm cố tử diễn trước tiên trôn tranh trách nhiệm hán Tô tô ngoài cười nhưng trong không cười túi đầu xem ôm chính mình cổ nhi tử cố tiểu bảo ai cho ngươi cắt đầu tóc ngốc bạch ngọt tiểu bằng hữu mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to mờ mịt nhìn mụ mụ mụ mụ tô tô khỏe miệng chịu chịu xoa xoa hắn còn có toái phát khuôn mặt chỉ vào tóc của hắn nói cái này ai cắt. cũng may cố tiểu bảo vẫn là biết đến bay nhanh xoay người nhìn về phía cố tử diễn ba ba nay một tiếng ba ba thật sự vang dội thành công đổi lấy cố tử diễn lòng dạ hẹp hỏi chừng sợ tới mức này tiểu đáng thương bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực gối lên nàng ngực tượng bộ dáng này xem cố tử diễn càng là khó thở hắn cười tiến lên mang theo nguy hiểm tín hiệu tới Ta ôm đi hắn quá nặng toto tô tô tránh đi thân mình bước nhanh hướng phòng khách đi bị cự tuyệt cố tử diễn chỉ có thể trột dạ đi theo phía sau đối thủ chỉ giống như lại chọc toto tô tô sinh khí toto tô tô xác thật sinh khí xem nhi tử này trắng non bánh bao mặt xứng với nắp nổi, cỡ nào đáng yêu a chính là hiện tại đều cùng cậu gặm dường như thảm không nỡ nhìn này nhưng như thế nào gặp người a nàng thiết hướng bên người người sao lại thế này đột nhiên cấp cố tiểu bảo cắt tóc mụ mụ ăn cố tiểu bảo còn không rõ ràng lắm ba mẹ chi gian huyết vũ tinh phòng, chỉ vào trên bàn trà trái cây chảy nước miếng tô tô vô vô hắn đem hải tử bông xuống làm chính hắn đi ăn đôi mắt còn trừng mắt chưa phu cố tử diễn nhỏ giọng nói thật là chính hắn yêu cầu ai có thể chứng minh cố tử diễn cấm thanh tô tô thanh âm càng thêm lãnh khốc nói rốt cuộc sao lại thế này là cố tiểu bảo chính mình cắt đến chính hắn tô tô kinh ngạc hắn mới bao lớn Ngươi cho hắn chơi kéo. Cố tử diễn thanh âm càng thêm tiểu, là truy thủ, không cẩn thận bị hắn bắt được. Tô tô thật sự dọa tới rồi, lập tức đem bị dưa hấu nước hồ vẻ mặt còn ở cười ngây ngô An nhi tử ôm vào trong ngực kiểm tra. Chờ tỉ mỉ xem qua một lần, xác nhận chỗ nào cũng không thương đến sau, lúc này mới duỗi tay đem cố tử diễn lỗ thai nắm lên, hôn đảng, nếu là nhi tử xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Phần 60 Như thế nào sẽ? Cố tử diễn kéo xuống tay nàng, an ủi nói. ra thời khắc chú ý đâu. đây là hắn cùng tô tô nhi tử, như thế nào sẽ làm hắn xảy ra chuyện đâu. hắn buông xuống mặt mày, nhìn thành thành thật thật, hai tay lại đem thê tử hoàn ở trong ngực, trong mắt ngậm ôn nhu ý cười, nhận nàng cửa trách. tô tô hầm hư đô miệng, nhưng bị hắn hống hai hạ, lại thói quen tính mềm thân mình, dựa vào trong lòng ngực hắn, chỉ là đương ánh mắt một lần nữa chạm đến đến nhi tử cậu gặm giống nhau tiểu tóc khi, nàng lại sinh khí lên, đi lấy đồ vật cho hắn cạo cái đầu chọc đi, quá xấu. mụ mụ. Phảng phất biết lại nói chính mình, Cố Tiểu Bảo quay đầu lại, nhét miệng cười, Tiểu Nộn nha chỉnh chỉnh tê tề, chỉ là kia trắng non gương mặt phương, là cẩu gặm tiểu tóc, liền rất xấu hổ. Cố Tiểu Bảo cùng đại bộ phận tiểu bằng hữu giống nhau không thích cắt tóc, mỗi lần tới rồi tiệm cắt tóc đều phải khóc đã lâu, đương nhiên làm một cái lanh khóc mụ mụ, tô tô ở phương diện này cũng không dung túng. Chỉ là hắn tóc dài quá, sẽ chế chút lại đi tiệm cắt tóc mà thôi. Lúc này đây hắn tóc vốn dĩ liền đến nên đi thời điểm. Tô Tô mới nghĩ chờ mấy ngày liền dẫn hắn đi, kết quả chính mình tới như vậy một chút, nàng hiện tại đều ngượng ngùng đem Nhi Tử mang đi ra ngoài. Cố Tử diễn nghe thấy phân phó, lập tức đứng dậy đi lấy đồ vật, mà Tô Tô tắt tìm cái áo khoác cấp cố Tiểu Bảo bộ, cái gì cũng không hiểu cố Tiểu Bảo cho rằng mụ mụ ở cùng chính mình chơi, còn vui vẻ vỗ tay, mắt to cười mị, mụ mụ ôm một cái. Tô Tô hôn hắn một ngụm, nói, ngoan, chờ một chút. đang muốn lại đây đến, cố Tử diễn ánh mắt ám ám, thò qua tới. che lại nhi tử đôi mắt một tay ôm lấy tô tô hôn vài khẩu lúc này mới buông ra hắn hư lại một lần bị khi dễ cố tiểu bảo thở phì phì bĩu môi tô tô đỏ mặt trừng hắn còn có chút không quá thói quen ở càng ngày càng hiểu chuyện nhi tử trước mặt thân thiết sở hưu chuẩn bị công tác đều làm tốt tô tô liền làm cố tử diễn ấn nhi tử chính mình bắt đầu động thủ cạo đầu tông đơ phát ra ô ô ô thanh âm cố tiểu bảo đang ở cười mặt cứng đờ ngay sau đó tươi cười biến mất ủy khuất nhìn tô, tô mụ, mụ. Không. Không cần. Muốn. Tô tô ôn nu cười, tay lại đây. Lúc này cố tiểu bảo đã bị cố tử diễn hai chân kẹp lấy thân thể, hai tay đỡ lấy đầu, vừa động không thể động, tô tô cho hắn cạo đầu, đứa nhỏ này một chút năng lực phản kháng đều không có. Ô ô ô thanh âm tới gần đầu, cố tiểu bảo đã toàn thân căng chặt. Chỉ là thật sự đầu một nhẹ, như là thiếu thứ gì, hơn nữa còn ở tiếp tục không bao lâu, hắn miệng một trường, hoa hoa hoa khóc lớn lên, cố tình khóc lớn còn cùng với dãy ruột. Tô, tô một cái không ngại, bị hắn này động tác cọ rất mới vừa đẩy xuống dưới đầu tóc, thẳng tắp hướng cố tiểu bảo trong miệng rớt. Đừng! Nàng kinh hô một tiếng, liền phải dùng tay đi bái. Lại thấy một cổ vô hình lực lượng xuất hiện, đem tia tóc đều cấp lộng đi rồi. Cố tử diễn khẽ cười nói, không có việc gì. Tô tô bừng tỉnh, vậy là tốt rồi, ngươi chú ý điểm. Nàng nói chú ý điểm, là trong nhà người khác gá di thấy, loại chuyện này, quá mức nguy hiểm. Lại không nghĩ cô tiểu bảo lại đem vừa mới một màn xem rõ ràng, ánh mắt sáng lên, quay đầu muốn nhìn về phía cô tử diễn, cũng không khóc, hét lớn, ba ba, ba ba. Cô tử diễn khỏe miệng chịu chịu ấn hắn đầu, thành thật điểm. Một cái tóc cạo chơi, tô tô đem áo khoác giúp hắn thởi, này xui xẻo hài tử lập tức bổ nhào vào lao ba trên người, ba ba, ba ba. Cô tử diễn sờ sờ đỉnh đầu hắn, chui lùi, vừa lòng cười, nói, ngoan nhi tử, hắc hắc, phi phi. cố tiểu bảo ngây ngô cười một tiếng chỉ vào tô tô đang ở quét tức tóc dài cố tử diễn gật đầu đem hắn bế lên tới nhảy nhót phi lạc phi lạc ha ha ha cố tiểu bảo cười đến vui vẻ không thôi nháy mắt liền đã quên vừa mới sự tình nhưng cũng bởi vì như vậy nay đôi phụ tử cảm tình mạc danh thăng ôn cố tiểu bảo mỗi ngày dán cố tử diễn thường thường liền phải phi phi tuy rằng hắn cũng không biết cái này phi phi có phải hay không chính mình muốn chương 52 phiên ngoại cố tiểu bảo 3 tuổi bị đưa lên nhà trẻ đi học ngày đầu tiên tô tô cùng cố tử diễn hai người cùng nhau đưa đi cũng là toàn thị tốt nhất nhà trẻ chính là phía trước lời thề son sắt nói muốn đi học hùng hài tử ở tô tô đem hắn phóng tới trên mặt đất ghi lập tức lôi kéo giọng bắt đầu khóc hảo không chần chờ không có nửa điểm ngượng ngùng thanh âm cực lớn làm chung quanh hảo chút ra trưởng đều nhìn qua nguyên bản ở cửa tiếp đãi lao sư đối một cái khác lao sư nói hai câu theo sau đi vào tô tô các nàng trước mặt cố tiên sinh cố thái thái tiểu bảo đây là kháng cự trường học sao tô tô xấu hổ gật đầu hắn nói tốt ngoan ngoãn nhưng lâm thời thay đổi lão sư ôn nhu cười thập phần lý giải ngồi xổm xuống thân cùng hắn giao lưu tiểu bảo lão sư nơi này có đường nha, ngươi muốn sao màu sắc rực rỡ đường nháy mắt hấp dẫn cô tiểu bảo tầm mắt hắn thút tha thút thít đình chỉ khóc thút thít hai mắt đấm lệ nhìn lão sư mại thanh mại khi nói muốn tiểu béo tay dôi ra thập phần nhanh chóng lão sư lại lắc đầu muốn đường yêu cầu cùng lão sư tiến phòng học nha cố tiểu bảo nghiêng đầu hỏi kia mụ mụ có đi hay không vừa mới chính là tô tô nói không cùng hắn cùng đi làm chính hắn đi đến lao sư trước mặt hắn mới gân cổ lên khóc lao sư nhìn mắt tô tô gật đầu đi nha cố tiểu bảo lập tức cũng gật đầu hảo ta cũng đi lao sư đem đường cho hắn an ta đường liền phải tuân thủ hứa hẹn hảo đi cố tiểu bảo ngoài miệng nói không tình nguyện trong tay động tác lại bay nhanh đem giấy gói kẹo xe xuống Kẹo phóng trong miệng, này đường cũng liền ngón cái lớn nhỏ, còn có một cái tiểu gậy gỗ. Tô, tô nhìn cũng không ngăn cản, nàng ngày thường đều không cho phép cố tiểu bảo ăn đường. Lao sư lúc này mới nhìn về phía tô, tô bọn họ, hai vị trước đi theo cùng nhau tiến phòng học đi, chờ một lát sở hữu hải tử đều ở, bọn họ lực chú ý liền sẽ tập trung ở địa phương khác. Cố tử diễn gật đầu, tuy rằng hắn ngày thường thực chán ghét tên tiểu tử túi này, nhưng thực tế vẫn là thực yêu hắn, ưn, vất vả lao sư. Toto cười liếc hắn một cái. như thế nào không bỏ được cố tử diễn nhấp môi cười đương nhiên bất quá vui vẻ lớn hơn với không tha nhìn hắn trong mắt chớp động con mang tô tô khỏe miệng chịu chịu không hề để ý tới hai người mang theo tiểu bảo vào phòng học bên trong đã có hai cái bảo bảo cùng ba ba mụ mụ đang chờ đợi phòng học rộng mở sáng ngời màu trắng gạo cùng phấn màu tím tạo thành sắc điệu nhìn thập phần thoải mái trung gian dùng thảm chia làm vài cái bất đồng khu vực trong đó một cái màu xanh lục có rất nhiều món đồ chơi cố tiểu bảo đi vào Lập tức bị món đồ chơi hấp dẫn, buông ra vẫn luôn nắm Tô Tô tay. Nháy mắt bị vứt bỏ, Tô Tô khó chịu điểm môi, nhưng nhìn nhi tử đảo mắt liền cùng mặt khác tiểu bằng hưu chơi đến cùng đi, lại cười khai. Dưỡng hải tử lúc sau, mới có nhiều như vậy hỉ nộ ai nhạc, yêu đương, cố tử diễn đều mọi chuyện theo nàng, đã sớm làm được làm nàng có cũng đủ cảm giác an toàn. Mười phút sau, mười hai cái hải tử cùng mười mấy gia trưởng đều ở phòng học, hải tử bị an bài ngồi ở đằng trước, gia trưởng ở phía sau đứng. nhìn miễn bản nhiều khôi hài nơi này là tốt nhất nhà trẻ ba cái lao sư một cái chủ ban một cái phó ban một cái bảo mẫu đối 12 cái hài tử tuy rằng giá cả sang quý nhưng cũng yên tâm quả nhiên các lao sư đều là có thực học cầm tay ngẫu nhiên giống như lúc bắt chước các loại động vật thanh âm đảo mắt liền hấp dẫn bọn nhỏ lực chú ý có cái tiểu cô nương vốn dĩ vẫn luôn bái mụ mụ thấy cái này trạng thái cũng dây rủa muôn xuống dưới dung nhập trong đó các bạn nhỏ ngươi hảo Ta là ai nha?" Lão sư giật giật trong tay tay ngẫu nhiên, mặt dấu ở tay ngẫu nhiên mặt sau nói chuyện. Các bạn nhỏ lập tức lớn tiếng kêu: "Thật thông minh." Cùng với lão sư khích lệ thành, phó ban lão sư cởi đối đứng ở cuối cùng các gia trưởng ý bảo. Vì thế đại gia lướt nhau, làm tặc dường như khẽ meo meo đi ra ngoài. Tới rồi trên hành lang, phòng học trước sau môn đều đóng, phó ban lão sư ra tới: "Các vị gia trưởng, các ngươi có thể đi trở về, nếu có cái gì đột phát chẳng hướng, chúng ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại." Hảo. Một cái gia trưởng gật đầu, có chút khẩn trương nói, nhất định phải gọi điện thoại, ta không sợ phiền thoái. Ha ha. Đi thôi đi thôi, lão sư tin được. Nàng trượng phu cười, lôi kéo nàng rời đi. Mặt khác gia trưởng cũng đều lục tục rời đi. Tô tô cùng cố tử diễn xen lẫn trong trong đám người, cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt phòng học, hai người tay nắm tay rời đi. Đi, đi chơi, Sấn cố tiểu bảo không ở, chơi cái đủ. Tô tô ôm cố tử diễn cánh tay, cười tủm tìm nói. vốn dĩ cảm xúc còn có chút hạ xuống cố tử diễn cười sờ sờ nàng cảm như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn xem đến khai tô tô hừ cười đó là rốt cuộc ta lý trí lý trí cố tử diễn nhướng mày nhỏ giọng hỏi kia cố thái thái hay không còn nhớ rõ hôm trước buổi tối ngươi đáp ứng ta tô tô mặt đỏ lên ngày đó nàng bị lăn lộn tàn nhẫn không làm náo loạn trong chốc lát bị cố tử diễn ma lại mềm lòng không được cuối cùng bất đắc dĩ ký kết một cái điều ước kia ngươi mua đi Mua ta liền xuyên. Hảo, là ngươi nói. Cố tử diễn vừa lòng cười, làm nàng lên xe, đã lâu không đi công viên trò chơi, vừa lúc thứ hai, người không nhiều lắm. Vào lúc ban đêm, khóc sức mướt về nhà cố tiểu bảo gắt gao mà ôm tô tô cổ, như thế nào cũng không muốn bung ra, còn thỉnh thoảng oán giận một câu, mụ mụ hư, ba ba hư. Ném xuống tiểu bảo. Tô tô mềm lòng thanh thủy, vẻ mặt đau lòng hống. Cố tử diễn nhìn chính mình mua trở về tình thú nội y hề, nghiến răng nghiến lợi. Lại chết sống đuổi không đi này dính nhân tinh Đại hội thể thao Tham dự một cái hài tử trưởng thành là phi thường thú vị Rõ ràng mấy năm trước bọn họ còn ở lấy chính mình thân phận vì chính mình lớp làm vẻ vang Hiện tại đều là lấy hài tử cha mẹ thân phận vì hài tử làm vẻ vang 10 tháng trung tuần, Cố Tiểu Bảo nhà trẻ tổ chức đại hội thể thao Đây là Cố Tiểu Bảo lần đầu tiên đại hội thể thao Tô Tô Phi thường coi trọng chuyên môn mua vận động y đi hề, Chống nắng y đi hề, mũ từ từ đồ vật Cố Tiểu Bảo cũng là lần đầu tiên đi theo ba ba mụ mụ tiến trường học, còn không cần đưa ba ba mụ mụ rời đi. Trường học rất lớn, đại hội thể thao cũng là phân niên cấp tổ chức, vì thế sân thể dục thượng đứng hơn 100 gia trưởng, mấy chục cái học sinh ở đại thái dương hạ, tươi cười đầy mặt. Đại hội thể thao tự nhiên là đại nhân là chủ, nhưng vì làm hài tử cũng có tham dự ý tứ, vì thế mỗi cái vận động đều là hai người. Cái này đều là trước tiên báo danh hảo, cố tử diễn tự nhiên cái gì vận động đều không sợ. Mười mấy hạng mục tất cả đều đánh mắc mắc, cuối cùng vẫn là lao sư lấy một người không thể báo vượt qua năm hạng vận động vì tử, cấp xóa bỏ hào chút. Đệ nhất hạng vận động chính là 100 mét thi chạy diễn biến thành. 100 mét kéo hải tử thi đấu. hai tử bị đặt ở một đám lốp xe, ra trưởng lôi kéo dây thừng, kéo lốp xe đi phía trước, vì an toàn, lốp xe cái đấy đều lấp kín. Cũng liền tương đương với hải tử ngồi ở một cái trong buồn bị kéo đi trước. tám người một tổ, 833 đứng ở khởi điểm, trong tay nắm dây thừng. Bọn nhỏ ngồi xồm lốt xe, còn không có bắt đầu cũng đã ở kêu cố lên. Trung quanh người xem một đám đều lấy ra di động, ca mê ra chụp ảnh. Tô, tô Vì dùng ít sức, nàng trực tiếp thỉnh một cái người quay phim. Một cái ra trường hỏi, đây là người thân thích. Tô tô lắc đầu, ở một đống bận rộn chụp ảnh chung ra trưởng, nàng lại như thế nhàn nhã, vì thế cười trộm, thỉnh, một ngàn khối một ngày, tính ra. Cái kia ra trưởng hối hận, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lần sau. lần sau nhất định thỉnh tô tô cười mời đến người quay phim cũng phi thường thượng nói ngươi hảo đây là ta phòng làm việc danh thiếp tuyệt đối chuyên nghiệp giá cả cũng công đạo cảm ơn gia trưởng cười tủm tỉm cầm phóng trong túi tiếp tục chụp ảnh ở trọng tài ra lệnh một tiếng chung. mọi người bắt đầu chạy tô tô cũng đi theo chạy hướng trung điểm cố lên cố lên cố tử diễn vốn dĩ liền không thế nào cố sức thần xác nhẹ nhàng bảo trì đệ nhất bất quá đương hắn nghe thấy tô, tô cố lên thành, lập tức nhìn qua Nếp miệng cười, dưới chân bỗng nhiên ra tốc. Tô tô chấn kinh rồi, cẩn thận. Tiểu bảo rớt. Hai tử rớt. Phần 61. Rớt. Hoa hoa hoa. Trường hợp nháy mắt loạn thành một đoàn, còn hảo tô tô chạy không mau. cố tiểu bảo rơi xuống sau, nàng vừa vặn ở phụ cận, chạy tới đem đạ ở khóc nhi tử bế lên tới. Liền thấy phía trước phát hiện không thích hợp nhi, đã trở về chạy cố tử diễn tới gần. Cố tử diễn, ngươi chán sông A. Tô tô bạo nộ, như vậy nguy hiểm. ngươi liền không thể cố kỵ điểm sao cố tử diễn lấy lòng cười trước nhìn mắt nhi tử sắp nhận hắn không có gì thường sau nhẹ nhàng thở ra thực xin lỗi ta hắn muốn tưởng rằng đơn giản như vậy sự tình sẽ không làm lỗi cũng liền không có dùng tinh thần lực nào biết Tô tô hổ mặt cùng ai nói thực xin lỗi cố tử diễn lập tức nhìn về phía nhi tử phi thường thành khẩn xin lỗi tiểu bảo ba ba không cẩn thận ngươi đừng khóc lại không nghĩ vốn đang ở thút tha thút thít cố tiểu bảo thấy cố tử diễn ở hướng hắn lập tức liền không khóc chỉ là hủy hủy khuất khuất hồng hốc mắt rối tay ba ba ôm tô, tô hết trôi nói rồi khả năng đây là tình thương của cha đi chẳng sợ cố tử diễn cái này ba ba đối nhi tử sơ ý không để bụng cố tiểu bảo như cũ yêu hắn như sơ luyến chỉ cần một cái phi phi là có thể hứng hảo có đôi khi thậm chí đều không cần phi đương nhiên là mụ mụ tô, tô cũng không bị nhi tử chán ghét quá nghĩ vậy nàng không khỏi cảm thấy nhà mình nhi tử tính tình có phải hay không thật tốt quá điểm Tô, tô vốn đang lo lắng cố tiểu bảo sẽ bởi vì tính tình hảo mà bị khi dễ, kết quả. Đại hội thể thao không mấy ngày, nàng liền nhận được lao sư điện thoại, tiểu bảo cùng người đánh nhau, đem nhân ra hải tử cấp đả thương, yêu cầu tiểu bảo mụ mụ lại đây một chuyến. Tô Tô vừa nghe, lập tức ngồi không yên, dẫn theo bao bao liền phải đi qua. Thật vất vả mang theo thê tử tới một chuyến công ty cố tử diễn cũng đi theo đứng dậy. Lại đây đưa văn kiện trợ lý nên diện đụng phải hai người, chạy nhanh nói, Lão đại, này văn kiện. cố tử diện trực tiếp mang theo tô tô bỏ qua cho hắn trong miệng nói lưu trữ chờ ta buổi chiều trở về hai người đuổi tới nhà trẻ trường học phòng giáo vụ mặt khác mấy cái ra trưởng đã ở có một đôi phu thê chính ôm chính mình nhi tử hống mặt khác còn có một đôi phu thê chính hống một nam một nữ hai cái hoa hoa trong đó một cái chính là cố tiểu bảo hắn nghe thấy động tĩnh lập tức nhìn qua ngay sau đó ánh mắt sáng lên ba ba mụ. mụm tô, tô đem nhi tử thịt hô hô tiểu thân mình bế lên tới nhìn nhìn kia béo trên mặt cũng không có nước mắt, chính là quần áo thoạt nhìn ô huế một ít, tức khắc kiên lòng. Cố tử diễn đã ở cùng lao sư giao thiệp, tô tô ở bên cạnh nghe xong cái đại khái. Cũng chính là cố tiểu bảo anh hùng cứu mỹ nhân, gặp được tiểu nam sinh khi dệ nữ hài tử, vì thế động thân mà ra, đem so với chính mình còn cao lớn đại mập mạp tiểu bằng hưu cấp tấu một đốn, hơn nữa hắn xuống tay cũng không trọng, căn cứ theo dõi, là đại mập mạp chính mình té ngã sau, cái mùi khai ở trên mặt đất dẫn tới chảy một trận máu múi. Lão sư thuận tiện còn cấp nhìn video giám sát, hai hải tử vận đánh hai hạ, đương nhiên cố tiểu bảo là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Xem xong ghi hình, lão sư còn chưa nói lời nói, nam hải ra trưởng trước một bước mở miệng, ta mặc kệ, ngươi nhi tử ra tay trước, xin lỗi bồi thường. Ta nhi tử này cái mũi vạn nhất về sau thành sa mũi làm sao bây giờ. Sa mũi chính là cái loại này hạt cắt làm cái mùi y tứ, dùng bên này nói tới nói chính là một chạm vào liền đổ máu, về sau cái mũi đều không kiên cố. nữ hải gia trưởng nhìn ôn nhã không ít, nếu mày nói, này rõ ràng là ngươi nhi tử chính mình té ngã. nam hải gia trưởng khẩn trương ôm nhi tử, phẫn nộ nhìn mấy người bọn họ, động thủ trước chính là tiểu tử này, cần thiết xin lỗi bồi thường. tô tô cười gật đầu, đương nhiên có thể, đợi chút liền đi bệnh viện nghiệm thường, căn cứ bác sĩ yêu cầu, bồi nhiều ít cũng không có vấn đề gì, xin lỗi cũng có thể. nam hải gia trưởng vừa lòng cười, hôn khẩu còn đang khóc nhi tử, vậy là tốt rồi, bằng không đừng nghĩ chuyện này ngừng nghỉ. Còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Tô tô tươi cười lớn hơn nữa, nhìn về phía nữ nhi gia trưởng, căn cứ theo dõi biểu hiện, nhà ngươi hải tử động thủ trước khi dễ nhân ra tiểu nữ hải, nàng tóc đều bị kéo ra, cứ như vậy, các ngươi cũng đến bồi thường, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thoạt nhìn nhân ra là tiểu cô nương, lá gan càng tiểu, chỉ sợ muốn phí dụng càng nhiều, còn có xin lỗi, đại ca đừng nói nhị ca, nhà ngươi trước đến đây đi. Nam hải gia trưởng tươi cười cứng đờ, cũng nhìn kia nữ hải, bị nàng vừa thấy, Nữ hài nhút nhát sợ sệt ghé vào mụ mụ trong lòng ngực không dám nhìn bọn họ. Nay nàng ngẹn lời. Tô tô túi đầu đối cũng có chút ủy khuất cố tiểu bảo nói, về sau không thể tùy tiện ra tay, động thủ trước đánh người sẽ có hại, lần sau nhớ rõ dùng phương pháp, để cho người khác động thủ trước. cố tiểu bảo mờ mịt nhìn mụ mụ, không biết cái gì ý tứ, chỉ là ủy khuất nói, hắn khi dễ điểm điểm. Ân, đối, tiểu bảo làm thực hảo. cố tử diễn khích lệ xoa xoa hắn đầu, quay đầu liền đối kia hai nhà nhân đạo. Đi thôi, chúng ta đi nghiệp thường, tìm luật sư, nói chuyện nên bồi thường bao nhiêu tiền. Nam Hải gia trưởng trong mắt vừa chuyển, lập tức nhận túng nói, tính tính, theo ta nhi tử cái mũi bồi một chút là đủ rồi. Thật muốn cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nhà hắn còn phải bồi cấp kia tiểu cô nương ra càng nhiều, cuối cùng còn không phải mất nhiều hơn được. Cố tử diễn nghe vậy, xác định. Nam Hải ba ba bỗng nhiên tiến lên, sắc mặt quái dị nói, ngài là cố tổng. Cố tử diễn gật đầu, muốn nhiều ít. một vạn có đủ hay không? nghe nói một vạn đủ làm giả cái mũi, hẳn là đủ đi. Nam Hải Ba Ba sắc mặt đại biến, vừa mới hắn vẫn luôn không nói chuyện, bởi vì loại chuyện này một đại nam nhân ra mặt không tốt, nhưng hiện tại hắn không thể không nói lời nói. Cố tổng, ngài nói dỡn, chính là tiểu hài tử chơi đùa, nơi nào dùng đến tìm bồi thường. Nam Hải mụ mụ kinh dị nhìn mắt trượng phu, cũng lại nhảy không nói. Tô Tô cũng bừng tỉnh, những người khác tắc khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là mẹ nó hí kịch hóa, này đều được. Cố tử diễn lắc đầu, đương nhiên yêu cầu, ta tương đối thích bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, như vậy về sau ra cái gì vấn đề, cũng không liên quan gì tới ta, hiện tại không biết rõ bạch, không thể được. Hắn lấy ra tùy thân mang theo chi phiếu bộ, điền hảo chi phiếu, đưa qua đi, nếu như vậy, liền ở lão sư chứng kiến hạ, không có gì sự đi. Nam nhân trong miệng phát khổ, cười gượng ở cố tử diễn cường ngạnh động tác hạ tiếp nhận rồi chi phiếu, cố tổng ngài quá khách khí, là ta nhi tử không hiểu chuyện, bướng mình. Ha, ha. Cố tử diễn cười cười, nơi nào, nhà ta nhi tử cũng tương đối bướng bình. Chuyện này rất dễ dàng liền thu phục, vốn gì cũng chỉ là các bạn nhỏ chơi đùa, phóng khác gia trưởng trước mặt khả năng đều không phải sự, chỉ là nhà trẻ quá cao lớn thượng, có đôi khi cũng không tốt, tỉ như gia trưởng quá mức bảo bối nhi tử. Nữ hài gia trưởng ở kia hai người đi rồi lại đây nói lời cảm tạ, trong lúc cố tiểu bảo đều về ngoài, làm tô tô đều không đành lòng lại đem hắn lưu tại nhà trẻ, đành phải cùng lao sư nói xin nghỉ nửa ngày. Ra nhà trẻ. Tô tô liền tò mò nhìn về phía cố tử diễn. Cố tử diễn hiểu rõ cười, xoa xoa nàng tóc dài, nói, vừa vặn chúng ta công ty ở cùng bọn họ công ty hợp tác, hơn nữa là bọn họ cầu lại đây hợp tác, rốt cuộc ngươi biết, kiếm được nhiều, nhưng ta không cùng bọn họ nối tiếp, đều giao cho ngươi ca. Ngươi lại lười biếng, ta mẹ hôm trước còn nói ta ca lại không tìm bạn gái liền phải cô sinh cả đời. Tô tô cười, trong lòng hơi đồng tình tô dịch nhiên. Bất quá cố tử diễn thực thản nhiên núm vai, ta muốn bồi ngươi sao. nào có như vậy nhiều thời gian trong lúc cố tiểu bảo hữu hoán nhìn ba ba mụ mụ thân mật nói chuyện một chút đều không để ý tới chính mình đối thủ chỉ các ngươi thật quá đáng ta rất khổ sở tô tô giở khóc dở cười cúi đầu tiểu bảo thực xin lỗi đừng nóng giận cố tiểu bảo ngửa đầu tiếp thu nàng thân thân sắc mặt mới tốt hơn một chút nhưng miệng nhỏ như cũ bẹp mụ mụ ngươi nói nữ hải tử là dùng để bảo hộ không khách khí khi dễ chính là ta bảo hộ nữ hải ngươi đều không khích lệ ta cố tiểu bảo rất ít nói như vậy lớn lên câu tô tô nghe xong đều chấn kinh rồi xem ra này xui xẻo hài tử xác thật là sinh khí nàng lập tức ôn tồn hống là mụ mụ không tốt thực xin lỗi cố tiểu bảo hôm nay biểu hiện giỏi quá còn có thể cùng như vậy tráng tiểu bằng hưu đánh nhau cố tiểu bảo kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực nói đều là ba ba giáo tô, tô xem qua đi cố tử diễn vô tội nói ta chính là dạy hắn điểm phòng thân thuật đứa nhỏ này thân thể thực hảo thích hợp học võ tu tiên thế giới pháp thuật Bởi vì thế kỷ 21 linh khí biến mất, rất khó thành công, trừ phi vẫn luôn ngốc tại bên kia, nhưng hiển nhiên không có khả năng, quá nguy hiểm, không thích hợp bọn họ, cổ võ thế giới võ công liền không giống nhau, không cần linh khí, chỉ cần căn cốt hảo là được. Cố tiểu bảo là tập thiên địa khí vận với một thân nam chính cố tử diễn nhi tử, căn cốt tự nhiên không kém, hơn nữa cố tử diễn sẽ thường xuyên đi tìm được một ít thứ tốt cho hắn ăn, tẩm bổ hắn căn cốt. Đừng nhìn hắn lớn lên không đủ tráng, thực tế thể năng còn là phi thường tốt. chính là lại lớn một chút hài tử đều so bất quá hắn huống chi cùng tuổi tô tô xoa bóp cố tiểu bảo khuôn mặt dặn do nói cố tiểu bảo ngươi đây là cha ngươi cho ngươi khai ngoại quải cho nên nghe lời về sau không thể tùy ý cùng người khác đánh nhau năng động miệng kiên quyết không động thủ biết không cố tiểu bảo nhết miệng cười lắc đầu không biết tô tô nguy hiểm neo lại con ngươi nghe không hiểu đúng không kia hôm nay ăn cơm trưa ngươi cũng đừng ăn nhìn ta và ngươi ba ba ăn cố tiểu bảo tức khắc ủy khuất ta sai rồi nghe hiểu mụ mụ đừng nóng giận về sau sẽ không đánh nhau Tô tô thân thân hắn khuôn mặt ôn nhu nói không phải là ngươi vẫn luôn không đánh nhau thật sự có người khi dễ ngươi người khác động thủ trước vẫn là có thể đánh cố tiểu bảo ánh mắt sáng lên vui sướng gật đầu cố tử diễn toàn bộ hành trình cười tủm tỉm nhìn lao bà cùng nhi tử càng thêm thành thục mặt mày tràn đầy đều là ôn nhu nữ nhi so sánh nhi tử Tô tô càng thích nữ nhi nhưng bởi vì cố tiểu bảo còn nhỏ nàng vẫn luôn không sinh Chờ cố tiểu bảo 7 tuổi, học tiểu học, nàng mới bắt đầu bị dự. Thân thể của nàng bị cố tử diễn dùng cổ võ thế giới các loại linh đan rượu dược tẩm bổ đến phi thường hảo, bắt đầu bị dựng lập tức liền mang thai. Vốn dĩ liền cảm thấy chính mình là trong nhà nhiều nhất dư cái kia cố tiểu bảo nhìn mụ mụ từng ngày phông lên bụng, cùng với ba ba kia hận không thể cả ngày vây quanh mụ mụ chuyển, liền ban đều không thượng bộ dáng, khóc lóc chạy đến bà ngoại ra. Tô ra cùng cố tử diễn ra đều là ở cùng cái tiểu khu. Chính hắn từ nhỏ đến lớn đi rồi vô số lần, lần này tự nhiên cũng sẽ không đi nhầm. Vu Vĩ Văn thấy khóc lóc chạy tới cháu ngoại, đau lòng lại buồn bực đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ngoan ngoãn, có phải hay không ngươi ba lại khi dễ ngươi. Cố tiểu bảo ủy khuất lắc đầu, không có. Vu Vĩ Văn càng thêm kỳ quái, kia sao lại thế này. Cùng bà ngoại nói, bà ngoại giúp ngươi. Cố tiểu bảo ánh mắt sáng lên, lông mi thượng còn treo nước mắt, hắn lòng tràn đầy chờ mong. có thể hay không đem ở tại Mụ Mụ trong bụng muội muội đuổi đi. 7 tuổi tiểu bằng hữu, biết đến đều rất nhiều, hắn cũng biết, Mụ Mụ bụng biến cực kỳ bởi vì mang thai, hoài chính là cái muội muội, ba ba Mụ Mụ đều phi thường chờ mong hơn nữa đem nàng đặt ở hắn đằng trước muội muội. Vu Vĩ Văn nghe xong lời này, mặt cứng đờ, úng không biết như thế nào trả lời, "Tiểu Bảo, cái kia, cái kia." Cố Tiểu Bảo tức khắc bị thương tâm, quả nhiên, các ngươi nói yêu ta đều là giả. Vu Vi Văn dở khóc dở cười. Năm cháu ngoại tay nhỏ, thực xin lỗi, yêu cầu này bà ngoại làm không được, cho nên vì bồi tội, ta mang ngươi đi công viên giải trí chơi hảo sao. Vốn tưởng rằng cố tiểu bảo nhất định sẽ đồng ý, rốt cuộc công viên giải trí người nhiều, tô tô lại là cái lời biếng, ngẫu nhiên đi một lần, cũng sẽ không có tinh lực chơi quá nhiều hạng mục dẫn tới hắn đối công viên trò chơi luôn có một loại thiên nhiên chờ mong. Lại không nghĩ cố tiểu bảo lau lau nước mắt, hồng con mắt nói, không được, ba ba nói muội mội ở tại mụ mụ trong bụng. cho nên mụ mụ không thể đi chơi ta cũng không thể đi bởi vì mụ mụ sẽ ghen ghét ta có thể chơi này nhất lưu sướng nhân quả quan hệ thành công làm vu vĩ văn không nhịn được mà bật cười đồng thời lại toát ra một trận lửa giận nàng đáng thương cháu ngoại cố tiểu bảo phi thường đồng sự nói bà ngoại ta đi về trước mụ mụ còn muốn người chạy chân vu vĩ văn dại ra hảo khó trách nữ nhi tổng nói cố tiểu bảo tính tình hảo sẽ bị khi dễ như vậy thế nàng người suy nghĩ thiên sứ bảo bảo làm cho nàng cũng tưởng khi dễ. Tô Tô đang ở phòng khách đỡ bụng đi đường, bụng đã rất lớn, ngày thường sinh hoạt cũng không có phương tiện, chân cũng sưng phù. Thấy Cố Tiểu Bảo vào nhà, nàng thuận miệng nói, Tiểu Bảo, cấp mụ mụ thiết cái quả táo. Cố Tiểu Bảo đã sớm bắt đầu đi theo Cố Tử diễn luyện võ, Nội Kình Nhi đã luyện ra, hiện giờ này thể lực, so đến quá một cái tập thể hình huấn luyện viên, làm rất nhiều chuyện cũng không có vấn đề gì. Phần 62 Hảo. Cố Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Hắn tử nhỏ đã chịu giáo dục chính là muốn chiếu cố trong nhà duy nhất nữ hài tử. Tức quả táo thời điểm hắn thở dài một tiếng, về sau liền phải biến thành hai cái nữ hài, khẳng định càng mệt. Cố tử diễn tử trên lầu xuống dưới, lâm thời có chút việc, hắn đi thư phòng xử lý, một chút tới liền thấy vừa mới bởi vì không công bằng đãi ngộ rời nhà trốn đi nhi tử trở về, còn ở hầu hạ lão bà, Tức khắc vừa lòng gật đầu, giỏi quá, nhi tử, ngươi như vậy về sau tìm lão bà sẽ dễ dàng rất nhiều. Cố tiểu bảo tức khắc kiêu ngạo ưỡn ngực. Thật vậy chăng? Cố tử diễn khẳng định gật đầu, đương nhiên. Kia! Yeah. Có thể có mụ mụ như vậy xinh đẹp sao? Cố tiểu bảo tràn ngập chờ mong, khuôn mặt nhỏ đều đỏ không ít. Cố tử diễn lại lắc đầu, quyết đoán nói, đó là không có khả năng, mẹ ngươi mẹ là xinh đẹp nhất. Nga! Cố tiểu bảo hề vải cúi đầu, nhưng trên tay động tác lại không ngừng. Tô tô ở một bên nhìn cười trộm không thôi, nhi tử về sau khẳng định cũng là cái thực tốt trượng phu, chỉ là nàng tương lai con dâu sẽ là bộ dáng gì đâu. Ở Tám Thăng Đế, nhất nóng bức thời điểm đi qua, Tô Tô thành công sinh một cái mắt to tiểu mỹ nữ. Sinh sản vẫn chưa quá nhiều đau đớn, sinh ra tới sau, nàng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, ở trượng phu thò qua tới khi, nói câu đầu tiên lời nói chính là, hiện tại học tiểu học phi thường nghiêm khắc, nhập học ngày đó không có 7 tuổi, vậy cần thiết vãn một năm, quá có hại, còn hảo trước tiên mấy ngày ra tới. Cố tử diễn buồn cười, đau lòng hôn hôn thê tử khuôn mặt, hồng nói, hiện tại ngươi muốn nữ nhi cũng ra tới. ta đi làm buộc ga rô tô tô gật đầu ôn nhu nói vất vả ngươi không vất vả nam tính buộc ga so nữ tính trả giá đại giới muốn tiểu rất nhiều bất quá một cái tiểu phẫu thuật liền lưu viện quan sát đều không cần cố tử diễn liên tiếp nàng đau tự nhiên muốn chính mình đi buộc ga hai người nị oai, vụ vĩ văn ôm mềm một ngoại tôn nữ cười đến nha không thấy mắt cảm thấy nữ nhi con rể xem nhẹ trong lòng ngực bà bối phun tào nói hai ngươi không sai biệt lắm phải chạy nhanh nhìn xem các ngươi khuyên nữ Khả xinh đẹp. Cố tử diễn lúc này mới gật đầu, đem nữ nhi ôm lại đây, hai người cùng nhau thân thân nữ nhi hồng phát phát khuôn mặt nhỏ. Cố tiểu ngoan là nữ nhi nhũ danh, đại danh cố Khuynh. Nàng thường ngoan, so cố tiểu bảo lúc trước còn muốn ngoan rất nhiều, cũng kế thừa tô tô lười, cả ngày nằm ở trong nôi không muốn núp ních, ngẫu nhiên gặp được ba ba mụ mụ, ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu, nàng mới cố mà làm dương mắt tỏ vẻ chính mình tỉnh, những người khác mơ tưởng được nàng nửa phần ánh mắt. vụ vi văn vốn dĩ rất lo lắng con rể đối ngoại cháu gái cũng là cùng cố tiểu bảo giống nhau muốn nhắc nhở vài câu lại không nghĩ cố tử diễn từ nữ nhi sinh hạ tới ngày đó bắt đầu liền cùng nữ nhi nô giống nhau hắn tuy rằng lao thích đậu cố tiểu bảo nhưng tay mới ba ba nên làm cũng cũng không thiếu làm có một lần kinh nghiệm đối lại nữ nhi sự tình thượng hắn hoàn toàn không giả với hắn tay cả ngày si hán dường như ở các loại ứng dụng mạng xã hội thượng phơi chính mình nữ nhi manh chiếu còn sẽ giả ngốc đậu nàng cười Làm cho Tô Tô đều ghen tị thật nhiều thứ, còn hảo cố tử diễn tuy rằng yêu thương nữ nhi, nhưng hắn càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở Tô Tô trên người. Đương nhiên đối với cố tử diễn đối đại nữ nhi sự tình thượng, cảm thụ sâu nhất, là cố tiểu bảo. Tỷ như cố tiểu ngoan nửa tuổi khi, vừa lúc là ăn tiết trước sau, hạ đại tuyết, hắn muốn ôm mội mội đi xem tuyết, thật sự chỉ là xem, nhưng cố tử diễn không cho, một hai phải chính mình ôm, lý do, ta sợ ngươi trả đũa. rốt cuộc năm đó hắn ở trên nền tuyết trêu cợt nhi tử vô số lần ký ức tốt đẹp nhi tử khẳng định sẽ không quên cố tiểu bảo khỏe miệng chịu chịu mới sẽ không vẫn là ta ôm cố tử diễn kiên quyết không buông tay tô tô xem vui tươi hớn hở trong mắt vừa chuyển dối tay cũng đi theo làm lũng ta cũng muốn ôm một cái cố tử diễn trên mặt lập tức nhộn nhạo ra một cái nhu hòa tươi cười vươn một khác chỉ không tay tới cùng nhau ôm hắn sức lực đại thật sự một hơi đem tô tô cùng nữ nhi đều dựng ôm ba người đều vui sướng cười chỉ còn lại có vây xem cố tiểu bảo cô đơn một người lại tỷ như cố tiểu bảo cũng ở trên mạng nhìn đến dùng bao ni lon trang hài tử chuyện cười chuẩn bị thử một chút hắn sức lực khẳng định là đủ rốt cuộc có nội kinh nhi nhưng cố tử diễn lại một lần quyết đoán cự tuyệt ta sợ xuất hiện ngoài ý muốn, rốt cuộc dây thường dễ giàn đoạn cố tiểu bảo cãi lại sẽ không ngươi xem ta đều làm ra cố cố tử diễn lúc trước ngươi liền đem dây thường áp chặt đứt cố tiểu bảo Cuộc sống này muốn quá không nổi nữa. Ngày thường ăn cơm, cũng là thứ tốt đều tăng cường tô tô cùng cố tiểu ngoan, lúc sau lại là hắn, cuối cùng là cố tử diễn. Lên phố cấp người một nhà mua quần áo, nhiều nhất chính là mụ mụ, lúc sau là muội muội Cố tiểu bảo toàn bộ hành trình gây xem, thuận tiện hỗ trợ đề túi, chọc đến không ít bị hắn sắc đẹp sở mê hoặc người đồng tình. Hắn lạnh mắt thấy ba ba mụ mụ kích động ở trong tiệm cấp muội muội mua quần áo, còn thảo luận, cái này cũng thực manh a cái này cũng muốn. Cuối cùng hắn ba bàn tay vung lên nói, vậy đều phải, tiểu bảo, lại đây cầm. Cố tiểu bảo, hắn yên lặng mà đi đến một bên ngồi xổm lên vẽ xoan úp. Quá kém đừng với đãi. Kỳ thật nam hải tử quần áo cũng thật manh. Có lẽ là nhìn ra hắn buồn bực, về đến nhà, hủy đi tui khi, hắn mới phát hiện nguyên lai cũng có cho hắn mua, còn có thật nhiều thân tử trang, thập phần manh manh đác. Cố tiểu bảo cho rằng chính mình là chán ghét cô tiểu ngoan, rốt cuộc nàng xuất hiện, làm hắn cảm thấy chính mình là không quá chịu coi trọng chính là đương muội muội một đôi ngập nước hắc bạch phân minh mắt to nhìn chính mình cho dù muốn hắn thích nhất transformer hắn cũng sẽ không nói hai lời đưa qua đi chỉ vì đổi lấy nàng sán lạng cười sau đó cố tiểu bảo sẽ yên lặng hối hận phung tào khó trách ba ba mụ mụ mỗi lần đều nhịn không được cấp muội muội mua mua mua muội muội quá đáng yêu hơn nữa dính người lao thích dán hắn mỗi ngày ở hắn tan học khi nàng đều sẽ dọn tiểu băng ghế ở cửa mắt trông mong chờ thấy hắn trở về liền phát lại đây ôm hắn chân Như vậy mềm mụ một ngoan ngoãn, Cố Tiểu Bảo thật sự ngượng ngùng chán ghét. Sau lại hắn mới biết được, nay muội muội so với chính mình có ánh mắt nhiều, biết ba ba thích dán mụ mụ, cho nên nàng đều sẽ tận lực không quấy rầy, có chuyện gì liền sẽ gân cổ lên kêu, kaka. Sau đó Cố Tiểu Bảo xuất hiện, chịu thương chịu khó giúp nàng. Nam Hải Tháo dưỡng cùng nữ Nhi Tinh dưỡng là Tô Tô cùng Cố Tử Diễn ở sinh hải tử phía trước cũng đã thương lượng tốt. Rốt cuộc Nam Hải tử, tổng cho người ta một loại thực tháo cảm giác. Đương nhiên cũng xác thật cố tiểu bảo nhiều năm như vậy ở cha mẹ song trọng đả kích hạ, vẫn là thực kiên cường cắn răng sống lại nhưng có một lần đi học lão sư nói đã chịu không công bằng đãi ngộ chúng ta muốn dũng cảm nói ra cố tiểu bảo rồi dám đã lâu rốt cuộc quyết định tìm ba ba tới một lần nam nhân gian nói chuyện ba ba ta có chuyện cùng ngươi nói chuyện nhìn mụ mụ cùng mội mội đang ở chơi trò chơi chỉ có ba ba cùng cái si hán dường như nhìn các nàng hai mẹ con cố tiểu bảo rốt cuộc lấy hết can đảm lôi kéo ba ba tay Cố tử diễn hiểu rõ, mang theo đã 10 tuổi Nhi tử ngồi ở thư phòng sofa, hiện giờ đã hơn 30 tuổi hắn nhất cử nhất động đều phi thường trầm ổn ưu nhã. Đối với Nhi tử, hắn cũng sẽ không lạnh mặt, mà là mang theo cởi nhạt, nói đi. Cố tiểu bảo hít sâu vài cái, banh một chương bánh ba mặt, ngồi thẳng thân thể, một miệng rõ ràng nói, ba ba, ngươi cùng mụ mụ đối đãi ta cùng muội muội sự tình thượng, là không công bằng. Chúng ta tư tưởng phẩm Đức Lao Sư nói qua, đã chịu không công bằng đãi ngộ, chúng ta hẳn là nói ra. sau đó sửa lại, cố tử diễn nhếch môi cười, hiểu rõ gật đầu, sau đó đứng dậy từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần folder, cái này ngươi nhìn xem, là 5 năm trước cùng ta công ty đấu võ đài trưng ra, con hắn là kiểu dưỡng, nữ nhi đối bọn họ tới nói chính là tương lai liên hôn công cụ, đãi ngộ hoàn toàn so ra kém con của hắn, cố tử diễn chỉ vào cái thứ nhất kiểu mẫu cho hắn xem, cố tiểu bảo gật gật đầu, nghiêm túc nhìn, hắn hiện giờ học tập tiến độ đều không sai biệt lắm có thể so sánh sơ tam học sinh. bất quá ba ba mụ mụ không cho hắn nghỉ lớp. Ngươi nhìn xem những chi tiết này, nhưng là bởi vì kiều dưỡng, chờ trương gia phá sàn sau, hắn không có một chút gánh vác năng lực, thành tích xuống dốc không thanh, vài lần chịu không nổi nghèo khổ sinh hoạt tự sát. Còn có cái này, là với gia, nhà hắn đối nữ nhi không có quá nhiều bỏ qua, nhưng đại bộ phận sủng ái vẫn là ở Nam Hải tử trên người, ngươi xem hắn hiện tại, cả ngày đi theo một lưu manh làm tiền, một cái tuần mấy ngàn tiền tiêu vặt đều không đủ. Còn có cái này, Cố tử diễn thanh âm trầm ổn, thông thả ung dung đem hắn trước hai ngày chuẩn bị tốt đồ vật giảng thuật ra tới. Khoảng thời gian trước nhìn nhi tử mỗi lần muốn nói lại thôi, hơn nữa đặc biệt là ở khác biệt đãi ngộ lúc sau, càng là sắc mặt quái dị. Hắn liền không sai biệt lắm minh bạch nhi tử ý tưởng, rốt cuộc mấy năm nay thương trưởng cũng không phải bạch làm. Cho nên hắn trước tiên chuẩn bị tốt mấy thứ này, hiện tại một chút cấp nhi tử xem. Có nhân chứng, vật chứng, chân thật thí dụ làm đối lập, hắn cũng không tin nhi tử không rõ. Quả nhiên. quả Chờ toàn bộ xem xong, cố tiểu bảo lâm vào trầm tư. Cố tử diễn cũng không nội, phùng một ly quả trà chậm rãi uống, đây là tô tô chính mình thích uống, mua một đồng lớn, kết quả. Uống lên một trận cảm thấy nị vai sau, chỉ có thể hắn tới xử lý. Thật lâu sau, cố tiểu bảo nghiêm túc lắc đầu, thực xin lỗi ba ba, là ta không hiểu chuyện, phía trước không minh bạch ngươi cùng mụ mụ dụng tâm, Cố tử diễn vừa lòng cười, rất ngoan, ba ba tin tưởng tương lai ngươi cũng có thể vì trong nhà che mưa trắng gió. So này mặt trên ví dụ mạnh hơn nhiều. Cố tiểu bảo dùng sức gật đầu, nhất định sẽ. Từ đây, hắn rốt cuộc không cảm thấy khác biệt đãi ngộ, đó là ba ba đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Chính là, đương hơn 20 năm sau, cố tiểu ngoan học thành tiến vào trước trường, cố tử diễn lập tức đem nàng trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng, đến nỗi nhi tử, đã sớm bị hắn tống cổ đi gây dựng sự nghiệp, người trẻ tuổi, không gây dựng sự nghiệp sao được đâu. Gây dựng sự nghiệp tài chính là hắn từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi. Tiền tiêu vật từ từ tích lũy ở bên nhau cũng là một bút không nhỏ tài chính. Tô Tô xem Nhi Tử căng thẳng dùng chính mình tích cóp tiền gây dựng sự nghiệp, liền nhớ tới mấy năm hôm kia Tử muốn một chiếc xe, bị Cố Tử diễn cự tuyệt. Ngươi không có tiền, ta cũng không có tiền, chính mình đi kiếm tiền mua. Cố Tiểu Bảo lúc ấy đặc biệt ủy khuất, ta nhớ rõ ta có bà ngoại bọn họ cấp tiền mừng tuổi, có phải hay không ngươi tham ô? Cố Tử diễn cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, đó là ngươi tương lai gây dựng sự nghiệp tài chính. tốt nghiệp về sau mới có thể dùng. Cố tiểu bảo, sau lại, tô tô muốn đưa tiền chi trợ hắn, đều bị cự tuyệt. Cố tiểu bảo chính là cắn răng, dựa vào một mạch, dùng kia gây dựng sự nghiệp tài chính, thành công gây dựng sự nghiệp, tài sản viên mấy lần. Cố tử diễn cũng rốt cuộc dỡ xuống gánh nặng, mấy năm nay coi chừng nhi tử, cẩn thận bảo hộ hắn, hắn cũng rất mệnh, chính mình công ty cấp nữ nhi sau, hắn liền không có đối nữ nhi quá nhiều chú ý, rốt cuộc lộ đều phô hảo, chỉ là nhi tử bên này càng thêm gian nan. Vì không cho hắn phát hiện chính mình trợ giúp, cố tử diễn còn phải thật cẩn thận. Hắn là quá quá khổ nhạn tử, cho nên minh bạch, có đôi khi mài rũ ngược lại càng có thể kích phát một người tiềm lực, đặc biệt là nhi tử bản thân cũng đủ ưu tú, càng thêm yêu cầu nghiêm túc mài rũ. Hơn nữa nhi tử là cái thứ nhất nhi tử, hắn sợ chính mình giáo dục thất bại, bởi vậy ở rất nhiều chuyện thượng đối hắn càng thêm nghiêm khắc. Tương phản, nữ nhi tư chất cũng không có hắn hảo, cho nên làm một cái thủ thành giả mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá sau lại Cố tử diễn đối cố tiểu bảo trợ giúp, vẫn là ở hắn chân chính trưởng thành lên sau, cũng phát hiện, hai cha con thân mật uống lên cả đêm rượu, từng người say khứt trở lại phòng. Tô tô buồn cười nhìn hắn, đừng trăng say. Cố tử diễn nhún nhún vai, đến phòng vệ sinh dùng nội kinh nhi đem mùi rượu đi trừ, lại tắm rửa một cái, lúc này mới trở lại phòng. Ngươi như vậy, sẽ không sợ nhi tử vẫn luôn không hiểu chuyện. Tô, tô hỏi, cố tử diễn ôm nàng, trong lòng một mảnh an bình, ta cũng sẽ không dưỡng hài tử. Hắn là ta đứa bé đầu tiên, chỉ có thể dùng ta kinh nghiệm đi giáo dục hắn, ở khi còn nhỏ hắn nhìn là có hại không ít, nhưng hắn tính dai lớn hơn nữa, lại nói đừng cho là ta không biết, Ngươi đối hắn, kỳ thật so tiểu ngoan còn để bụng. Tô tâu ngượng ngùng cười cười, lúc ấy không phải lần đầu tiên đương mụ mụ sao, mới lạ. Cố tử diễn hử cười, mới lạ. Mỗi ngày hơn phân nửa đêm đi xem hắn, mai cho đến hắn 13 tuổi, còn lâu lâu thỉnh hắn lao sư ăn cơm, hiểu biết tình huống của hắn, ngươi đối tiểu ngoan có sao. Tiểu ngon nói ngọn, làm cho người ta thích, tiểu bảo ngây ngốc, tổng cảm thấy hắn sẽ bị người khi dễ. Tô Tô thở dài một tiếng, có chút phiền muộn, đáng tiếc, đều trưởng thành. Cố tử diễn gật gật đầu, đôi mắt khép lại, ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Tô ngáp một cái, ngủ rồi. Bọn họ không phải không yêu hài tử, chỉ là ngay từ đầu định ra giáo dục phương pháp không giống nhau. Giáo dục hài tử, kiên kỵ nhất không ngừng thay đổi phương pháp, bỏ dở nửa chừng Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tỉnh .com.